Kim hâm bên môi lộ cười, mặt mày tất cả đều là ý cười, hắn cánh tay dài bao quát đem bạch quân tuyết càng hướng chính mình trên người đè đè, nghiêng đầu tới ở bạch quân tuyết trên trán dùng sức hôn một chút. Ân, chúng ta thành thân. Kim hâm trở về hắn một câu thấp thanh em dầu dĩ cười một chút rồi sau đó kêu một tiếng, nương tử. Bạch quân tuyết kia trải qua tới đã sớm sáng như ba tháng đào hoa gương mặt cái này càng đỏ, trong lòng thẹn thùng chính là lại tưởng tượng bọn họ hai cái hiện tại chính là đã thành thân. Lê Hoa Sư tôn đầy mặt đỏ bừng cho nàng cái kia ngựa ngùng tiểu vợ nàng đều nhìn bài biến. Hơn nữa hiện tại hai người chính là tương đương thẳng thắn thành khẩn, còn có cái gì hảo thẹn thùng a? Lập tức Bạch Quân Tuyết cũng ứng một câu, ân, tướng công. Kim Hâm vừa nghe này hai chữ từ chính mình ái thê trong miệng hô lên tới, chỉ cảm thấy thường thường vô kỳ một cái từ ngữ thật giống như kia chín khúc ruột hồi sơn gian thanh tuyển len ken vòng chàng mát lạnh tùy tâm. Trong lòng Mị Mị cũng lên tiếng ân, nương tử, tuy rằng chúng ta đã thành thân chính là có đôi khi ta còn là không như vậy đại thật cảm ngươi là thần tướng phủ gia kiều tiểu thư lại là giới luật đường bị chịu sùng ái tiểu sư muội ngươi như thế nào liền coi trọng ta đâu bạch quân tuyết cũng là nghịch ngợm nàng dứt khoát ngồi dậy làm như có thật phùng kim hâm mặt tả nhìn xem hữu nhìn xem là đâu như thế nào liền coi trọng đâu ở nhìn đến kim hâm đều có chút thấp thỏm thời điểm nàng bật cười trực tiếp ghé vào kim hâm ngực thượng kỳ thật muốn thật hỏi một cái nguyên do nói ta cũng không biết thật giống như là mơ màng hồ đồ liền coi trọng Khi còn nhỏ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở thí luyện trong tháp, ngươi nói ngươi dùng tiền mua được tin tức, ta lúc ấy liền tưởng trên thế giới này thế nhưng còn có loại này biện pháp, chính là cha ta còn có ta ca lại là trước nay không cùng ta nói rồi. Kim hâm cắm một câu, đại cứu tử nhân Trung Long Phượng tự nhiên là không cần loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, nhạc phụ đại nhân ta cha lại là cái từ đầu đến chân đều ngay thẳng chính nghĩa đại tướng quân tự nhiên là khinh thường làm những cái đó. Ở như vậy gia đình ngươi không biết cũng là bình thường. Ha <cười> ha. Hâm ca ngươi đây là ở khen ngươi đâu vẫn là ở tổn hại ngươi đâu a. Nương tử nói là cái gì đó là cái gì. Kim hâm cũng là thấp thấp cười. Sau lại đi, nhìn đến ngươi chết ra lại thuốc cao bôi trên da cho giống nhau an vại chúng ta trước mặt cùng ta đoạt nguyệt tỷ tỷ thời điểm ta đều muốn đánh ngươi một đốn. Chính là ngươi đối chúng ta không ý xấu cũng thật là đối chúng ta hảo. Nguyệt tỷ tỷ cũng không chán ghét ngươi ta cũng liền không như vậy chán ghét ngươi. Chính là rốt cuộc là vẫn luôn ở một chỗ bất chi bất giác ta cảm giác ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Ta khi dễ ngươi, cho ngươi khởi ngoại hiệu ngươi cũng trước nay không sinh quá khí, khi đó ta kỳ thật trong lòng thực vui vẻ. Chính là khi đó còn không biết vì cái gì, sau lại tới rồi vị ương cung nhìn đến người khác khi dễ ngươi ta thực tức giận, có một lần còn nhìn đến cơ giao phong một cái nữ đệ tử nhìn nhiều ngươi hai mắt khi đó ta ghen ghét muốn mệnh. Ta mới biết được, ta là thích ngươi, ta tưởng ngươi cả đời chỉ rất tốt với ta. Kim hâm nghe bạch quân tuyết hơi mang có chút không xác định thanh âm trong lòng chua xót, hắn đem nàng ôm cẩn thận, hảo. Ta cả đời chỉ đợi ngươi hảo. Ngươi cũng không biết khi nào đi vào trong lòng ta. Lòng ta chỉ có ngươi là bà bối. Bạch quân tuyết nghe xong này ngọt nị nị lời ô hiếm cười đôi mắt như kêu con con trăng non nhi. Ân, ta là ngươi bà bối. Ngươi nếu là đại ta không hảo ta liền nói cho Nguyệt tỷ tỷ ta còn nói cho ta ca ca. Làm ca ca ta đem ngươi đánh 3 tháng hạ không tới giường. Phần 179 Nói lên ca ca bạch quân tuyết thanh âm liền hạ xuống xuống dưới. Hâm ca. Chúng ta thành thân ca ca không có tới ngươi có thể hay không sinh khí A. nha đầu ngốc như thế nào sẽ, đại ca đối với ngươi như vậy hảo, nếu là hắn biết tin tức sao có thể không tới đâu. Nghĩ đến khẳng định là ở địa phương nào lấy bảo ghen luyện thu không đến tin tức mới trì hoãn. Ngắm lại ở vị ương cung thời điểm đại ca chính là còn giáo huấn ta làm ta ly ngươi xa một ít đâu, ta lúc trước bị đại ca như vậy một doạ hơi kém thật lưỡi bước. Ngươi tốt như vậy, ta không xứng với. Vốn đang ở trong ngực tiểu kiều mềm mại bạch quân tuyết lập tức tạc mau. Ta xem ngươi dám. Không dám không dám, Kim Hâm vội cười làm lành, hắn nhìn Bạch Quân Tuyết dõng nhiên kia ý cười càng sâu, kia bằng không chúng ta rửa vào lại gần một ít đi. Nói xong đại bị mê đầu, cố ý đánh chế hôn giường liền bắt đầu phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngày hôm sau mặt trời lên cao Bạch Quân Tuyết mới rốt cuộc chuyển tỉnh, bất quá mép giường lại cũng là không có Kim Hâm bóng dáng, hỏi Hầu Hạ Nha hoàn mới biết được hắn thừa dịp nàng còn ngủ say thời điểm liền đi nhất phẩm đường xử lý sự vụ, làm Nha hoàn không cần đánh thức nàng. Chờ giữa trưa hắn sẽ trở về bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Biết được kim hâm không dễ bạch quân tuyết cũng rất là lý giải. Bất quá rốt cuộc là tỉnh may mà liền rời khỏi giường ngồi xuống kính trước nhìn trong gương thiếu nữ như đào hoa nhiễm má giống nhau đỏ ửng. Nàng nhấp môi cười trộn, hôm nay liền dùng kia đào hoa véo chi nhi kim nạm ngọc trâm từ đi. Chính là này mở ra hộp trang điểm không ngờ phát hiện bên trong nhiều một cái màu đỏ túi gấm. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là Nha Hoàn thu chỉnh thời điểm vô tình bên trong bỏ vào tới Vẫn là nói là hâm ca cho nàng chuẩn bị kinh hỉ Nghĩ đến người sau Bạch Quân Tuyết mặt nếu Hàn Xuân vui sướng mở ra túi gấm. Đây là, tin. Còn có nhẫn. Bạch Quân Tuyết trần trờ mở ra tin. Bất quá hơi mỏng một trương giấy nàng lại là nhìn nước chừng nửa canh giờ. Đãi cuối cùng bung giấy viết thư thời điểm cũng đã là nước mắt giải vật áo. Kaka, là Kaka. Kaka không có mất tích, cũng không có quên nàng. Kaka tuy rằng người không có tới, chính là cũng có làm người giúp hắn mang theo hắn chúc phúc lại đây. Phía trước nếu nói buổi hôn lễ này hết thể hoàn mỹ nói, tia duy nhất một chút nho nhỏ tiếc nuối chính là thân ca ca bạch tử mộ không có tới. Chính là sợ phụ thân nghĩ nhiều cho nên nàng thực hiểu chuyện cái gì cũng chưa hỏi cũng cái gì cũng chưa nói, nhưng là nếu nói không tiếc nuối không thương tâm là không có khả năng. Chính là hiện tại, những cái đó thương tâm, tiếc nuối tất cả tiêu tán, nhìn này giấy viết thư đủ để thuyết minh ca ca không có quên nàng ca ca còn nhớ mong hắn, mà ca ca không thể tới cũng là có khổ chung. Biết ca ca nhớ nàng hơn nữa hắn hiện tại bình an nàng cái này là muội muội liền an tâm. Bạch quân tuyết lau lau khỏe mắt nước mắt lúc này mới bung giấy viết thư, tích chính mình một giọt huyết ở phía trên mới mở ra nhận chữ vật. Nói như thế nào nhà mình phu quân kim hâm cũng là nhất phẩm đường bên ngoài nhi lão bản, qua tay bảo vật không có một ngàn cũng có 800, nàng biết yêu cầu lấy máu nhận chủ đồ vật đều là bảo vật, như là tầm thường pháp khí còn có một ít không tính quá tốt linh khí căn bản không cần. Có thể thấy được trong tay này nhỏ nhỏ nhẫn chính là cái hiếm có bảo bối. Cà ca đơn đơn này một quả nhẫn làm thêm trang lễ đều là sử dụng lại không nghĩ mở gian này nhẫn vừa thấy chính là nhìn quen hảo đồ vật bạch quân tuyết đều có chút dọa choáng váng. Nhẫn chứa vật là tam gian phòng ở lớn nhỏ không gian, mà lúc này này trong không gian lại là tùy ý chất đống các loại bảo vật. Vàng, tinh thạch, đông châu thế nhưng đều là thành đôi nhi phóng, còn có chút nàng xem không lớn minh bạch các màu linh thảo, còn có cao giai đang dược. Thậm chí chính là thượng phẩm linh khí liền chừng mười mấy đem, trung phẩm hạ phẩm linh khí bảo kiếm cơ hồ đều là luận cái dương tới tính. Này một nhẫn chữ vật bảo vật trên cơ bản đều cập được với nhất phẩm đường một phần ba tô lượng. Dựa theo Kaka tin Chung cách nói, này đó đều là của hồi môn, chính là của hồi môn yêu cầu nhiều như vậy sao? Cha cũng cho nàng 180 trăm nâng của hồi môn lại không nghĩ rằng Kaka thế nhưng lại cho nhiều như vậy. Bạch Quân Tuyết không cấm bật cười, cha cùng Kaka cũng quá sủng nàng a. Đây là muốn đem nàng hướng một phương nữ phú hảo mặt trên dưỡng a. Bạch Quân Tuyết lấy ra chính mình một cái khát trang điểm hộp, lấy ra bên trong một quả nhẫn chữ vật. Nay nhẫn chữ vật bên trong là Bạch Quân Tuyết đưa cho nàng Long Phượng Sướng. Hai cái nhẫn chữ vật, Nguyệt Tỷ Tỷ cùng Ca Ca rất nhiều thời điểm vẫn là không lưu mà hợp tha ai, chỉ tiếc Nguyệt Tỷ Tỷ đã có đế tôn nhớ tới đêm vô nguyệt đương đưa nàng Long Phượng Sướng Bạch Quân Tuyết nỉ non một câu. Đáng tiếc Nguyệt Tỷ Tỷ là cái kia phượng, Ca Ca cũng không phải là cái kia long. Tuy rằng nàng vẫn luôn hy vọng đêm Vô Nguyệt có thể trở thành nàng tẩu tử chính là ở biết đêm Vô Nguyệt đối nhà mình ca ca không có mặt khác, ý tứ lúc sau liền rốt cuộc không để. Tuy rằng ca ca quan trọng, chính là Nguyệt tỷ tỷ hạnh phúc đồng dạng quan trọng á hơn nữa hiện tại xem đế tôn đối Nguyệt tỷ tỷ cũng là cực hảo. Nguyệt tỷ tỷ hạnh phúc so cái gì đều cường. Chỉ hy vọng nàng ca ca cũng có thể mau chóng tìm được cái mộ nữ tử làm tẩu tẩu. Túy đầu nhìn đến trong lòng bàn tay nằm ca ca làm người đưa tới nhận chữ vật, Bạch Quân Tuyết rồi lại là Phạm Sầu. Nàng không phải đại môn không gia nhị môn không mại người, cha chỉ là cái võ tướng đoạn sẽ không có này rất nhiều tu sĩ đồ vật, như vậy này nhẫn chữ vật liền đều là ca ca mấy năm nay tích có hạ. Nhiều như vậy đồ vật cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể tích cóc ra tới. Này nói không chừng là ca ca toàn bộ tài sản đi, đều cho nàng làm của hồi môn, này, thích hợp sao? Giữa trưa thời điểm bạch quân tuyết cùng Kim Hâm nói chuyện này, Kim Hâm trầm ngâm một chút nói. Nếu là chúng ta đại ca cấp vậy ngươi liền cầm đi. Coi như là giúp đại ca bảo quản chứ, ta kiếm đủ ngươi hoa, này đó chờ ngày sau chúng ta có đại tẩu trả lại cấp đại ca là được, huống chi, hiện tại liền tính ngươi tưởng còn lại có thể đi nơi nào còn. Tìm không thấy đại ca kia thứ này đặt ở ngươi nơi này cùng đặt ở ta cha kia lại có cái gì khác nhau, dù sao ta cha là muốn cùng chúng ta cùng nhau quá. Nguyệt tỷ nói muốn lộng võ giáo phường chuyện này ta cảm thấy được không đã ở trù hoạch kiến lập đâu. Này, ngươi nói cũng có đạo lý, ta đây liền thu đi. Võ Giáo Phường nếu là xây lên tới cha có thể có yêu thích chuyện này làm hẳn là cũng sẽ vui vẻ một ít. Kim Hâm nhìn Bạch Quân Tuyết mặt nghiêng ánh mắt ám ám. Chương 262 Đế tôn sắp chia tay lời khen tặng. Đại cứu tử này tư thế sợ là không hảo a, đem toàn bộ thân gia đều cho Tuyết Nhi chỉ có ba loại khả năng. Hắn sắp phải làm chút nguy hiểm chuyện này, hoặc là hắn đang ở làm nguy hiểm chuyện này lại một cái chính là hắn đã đánh mất sinh hy vọng mới có thể như vậy bất kể hậu quả khinh tận chính mình sở hữu. Mặc kệ cái nào hắn cũng không dám cùng Tuyết Nhi nói, đó là nàng ruột thịt đại ca, nếu là biết nên sẽ như thế nào a Ai, tính, vẫn là người nhiều hỏi thăm một chút đi, hắn cái này mội phu cũng cũng chỉ có này đó năng lực. Bên này Nhi Thượng Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm tình ý miên man, mà bên kia đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương cũng đã đang thương lượng rời đi sự. 7 tháng sơ 7 quỷ tiết thời điểm vô ảnh quả sẽ ở Trầm Thủy Đại Trạch xuất hiện, hôm nay đã là 7 tháng sơ tam, ngày mai sơ tứ khởi hành liền rời đi đến tới trầm thủy đại trạch giàn xếp hảo nói như thế nào cũng muốn một ngày thời gian, có thể cho bọn họ chuẩn bị thời gian cũng là không nhiều lắm, ngày mai chính là cần thiết phải đi. Ai, cũng không biết ngày mai cùng Tuyết Nhi nói phải đi nàng có thể hay không khóc nhẹ đâu. Linh Lung các nóc nhà thượng nhất thích hợp xem ngôi sao, đêm Vô Nguyệt rượi vào ở Đông Ly Vị Ương trên vai, mà bên này Đông Ly Vị Ương lại ở thuần thục giúp đêm Vô Nguyệt tức linh quả. Nhà hắn ngoan nguyệt hiện tại càng ngày càng tiểu, linh quả gia hiện tại đều không yêu ăn, ghét bỏ toan. Thật là kỳ quái, hắn nhớ rõ từ trước ở vị ương cung thời điểm nàng chính là còn rất thích ăn heo linh quả như vậy chua chua ngọt ngọt trái cây đâu, hiện tại này toàn đổ vật lại là nửa điểm nhi cũng không vui đậu. Bất quá cũng không sao, tả hữu này thiên hạ không có toàn trái cây luôn có ngọt nguyệt nhi muốn ăn hắn cho nàng tìm tới đó là, nàng không yêu ăn ra kia hắn giúp nàng tức liền thành, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Chính là nghe đêm vô nguyệt những lời này đông ly vị ương lại có chút ăn mùi vị. Ngoan Nguyệt đối cái kia bạch quân tuyết thế nhưng như là so đối hắn còn muốn hảo. Ngoan Nguyệt cũng chưa nghĩ tới nàng liền như vậy rời đi vị ương cung hắn có thể hay không tưởng niệm nàng. Nhân gia là có tướng công, kim âm làm trưởng phu tự nhiên biết nên như thế nào thương tiếc chính mình lão bà, ngươi cũng muốn nhiều thương tiếc thương tiếc trước mắt nhân nhi mới là. Đêm vô Nguyệt phân biệt rõ hai hạ Đông ly vị ương nói nghiêng đầu nhìn hắn, này trước mắt nhân nhi chỉ chính là chính hắn đi. Sư tôn ngươi ghen tị. Nhìn đến Đông Ly Vị Ương không lớn tự tại biểu tình đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra giơ lên cái đại đại tươi cười. Thật là cái biệt nữ hải tử. Nàng trực tiếp tiến đến Đông Ly Vị Ương trước mặt nhi bẹp một chút liền thân ở trên má hắn. Sư tôn yên tâm, trên thế giới này ai cũng chưa ngươi quan trọng, ân, trà ta đều không thành. Đêm Vô Nguyệt thầm nghĩ, đương khuê nữ nói như vậy, này cũng coi như là đổ vong ân bội nghĩa một phen đi. Chính là nghe xong lời này, Đông Ly Vị Ương tức khắc liền mỹ. Trong tay tức linh quả tốc độ càng nhanh. Andy. Đông Ly vị Ưng tức hảo liền đưa cho đêm Vô Nguyệt, đêm Vô Nguyệt thuận tay tiếp nhận liền răng rắc răng rắc gầm lên, cùng tỏ con giường như an vui sướng. Hắc hắc, nhà nàng sư tôn quả thực quá hảo hứng a. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau đêm Vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết nói phải đi tính toán, mới vừa mở miệng Bạch Quân Tuyết nước mắt liền rất xuống dưới. Nguyệt tỷ tỷ, Tuyết Nhi thật vất vả nhìn thấy ngươi một mặt, có thể lại nhiều bồi ta hai ngày sao? Ngươi nếu là tưởng người bồi, ta có thể cho Lê Hoa lại từ vị Ưng cung trở về. Không chờ đêm vô Nguyệt nói chuyện đông ly vị ương ngạnh bang bang một câu liền đưa qua, vừa nói còn một bên liếc mắt một cái một bên không biết suy nghĩ gì đó Kim Hâm. Kim Hâm trên người lông tơ một lập, lập tức từ phân tâm chúng quay lại lại đây. Tuyết Nhi ngoan, Nguyệt tỷ khẳng định là có đại sự Nhi muốn đi làm. Ta cha không phải ở chỗ này đâu sao, ngươi cũng có thể giúp ta cùng nhau vì cha cùng đêm bá bá lộng kia võ giáo phương A. Tuyết Nhi chớ có như vậy làm ngươi Nguyệt tỷ tỷ khó xử, tổng không thể ngươi luyến tiếc phải ở chỗ này bồi ngươi cả đời Bạch Long Phi nhìn nhà mình khuê nữ cũng là rất là không tán đồng. Mới vừa bị đế tôn một dỗi bạch quân tuyết đều dọa có chút tròn váng. Nàng trong lòng là đem Đông Ly Vị Ương trở thành chính mình Nguyệt Tỷ Phu, lại là quên hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh đế tôn, tính lên chính là nàng sư tổ đồng lứa nhi người đâu. Hơn nữa bị đế tôn như vậy không mặn không nhạt vừa nói nàng cũng phản ứng lại đây, nàng chỉ nghĩ chính mình luyến tiếc Nguyệt Tỷ Tỷ nhưng thật ra quên Nguyệt Tỷ Tỷ sáng sớm liền nói có việc nhi muốn làm. Cái này làm cho đã rời đi hồi vị ương sư tôn lại trái lại trở về nàng cũng không thật như vậy không hiểu chuyện nhi, chỉ là đại ở chính mình tin cậy người trước mặt nhi tâm phòng thả lỏng liền biến tiểu khí tùy hứng chút. Là tuyết nhi không hiểu chuyện, Nguyệt tỷ phu ngươi đừng nóng giận. Một câu, đông ly vị ương tâm tình tức khắc mỹ. Tính tính, bạch quân tuyết này tiểu nha đầu tuy rằng có đôi khi rất không hiểu chuyện, bất quá tính tình nhưng thật ra không xấu. hắn mới không thừa nhận chính mình là bị người ta một câu Nguyệt tỷ phu cấp thu mua đâu Này nếu là làm nhân gia nguyện tỷ phu, này tỷ phu cái giá tổng phải bưng đến đây đi." Đông Ly vị ương ho khan hai tiếng, đối Kim Hâm nói, "Nguyệt Nhi đương Bạch Quân Tuyết nha đầu này là muội muội, chúng ta không ở thời điểm ngươi cũng không thể khi dễ nàng đi. Nàng tuổi còn nhỏ, mặc kệ có thể hay không đảm đương ngươi đều đến cho ta hảo hảo đảm đương." Đêm Vô Chăng mở ám mắt trợn Trương Nhi, "Đế tôn thân" Này đảm đương hai chữ nhi dùng như vậy khẩu khí nói ngươi không cảm thấy biệt nưu ai chính là nhìn đông ly vị ương hưng thú bừng bừng phải làm cái hảo tỷ phu bộ dáng cười trộm một chút cũng tiếp tục nghe. Này nữ hải tử chính là muốn thương tiếc, tựa như ta. Luận tiền ngươi đánh không lại ta, luận thế ngươi so bất quá ta, luận tu vi ngươi cũng đánh không thắng ta. Ta đều ở sủng, ngươi lại có cái gì lý do không sủng nàng. Nói rất đúng. Ngắm lại đời sau bởi vì nào đó đại đại sủng thê bị người sửa sang lại ra tới lời lẽ trí lý lúc này thế nhưng bị đế tôn cấp nói ra, đêm vô nguyệt tức khắc cảm giác vô cùng lại mặt mũi. Nhìn một cái, đây là nàng tuyển nam nhân. Có đêm vô nguyệt cổ vũ, đông ly vị ương trực tiếp thẳng thắn sống lưng làm chính mình thân hình càng vĩ nạn một ít. Nếu là ngày nào đó làm chúng ta biết tuyết tiểu nha đầu an mệnh đông ly vị ương trực tiếp cho kim hâm một cái ngươi hiểu biểu tình. Phần 180 Kim hâm quả thực là mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Là, ta nhớ kỹ. Bất quá hắn trong lòng lại cũng là vui vẻ, chính mình chân ái nữ nhân có thể được này Huyền Thiên Đại Lục thượng nhất có thực lực người làm chỗ dựa, cũng là Tuyết Nhi phúc phận, tuy rằng hắn là khẳng định không cần phải bọn họ bỏ ra mặt chống lưng. Ăn qua cơm sáng, đêm Vô Nguyệt liền đem Linh Lung các thu lên, Đông Ly Vị Ương Kim cánh côn bằng mở ra cánh, chờ Đông Ly Vị Ương, đêm Vô Nguyệt còn có Yến Vân Sơn, Âu Dương Trí Huỳnh hai phụ tử liền chiều xa bay đi. Đại rốt cuộc nhìn không tới Kim cánh côn bằng thân ảnh thời điểm, Kim Hâm ôm quá Bạch Quân Tuyết vai. Tuyết Nhi, chúng ta trở về đi. Ân. Bạch Quân Tuyết thanh âm dầu dĩ bất quá lại cũng nghe lời nói đi theo Kim Hâm trở về phủ. Muốn nói rời đi Lâm Thành đi hướng Trầm Thủy đại trạch ai vui vẻ nhất? Không gì hơn Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành hai phụ tử. Có đôi chứ không chỉ một. Này hai phụ tử chính là đều cùng Âu Dương gia có không nhỏ thủ, thả vẫn là huyết hữu. Âu Dương Lâm đối Yến Vân Sơn có mưu đồ sát hại tính mệnh chi thủ. Ai đều không thể coi khinh tiểu nhân vật. Ngày đó Yến Vân Sơn còn giống như chó nhà có tang giống nhau bị Âu Dương gia người giết cả nhà lại cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng mà hiện tại bất quá một năm thời gian cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chính là cùng Âu Dương Lâm kêu đặc biệt tiêu ngạo nhi tử Âu Dương núi xa đối thượng, nghĩ đến cũng là không có hại. Nay có thực lực. Hắn tự nhiên là muốn đi báo thù Chủ Nhiêu không trừ hắn tâm khó an a Mà Âu Dương Chí hoành tuy rằng cùng hiện giờ Âu Dương gia chủ Âu Dương Lâm có huyết thống quan hệ. Nhưng là cũng chính là cái này hảo đệ đệ giết bọn họ phụ thân tức chết rồi bọn họ mâu thân, đem hắn cái này đại ca làm cho nửa chết nửa sống sau ném vào bãi tha ma, như vậy đệ đệ không cần cũng thế. Âu Dương Chí hoành có thể sống tới ngày nay ý, ý chí chính là một ngày kia nhất định phải thế phụ thân thanh lý môn hộ, lấy Âu Dương lâm như vậy phẩm tính làm Âu Dương gia gia chủ, chỉ sợ cũng là Âu Dương gia xuống dốc bắt đầu. hắn tuổi trẻ thời điểm mềm yếu không có đảm đương hiện tại già rồi liền tính là phụng hiến sinh ra mệnh hắn cũng muốn giúp phụ thân cùng với lịch đại tổ tiên bảo hộ hảo Âu Dương gia sư phụ chúng ta này muốn đi Âu Dương gia bất quá ta cảm thấy vẫn là có chút lời nói muốn trước tiên nói khai tương đối hảo Âu Dương gia cùng Yến Vân Sơn chính là có diệt môn chi thủ hơn nữa ta sáng sớm liền đáp ứng rồi Yến Vân Sơn sẽ giúp hắn báo thù này Âu Dương Chí Hoành nghe ra đêm vô nguyệt ý tại nôn ngoại nhìn nhìn lại nghĩa tử lo lắng ánh mắt mày mà cũng nói trắng ra cái này các ngươi tất nhiên là yên tâm Ta tuyệt đối sẽ không ngăn. Bất quá Âu Dương Chí Huỳnh trần chờ một chút, Âu Dương Lâm cũng liền thôi, chính là ta tin tưởng Âu Dương gia vẫn là có lương thiện hảo hài tử, hy vọng Nguyệt Nhi còn có tiểu sơn có thể xem ở ta mặt mũi thượng đừng làm cho Âu Dương gia chặt đức ăn. Tiễn Vân Sơn bội nói, nghĩa phụ yên tâm, sáng sớm lao đại liền cùng ta nói rồi, ta cũng nghĩ kỹ rồi, kia hành hung người đã bị chúng ta giết, chỉ còn lại có kia hạ mệnh lệnh Âu Dương gia gia chủ một người là ta kẻ thù. Những người khác Chỉ cần không ngang ngược ngăn trở ta đều sẽ không động bọn họ. Bất quá này đó yêu cầu sư phụ ngươi tới khuyên một khuyên bọn họ. Ta tưởng Âu Dương gia hẳn là còn bảo tồn một ít nhận biết sư phụ lao nhân đi. Nếu là sư phụ ra mặt xối rục bọn họ hẳn là dễ dàng rất nhiều. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử, đều là hảo hài tử a. Nhìn Yến Vân Sơn thông tình đạt lý còn có đêm vô nguyệt vì hắn suy tính Âu Dương trí hoành rất là cảm động. Nhân tâm, thật là cái quỷ bí khó lường đồ vật. Rõ ràng là huyết mạch tương dung thân huynh đệ lại hận không thể ngươi chết ta sống, chính là rõ ràng là xưa nay không quen biết người xa lạ lại có thể quen biết hiểu nhau. Hắn không biết nên cảm thán cái gì, chỉ là ngẫm lại đến lúc đó cùng ruột thịt đệ đệ Dương Cung Bạt Kiếm Trường hợp liền có chút tâm lạnh. Âu Dương Gia lão nhân nhi a, hắn thật đúng là không thể xác định còn có mấy người. Lấy Âu Dương Lâm tàn nhẫn, phỏng chừng những cái đó phản đối người của hắn đã sớm bị hắn lộng chết đi, dư lại hoặc là là tường đầu thảo trung lập phái hoặc là dứt khoát chính là hắn chó săn. Liền tính nhận được hắn rồi lại có mấy người có thể cùng hắn đứng chung một chỗ đâu. Âu Dương Chí hoành trong lòng chua sót, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, mặc nói. Cha, nương, nhi tử phải vì các ngươi báo thù, đệ đệ bất hiếu không đệ bất nhân bất nghĩa, nhi phải vì chúng ta Âu Dương gia thanh lý môn hộ. Hy vọng các ngươi phù hộ nhi tử, làm chúng ta Âu Dương gia còn có như vậy vài người còn có lương tâm, bằng không liền tính nhi tử tưởng cứu sợ là cũng cứu đến không được. Cha, ngươi đã từng nói qua gia gia đã làm sai sự. Ở Phượng Gia Nữ gặp nạn thời điểm không có hết phó tộc chi trách cho nên mới gặp trời phạt. Cha, hiện tại Phượng Gia Nữ Nữ Nhi là Nhi Đồ Nhi ở cùng Nhi học tập luyện đan thuật, cha ngài yên tâm, gia gia sai, Nhi tới đền bủ. Nhi sẽ tận lớn nhất nỗ lực đi giáo nàng đi phụ tá nàng, tận lớn nhất lực thứ tội làm Âu Dương gia không đến mức bị thiên đạo vứt bỏ. Trưng 263 vứt một lao Á Công. Trâm Thủy Đại Trạch ở vào Nam Triều phía Đông đầm nước nhiều nhất nơi, nhiều tới trình độ nào phóng nhãn nhìn lại bích minh mang một mảnh đều là thủy sắc, tiêm ngẫu nhiên lên xuống phù mà tiểu châu thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Âu Dương gia vị chỗ trầm thủy đại trạch trung ương nhất lớn nhất chủ trên đảo, mà trầm thủy đại trạch lúc đầu bởi vì địa chất biến động, rất nhiều cây cối đều bị nháy mắt chìm vào đáy nước, trong đó một chút cây cối thế nhưng trải qua này biến đổi lớn cũng không có tử vong, mà là tại đây thâm trầm trong nước trưởng thành vì một loại trong nước mục trùng, tuy rằng không có cây cối bản thân cái loại này cảnh lá tốt tươi hình thái nhưng là từ này nội mộc nguyên tố dao động có thể thấy được chúng nó vẫn cứ còn sống hơn nữa trưởng thành thành trầm thủy đại trạch đặc có một loại linh thực trầm thủy mộc có lẽ là này đặc có thủy chất cùng linh lực trạng khác nhau nếu là đem kia có thể trầm thủy gỗ nam gỗ mun gỗ đàn chờ đắm chìm ở trong nước cũng có thể làm này chuyển biến thành loại trầm thủy mộc một loại mục trước có thể ở vốn có cơ sở thượng lại tiến hành lần thứ hai trưởng thành Liên giống như một cây cánh tay phẩm chất đã phạt tốt gỗ nam nếu là đắm chìm ở trầm thủy đại trạch Trải qua trăm ngàn năm thời gian sẽ trưởng thành thành đuổi phẩm chất tân gỗ nam. Tuy rằng này sinh trưởng tốc độ xa so ra kém tự nhiên sinh trưởng, nhưng là nếu là lại trầm thủy đại trạch chung đắm chìm bó tuổi đều sẽ có chứa một loại độc đáo thần vận. Đây cũng là người trong thiên hạ theo đuổi trầm thủy một nguyên nhân căn bản. Lúc này ở trầm thủy đại trạch ngả về tây một ít phù trên mặt đất mấy cái người trẻ tuổi đang ở ra sức dùng toàn lực ở kéo túm dây thừng. Một vài, một vài, một vài, một vài, ai? Bốn cái người trẻ tuổi phân hai sườn kéo túm, một bên còn có một cái chỉ huy. Đương mấy người mồ hôi ướt đấm thời điểm, bọn họ vẫn luôn kéo túm trọng vật rốt cuộc bị túm ra nước bùn lôi ra mặt nước. Ôm hết phẩm chất viên mục thượng có một tầng ánh nhuận như mơ chạm ánh sáng, đây là trải qua trầm thủy đại trạch đắm chìm lễ rửa tội qua đi bộ dạng. Năm người lại là một trận kéo túm đêm này căn trầm thủy một kéo túm tới rồi phủ trên mặt đất tuy rằng chỉ có sáu mươi mấy cái mét vuông diện tích. Bất quá bọn họ nằm cái nghỉ tạm hơn nữa đặt cái này trầm thủy một cũng là đủ dùng. Vài người nghỉ ngơi nửa ngày lung tung lau mồ hôi, tuổi so nhẹ người nhìn trầm thủy một cảm thán. Thật là không biết như vậy thôi một cây có thể bán nhiều ít tinh thạch a Lớn tuổi lão A công hít sâu một ngụm trong tay nắm ống thuốc lào, nhìn phía trước nước gợn lần lần địa phương nói câu. Vớt một không vọng nôn, những lời này ta nói vài lần, các ngươi như thế nào luôn là không nhớ được. Người trẻ tuổi điếu môi, nói hai câu cũng không được a Nói như thế nào cũng là qua chúng ta tay làm nó xuất hiện tại thế gian. Lớn tuổi giả ho khan hai câu, khái hai hạ tẩu thuốc. Ngươi đương đây là cái gì có phúc khí sự sao? Lão tổ tông lưu lại nói chính là trầm thủy mục không thể vớt, nếu không có hiện tại gia chủ cường trinh, ấn đầu người tính phân tử, ngươi cho rằng chúng ta sẽ mang theo các ngươi tới vớt sao. Trầm thủy mục là trầm thủy đại trạch khí vận, vớt nhiều là muốn tổn hại vận xui xẻo. Ngươi trẻ tuổi không cho là đúng, bất quá lại cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc cái này Lao A Công là sở hữu vớt mộc nhân trung vận khí tốt nhất tay nghề tốt nhất người, nghe nói đi theo người của hắn đều có thể bảo đảm tồn tại, mà có chút người liền sẽ ở vớt mộc trong quá trình bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết mệnh. Vớt mộc nguy hiểm, chính là cũng không có biện pháp, gia chủ cường trinh, giống bọn họ này đó tầng chốt nhất người, nếu là không vớt mộc liền gặp phải bị đuổi ra trầm thủy đại trạch cục diện. Nói là bị đuổi ra đi. Trên thực tế là trực tiếp mang ra trầm thủy đại trạch lúc sau trực tiếp xử tử sau đó ném tới trầm thủy đại trạch nhất xa xôi bài tha ma tiền nhiệm kia bạch cốt phân hóa học. Ai đều muốn sống, vì sinh tồn, chỉ có thể ra tới vất mục. Đúng lúc này, người trẻ tuổi nhìn về phía phương xa, nghèo mục có thể đạt được địa phương mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng ở hướng tới bọn họ nơi này dị động. a công, ngươi xem, ngươi xem đó có phải hay không thuyền? Lớn tuổi già híp mắt theo hắn chỉ vào phương hướng xem qua đi. Lại thật là một cái thuyền, nhìn bộ dáng tuy không phải thực hoa Mỹ, nhưng là giản dị bên trong lại để lộ chứ danh quý. A công rốt cuộc là gặp qua rất nhiều việc đời người, hắn nhìn ra này thuyền không phải bình thường thuyền, mà là linh khí, thả vẫn là thượng phẩm. Đây là người nào thuyền? Chẳng lẽ là Âu Dương gia bổn gia con cháu? Đãi kia thuyền từ xa tới gần, lại nhìn đến bốn người đang ở đầu thuyền. Tam nam một nữ, kia nữ hải tử nhìn đảo như là cái hiền lành mặt mày chê cười. Này đoàn người đúng là đêm vô nguyệt một hàng bốn người. A công, khoảng cách nơi này tương đối gần lớn một chút nhi phủ mà ở đâu biên nhi a chúng ta muốn tìm cái đặt chân chỗ ngồi. Lão A công đánh giá mấy người liếc mắt một cái, chính là cho dù hắn kiến thức rộng rãi cũng nhìn không ra mấy người sâu cạn. Cô nương tới trầm thủy đại trạch là vì chuyện gì a? Đêm vô nguyệt cũng không giấu giếm, này không cần đến bảy tháng bảy sao, ta tưởng thử thời vận. Lão A công vừa nghe lời này liền biết bọn họ là tới tìm vô ảnh quả. 7 tháng 7 vô ảnh hiện, huyền thiên đại lục cũng có không ít người sẽ ở 7 tháng sơ 7 hôm nay tới trầm thủy đại trạch chạm vào vận khí, hy vọng có thể tìm được kia trong truyền thuyết vô ảnh quả. Chính là ngoạn ý nhi này rốt cuộc có tồn tại hay không ai cũng không biết. Ở hắn niên đấu là lúc cũng từng xuất hiện quá 7 tháng 7 trầm thủy đại trạch vạn châu không được chống không dầm rộ. Bất quá lại trước nay không nghe nói qua có ai thật sự tìm được, gần nhất này mười mấy năm đều rất ít có người tới, bất quá thật cũng không phải không có. Xem đêm vô nguyệt mấy người trang điểm cùng tên kia quý linh khí thuyền nhỏ Lao A Công chỉ lúc ấy nhà ai tông phái phái ra làm nhiệm vụ cũng liền không lại hỏi nhiều. Từ nơi này hướng đông, có một cái 200 bình phương tiểu châu xem như này phụ cận lớn nhất. Nơi đó hoàn toàn đủ các người đặt chân. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, cảm ơn A Công. Đương nàng tầm mắt nhìn đến hắn chân bộ thời điểm ánh mắt tạm dừng một chút, từ túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược. Lao A Công, đây là tạ lễ, tuy không tính quý báu bất quá đi ướt rất có hiệu nói xong đan dược cái chai ném qua đi thấy Lão A Công thành công nhận được hiến cho hiến Vân Sơn đuổi thuyền rời đi nhìn đêm vương nguyệt bóng dáng Lão A Công chớ mắt một chút lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng bàn tay nằm màu trắng bình sứ cô nương này là như thế nào biết hắn có lệnh lẻo ở ngớt chi trứng mặc kệ này dược quản không dùng được này phần tâm liền đủ để thuyết minh đó là cái thiện lương Hải Tử A Công chúng ta muốn báo cáo cấp mặt trên sao người trẻ tuổi hỏi Lão A Công nói một câu ngươi trường nào thì nhiều như vậy lời nói Bất quá là tới tìm vô ảnh quả chạm vào vật khí, nào năm không có, những người này mặt trên khi nào hạn chế quá. Đừng không có việc gì tìm việc nhi. Người trẻ tuổi Nga một tiếng liền không hề nói, mặt khác vài người càng là lão A Công nói cái gì bọn họ nghe cái gì, dù sao mấy năm nay A Công lời nói liền không có sai thời điểm. Đến nỗi tự hỏi. Bọn họ một đám yêu cầu bán đứng cu li tầng dưới chốt người nào có cái kia nhàn tâm đi suy nghĩ những cái đó. Mà đêm vô nguyệt đoàn người theo lão A Công chỉ dẫn. Thật sự tìm được cái kia lớn một chút nhi phủ mà Tiểu Châu. Thành, trước tiên ở nơi này đặt chân đi. Đêm Vô Nguyệt nhảy xuống thuyền, đối cái này địa phương vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng không tính đặc biệt đại, nhưng là ít nhất có thể thừa chứa được linh lung các. Đêm Vô Nguyệt đem linh lung các thiết trí thành thích hợp lớn nhỏ, Đông Ly Vị ương cũng tại đây Tiểu Châu trùng quanh thiết trí một tầng kết giới. Cái này kết giới có ẩn hình tác dụng, có thể làm cái này kết giới trở thành mọi người tầm mắt điểm mù, mặc kệ thấy thế nào đều sẽ không chú ý tới. Phần 181. Gian xếp hảo tạm thời đặt chân nơi đêm vô nguyệt liền hỏi Âu Dương Chí Hoành. Sư phụ, vô ảnh quả rốt cuộc sinh trưởng ở địa phương nào ai chúng ta như vậy một đường đi tới ta coi có chút phù mà tiểu châu có cỏ cây sinh trưởng, có cũng chỉ có đáng ngầm, vô ảnh quả sinh bộ rắn gì, cái gì đặc thù đâu. Trâm thủy đại trạch 3.000 chư châu phù mà tổng tính lên liền tương đương với một cái thiên nhiên đại trận, này đó tiểu châu đều là dựa theo âm Dương tới phân chia, âm mà chính là đáng ngầm mà dương mà mới có thể sinh trưởng cỏ cây. Bất quá có chút âm mà dương mặt cũng sẽ sinh trưởng một ít. Mà chúng ta muốn tìm kiếm chính là âm mà dương mặt còn có dương mà sau lưng, bởi vì vô ảnh quả liền sinh trưởng ở âm dương thuận nghịch bên trong. Bảy tháng sơ bảy quỷ tiết không có bóng dáng cây cối liền tất nhiên là vô ảnh quả không thể nghi ngờ. Bất quá nó có thể ảnh hưởng chung quanh. Ngươi nếu là nhìn đến bóng dáng rõ ràng biến đạm liền có thể theo đi tìm, định là có thể tìm được. Đến nỗi vô ảnh quả hình thái. Bởi vì nó vì che giấu chính mình thân ảnh sẽ biến ảo thành các loại hình thái, lấy nhân loại mắt thường xem, nó có thể là viên bình thường, cỏ dại cũng có thể là căn khó được linh thực. Dựa bề ngoài vô pháp phán đoán, nhận ra vô ảnh quả chúng ta chỉ có thể xem bóng dáng. Kia sư phụ ngươi năm đó dùng vô ảnh quả là cái gì hình thái? Âu Dương Chí Hoành cười khổ một chút, lúc ấy sống không bằng chết, sư phụ vốn định chết cho xong việc cho nên liền ở bãi tha ma bắt một gốc cây hủ cốt thảo sinh nuốt đi xuống. Chính là lại không nghĩ rằng này viên hủ cốt thảo lại vừa lúc là vô ảnh quả biến thành, ta cũng là sau lại kỳ quái vì cái gì ăn hủ cốt thảo không chỉ có không chết ngược lại còn triệt tiêu một ít đâu dương lầm cho ta hạ độc mới đi điều tra, cuối cùng hoa 10 năm thời gian mới từ một cái sách cổ tàn thiên tìm được đôi câu vài lời hình dung. Thế mới biết ta ăn kia cây ứng không phải hủ cốt thảo mà là biến ảo thành hủ cốt thảo vô ảnh quả. Nhớ tới năm đó bị thân đệ đệ độc hại chui vào giúp vào sừng châu một lòng muốn đi tìm cái chết chính mình. Âu Dương Chí Hoành chính mình cái đều không nỡ nhìn thẳng, bất quá cũng may ông trời cũng cảm thấy hắn mệnh không nên tuyệt, thế nhưng này đây như vậy một loại phương thức làm hắn để lại một cái tánh mạng, lại tỉnh lại hắn tưởng chính là như thế nào báo thủ thanh lý môn hộ. Đối Âu Dương Chí Hoành trải qua, đêm vô nguyệt cũng là tấm tắc bảo lạ. Này có lẽ chính là vận mệnh thiên định đi. Âu Dương Chí Hoành là duy nhất một cái trực tiếp tiếp xúc quá vô ảnh quả người, cũng là trên đại lục còn sống đối vô ảnh quả hiểu biết sâu nhất. Lại nói tiếp cũng coi như là đêm vô nguyệt may mắn, bằng không nếu là giống người mù sờ voi như vậy đi một chút tìm, một chút sơ soạn, chỉ sợ mấy năm trong vòng nàng đều đừng nghĩ tìm được vô ảnh quả. 7 tháng sơ 6 ngày này, đêm vô nguyệt đám người cả ngày chính là ở trầm thủy đại trạch 3.000 chư châu qua lại đi qua, không chỉ có đang tìm kiếm khả nghi đối tượng, cũng ở ký ức các châu đại khái tình huống. Như vậy đãi chờ ngày mai tìm kiếm sai biệt tốc độ liền sẽ mau rất nhiều, thật giống như là tìm sai biệt trò chơi giống nhau. Trầm Thủy Đại Trạch tuy rằng có 3.000 chư châu, chính là này đó phù mà tiểu châu nhỏ nhất bất quá 5 mét vuông, lớn nhất cũng bất quá chính là 1.000 mét vuông. lại đại chính là Âu Dương gia đại bản doanh sở tại Trầm Thủy Trạch chủ đảo. Cho nên này 3.000 chi số nghe tới phồn đa dọa người, trên thực tế lấy đêm vô nguyệt hiện tại trí nhớ nhớ kỹ này đó thật cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hiện tại, bọn họ liền tĩnh chờ ngày mai đã đến, chương 264 dưới đèn hắc, cũng không biết vì sao. Huyền thiên đại lục phong tục tập quán có cùng hiện đại giống nhau có lại là hoàn toàn bất đồng. Trong đó nhất rõ ràng một chút chính là bảy tháng sơ bảy ở huyền thiên đại lục là quỷ tiết mà đều không phải là ngày 15 tháng 7. Bất quá huyền thiên đại lục quỷ tiết chính là âm dương thuận nghịch là lúc, đã chờ tới rồi ngày 15 tháng 7 cũng muốn chúc mừng. Lúc này lại là chúc mừng âm dương trở lại vị trí cũ, cũng coi như là vui vẻ đưa tiên quỷ quái trở lại bọn họ nên đái địa phương. Đến nơi thất tịch cầu chức nữ được khéo tay theo thừa. ngượng ngùng ở Huyền Thiên Đại Lục New Lang trước nữ là ai ai cũng không biết. Bảy tháng sơ bảy rốt cuộc đã đến, ở dạng sáng vừa qua khỏi thời điểm đêm vô nguyệt liền tỉnh. Thật là âm dương thuận địch, toàn bộ thiên địa từ trường tựa hồ đều thay đổi không ít. Thường lui tới ở vị ương cung thời điểm tuy rằng có chút hơi cảm giác lại không rõ ràng, nhưng là ở trầm thủy đại trạch nơi này lại muốn rõ ràng rất nhiều. Vốn dĩ đêm lạnh như nước buổi tối độ ấm lại đung nhiên tăng cao đến ban ngày buổi trưa giống nhau, mà theo thiên dần dần sáng tỏ độ ấm lại là chậm rãi hạ thấp xuống dưới toàn bộ thiên đều lộ ra cổ âm trầm ướt lạnh hơi thở đêm vô nguyệt không cấm cảm thán trầm thủy đại trạch linh lực chàng đích sắc rất mạnh à thiên nhiên linh lực chàng âm dương thuận nghịch cảm giác thật đúng là rất mạnh ngày mới lượng một hàng bốn người liền tất cả xuất động mãn đại trạch tìm kiếm vô ảnh quả bóng dáng bởi vì không có cụ thể hình thái chỉ có thể dựa bóng dáng tới phán đoán đoàn người cơ hồ là tới rồi một chỗ liền ngồi sụp xuống thân mình sau đó quan sát những cái đó bóng dáng có phải hay không có tiềm đạm su thế Đêm vô nguyệt có đẳng tổ trong người nhưng thật ra may mắn thoát khỏi tại đây. Đông ly vị ương cũng bởi vì cường đại thần thức nhớ kỹ ở mỗi một cái đảo nhỏ sở hữu có cây cây tối nguyên tố dao động cùng thần thức, cũng miễn bỏ mà quan sát, bất quá tiêu hao tinh thần lực lại cũng không phải cực nhỏ. Chính là đêm vô nguyệt đám người từ bình minh vẫn luôn tìm được rồi buổi chiều Thái Dương mau lạc sơn phía trước đều không thu hoạch được gì. Làm sao bây giờ, qua hôm nay phải lại chờ sang năm. Đêm vô nguyệt là thật sốt ruột. Phía trước nghe được gần tức thảo tồn tại có bao nhiêu vui vẻ nàng hiện tại liền có bao nhiêu cô đơn. Hồng Hoang Thiên là so không hồ linh thú càng dễ dàng làm người điên cuồng tồn tại, nếu là Hồng Hoang Thiên lại bị cùng đẳng tổ không sai biệt lắm thực vật hệ yêu thú sở phát hiện, kia nàng nhưng nên làm cái gì bây giờ? Không được không được, cần thiết tìm được vô ảnh quả, cần thiết chích cây thành công ẩn tức thảo, nàng cần thiết giữ được nàng Hồng Hoang Thiên. Nghĩ vậy Nhi đêm Vô Nguyệt đôi tay nắm tay, kiên định nhìn mọi người nói: Chúng ta lại hảo hảo tìm một lần. Nhớ kỹ không cần vông tha bất luận cái gì góc, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không cần từ bỏ. Nó đối ta thật sự rất quan trọng. Cảm ơn. Nói xong nàng thế nhưng là trực tiếp đối với Đông Ly Vị Hương, Tiến Vân Sơn còn có Âu Dương Chí Hoành túi mình vái chào Nguyệt Nhi, không được, không được. Âu Dương Chí Hoành hoảng sợ, cũng rất là đau lòng, hắn rõ ràng tiếp xúc quá vô ảnh quả, chính là lại cũng hoàn toàn không có thể giúp được Nguyệt Nhi quá nhiều. Lão Đại, ngươi yên tâm. Liền tính bỏ đã chết ta cũng muốn giúp ngươi tìm được kia đồ bỏ quả. Tiễn Vân Sơn nói xong liền trực tiếp ngồi sổm trên mặt đất tính toán một lần nữa xem xét một lần. Nhưng mà đúng lúc này, đêm vô nguyệt đông nhiên nói một câu. Từ từ. Ai? Âu Dương Chí Hoành, Tiễn Vân Sơn bao gồm đông ly vị ương đều kinh ngạc nhìn còn vẫn duy trì không lưng tư thế đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt lúc này thậm chí đều có thể nghe thấy chính mình trước ngực thùng thùng nhảy vang. Chắc không được kiếp trước tổng nghe người ta nói nếu là có chuyện gì tưởng không rõ liền đứng chổng ngược suy nghĩ, đổi cái góc độ có lẽ là có thể minh bạch. Nàng như bây giờ cúc cung mở to mắt nhìn đến thế giới đích sắc cùng bình thường không giống nhau. Như vậy không lương động tác cưỡng bách tính làm nàng chú ý tới chính mình bóng dáng. Mà nàng bóng dáng cố tình cùng chung quanh cảnh vật so sánh với liền phải thiện thượng rất nhiều. Vì cái gì ta bóng dáng sẽ thiện. Đêm vô nguyệt đống nhiên liền nghĩ tới về vô ảnh quả sẽ ảnh hưởng chung quanh cây cối cách nói. Này có phải hay không thuyết minh, ta đã từng liền ở vô ảnh quả phụ cận. Hơn nữa còn đãi rất dài thời gian. Đêm vô nguyệt trong đầu đống nhiên toát ra một câu. Đó chính là, dưới đèn hắc. Đối, dưới đèn hắc. Càng là không chú ý tới địa phương càng là bị rơi rất mấu chốt nhất nơi. Sư tôn, chúng ta có hay không kiểm tra quá chúng ta đặt chân cái kia tiểu châu. Đông ly vị ương cũng là sướng sốt. Đích xác. Bọn họ thế nhưng là ai cũng chưa nghĩ tới muốn kiểm tra một chút đã bị đặt linh lung các cái kia đá ngầm Tiểu Châu. Tuy rằng là đá ngầm Tiểu Châu, chính là cũng là có dương mặt a. Dương mặt. Đêm Vô Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới cẩn thận tinh nói, linh lung các trung nàng sở ở căn nhà kia vừa vặn chính là ở cái kia tiểu đảo Nam diện. Nói cách khác vô ảnh quả liền ở nàng phụ cận, bởi vì nàng ở vô ảnh quả trung quanh ngủ ba cái canh giờ cho nên nàng bóng dáng mới có thể biến thành hiện tại như vậy. Mau trở về. Đêm Vô Nguyệt đại hỉ nói Đông ly vị ương tuy rằng không nghĩ ra được đêm vô nguyệt nhưng thật ra nghĩ tới cái gì như vậy vui vẻ, bất quá nhìn kia sắp chìm xuống cam hồng thái dương, hắn quyết đoán trực tiếp đem đêm vô nguyệt ôm vào trong ngực, triệu hồi ra kim cánh Côn bằng, hơi chút chấn động một chút cánh, tiếp theo nháy mắt, bọn họ người liền ở kia tiểu châu phía trên. Sư tôn, triệt rất kết giới. Tới rồi nơi này, đêm vô nguyệt dứt khoát thoát ly đông ly vị ương ôm ấp trực tiếp ngại xuống. Thái dương lập tức liền phải lạc sơn, nàng thật sự là không có thời gian tới lãng phí. Đông Ly Vị Hương nghe được đêm vô nguyệt nói, tuy rằng không biết vì sao lại cũng là lập tức liền triệt bỏ kết giới. Kết giới triệt rất trong ngáy mắt, đêm vô nguyệt cũng đem linh lung các thu lên, nàng tầm mắt lập tức chăm chú vào linh lung các che khuất tiểu châu dương mặt. Thiên, thế nhưng thật là có một cái thật nhỏ thực vật. Nhìn đến này lẻ loi thực vật thời điểm đêm vô nguyệt quả thực là dở khóc dở cười. Ở đá ngầm thổ địa phía trên thật vất vả tồn hạ chút thổ, nhưng mà lúc này này mặt trên thực vật lại là đều đã khô héo phát hoàng. Cũng đúng là bởi vì này ở đáp xuống ở nơi đây thời điểm đêm vô nguyệt là không chút nào thường tiếp trực tiếp đem linh lung các đặt ở mặt trên ngăn chặn những cái đó thực vật. Hiện tại nhìn này thực vật, đêm vô nguyệt đống nhiên phát hiện này thực vật cùng hiện đại ở nông trang chứng kiến quá khoai tây rất giống. Tuy rằng mặt trên cây non đã khô héo, nhưng là nàng để sát vào thời điểm lại là thình lình phát hiện, này đó là khô thế nhưng là thật sự chỉ có một tầng đạm gần như là màu bạc bóng dáng. Khẳng định là nó. Đêm vô nguyệt hương phấn trực tiếp gọi ra dệt nguyệt Trủy thủ đem này cây cối chung quanh 1 mét vuông thổ lăng sinh sinh đều cấp đào lên. Không có biện pháp, nàng không xác định này khô cành lá phía dưới tình huống. Vạn nhất bởi vì nàng quan hệ một không cẩn thận cấp cách hỏng rồi làm sao bây giờ. Dù sao thứ này là vô ảnh quả xác định vững chắc không thể nghi ngờ, trực tiếp giao cho đằng tổ đó là. Hồng hoang thiên đằng tổ cũng là cùng này cây cối câu thông qua đi trước tiên xác định vật ấy chính là vô ảnh quả. Chủ nhân, nó chính là vô ảnh quả. Chủ nhân ngươi thật sự tìm được nó. Lúc này đêm vô nguyệt tâm tình còn thật lâu không thể bình phục. Thật sự là quá kích thích, này ngắn ngủn thời gian nội phải làm này đó phán đoán. Đã trải qua đại bi cùng đại hỉ, nàng hiện tại cảm giác chính mình tim đập đều không phải chính mình. Nàng giơ tay xoa xoa mồ hôi, quay đầu lại nhìn đứng ở bên cạnh còn có chút không hoáng quá thần nhi tới đông ly vị ương, giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Sư tôn, ta tìm được lạc. Là... Trợ hồ cảm giác như vậy còn chưa đủ có thể thư giải nàng lúc này trong lòng điều động không ngừng trái tim, nàng trực tiếp phát gục Đông Ly vị ương trong lòng ngực. "Sư tôn, ta tìm được Lạp, tìm được Lạp." Nhìn đêm Vô Nguyệt vui vẻ gương mặt tươi cười, Đông Ly vị ương cũng cảm thấy rất là vui vẻ. "Hiện tại hảo, Linh tê hoa cũng tìm được, Vô ảnh quả cũng tìm được, dựa theo đẳng tổ cách nói, ẩn tức thảo là xác định vững chắc có thể chiết cây thành công. Nguyệt nhi hồng hoàng thiên có thể che giấu lên, Nguyệt nhi càng an toàn." Trong lòng nghĩ vậy chút Đông Ly vị ương cũng dạng nổi lên tươi cười. Ngay trong nháy mắt này, thiên địa đống nhiên biến sắc. Thái dương rốt cuộc rơi xuống. Tâm tình bình phục xuống dưới, đêm vô nguyệt lại hồi tưởng lên cũng hơi có chút giở khóc giở cười. Thật là, ai có thể nghĩ vậy vô ảnh quả biến hóa năng lực thế nhưng là như vậy lợi hại. Ai có thể nghĩ đến một gốc cây đã chết cây non khoai tây sẽ là ai đều tưởng tìm được vô ảnh quả a rốt của câu dương chí hành động tới kia cây vô ảnh quả tốt xấu còn cùng linh thực có quan hệ ít nhất vẫn là hủ cốt thảo hình thái chính là nàng gặp phải này cây vô ảnh quả thế nhưng là bình thường nhất bình phạm bất quá hoang dại khoai tây. Kỳ thật nếu là nàng có thể nhảy ra cái này tư duy tới xem nói, có lẽ sáng sớm là có thể đủ phát hiện manh mối. Rốt cuộc ở trầm thủy đại trạch loại địa phương này, một cái đá ngầm tiểu châu dương mặt sao có thể hội trưởng ra như vậy một gốc cây khô cằn khoai tây cây non đâu. Ai nha đêm vô nguyệt nhớ tới cái gì cái gì dường như, đương nhiên ai nha một tiếng. Phần 182. Làm sao vậy? Đông Ly vị Ưng đột hỏi. Sư tôn, chúng ta giống như đem sư phụ ta cùng Yến Vân Sơn quên ở phía trước cái kia tiểu châu thượng. Lúc này ở chẳng qua trăm mét vông tiểu châu thượng, Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Huỳnh còn ở nôn nóng nhìn đêm vô nguyệt rời đi phương hướng. Vừa rồi kia lúc kinh lúc giống tư thế làm cho bọn họ trong lòng cũng tổn chút chờ mong. Chờ rốt cuộc nhìn đến ngồi ở kim cánh côn bằng trên người đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương thời điểm bội hỏi. Nguyệt Nhi, thế nào? Âu Dương Chí Huỳnh nôn nóng hỏi. Đêm vô nguyệt đầu tiên là nghịch ngợm làm ra một cái đau kịch liệt biểu tình. Đương nàng nhìn đến Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn đều rất là thất vọng thời điểm mới cười ha ha lên. Ha ha ha, sư phụ, Yến Vân Sơn, ta tìm được rồi. Tìm được lạc. Là... Một câu làm hai người hạ xuống cảm xúc lập tức hưng phấn lên. Thật sự, Nguyệt Nhi. Thật sự. Lão đại, ta liền biết không có gì là ngươi chỉ không được. Đối mặt Yến Vân Sơn đối chính mình mê chi tín nhiệm đêm vô nguyệt đã thói quen. Nói thật ra. Hôm nay là nàng lần đầu tiên cảm thấy nữ thần may mắn vẫn là đứng ở chính mình bên người. Hy vọng, thất vọng, lại kinh hỉ, đến cuối cùng chân chính được đề ến. Nay tàu lượn siêu tốc giống nhau quá trình, thật là làm người trái tim đều mau nhảy ngừng. Bất quá cũng may, kết quả cuối cùng là tốt. Nàng thật sự tìm được rồi. Bất quá Nguyệt Nhi Âu Dương Chí hoành lúc này lại là đột nhiên nhữ nhữ mày. Ta tưởng bởi vì kim cánh côn bằng quan hệ, ta tưởng Âu Dương gia người đã chú ý tới bên này Nhi. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Đêm vô nguyệt lại là hồn nhiên không thèm để ý, tả hữu chúng ta cũng là muốn đi tìm bọn họ, liền ở chỗ này chờ xem. Chờ bọn họ đã tới tới thỉnh chúng ta đi diệt bọn hắn ra chủ đi. Đêm vô nguyệt nói trực tiếp làm Yến Vân Sơn nhiệt huyết sôi trào. Tới rồi, rốt cuộc tới rồi, rốt cuộc tới rồi hắn có thể cấp mọi người trong nhà báo thù lúc. Nhị đệ, tam đệ, nương tử, đệ muội nhóm, còn có những cái đó không kịp xem biến thế gian này sơn sơn thủy thủy tuổi nhỏ cháu trai. Các ngươi thù lập tức là có thể báo. Trưng 265 đêm cốc mê điệt hương hương vị. Quả nhiên, kim cánh côn bằng xuất hiện lập tức liền khiến cho Âu Dương người nhà chú ý thế nhân đều biết, kim cánh côn bằng thuộc về vị ương cung đế tôn Đông Ly Vị ương, huyền thiên đại lục người mạnh nhất. Kim cánh côn bằng xuất hiện chẳng phải chính là ý nghĩa đế tôn Đông Ly Vị ương lúc này liền ở bọn họ Trầm Thủy Trạch. Cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a đế tôn như thế nào lại đột nhiên tới Trầm Thủy Trạch. Âu Dương núi xa tuy rằng ở cùng thế hệ người trung xem như nhân tài kết xuất, nhưng là rốt cuộc quá tuổi trẻ, đối mặt chính mình địa bản thượng đột nhiên tới cái thực lực siêu cường cự vô bá, này tâm cũng là sợ hãi, không khỏi có chút nóng nảy. Âu Dương gia gia chủ Âu Dương lầm khẩn trương nhưng không thể so con của hắn thiếu. Trong đầu tràn ngập đủ loại khả năng. Đúng vậy, đế tôn tới trầm thủy chạch làm cái gì đâu. Chính là trước nay không nghe nói qua đế tôn có rời đi quá vị ương cùng à, này... Này như thế nào lại đột nhiên tới rồi trầm thủy trạch đâu? Chính là tới rồi trầm thủy trạch, như thế nào không tới Âu Dương gia chủ đạo đâu? Không đúng không đúng, đế tôn giá lâm bọn họ như thế nào có thể không đi nên đón đâu? Không nên đón nói, đế tôn sao có thể hạ mình hàng quý tới bọn họ chủ đạo a? Chính là đế tôn như thế nào lại đột nhiên tới đâu? Là đế tôn đột nhiên đối bọn họ Âu Dương gia coi trọng có thêm. Tiên nữ đổ coi trọng con của hắn núi xa. Vẫn là Âu Dương gia làm chuyện gì chọc đế tôn phiền chán? nay tới cửa tới tính sổ tới không đúng không đúng dựa theo đế tôn tính tình nếu là ai chọc hắn nói kia phỏng trường kim cánh côn bằng xuất hiện thời điểm bọn họ chủ đạo đã bị anh cha nhi đều không còn kia chẳng lẽ là đế tôn đột nhiên đối âu dương gia cảm thấy hứng thú nghĩ đến nhìn hai mắt chính là tuy rằng âu dương lâm tâm cao khí ngạo bất quá bình tĩnh mà xem xét hắn không cho rằng âu dương gia có thứ gì là có thể làm đế tôn để mắt chẳng lẽ âu dương lâm đồng tử đột nhiên rụt một chút cả người cũng bắt đầu run rẩy lên Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Âu Dương Lâm giống nhau, luôn luôn là làm bộ hiếu tử hiền tôn Âu Dương núi xa tự nhiên là lập tức ly châu ngồi bước nhanh đi đến Âu Dương Lâm trước mặt đỡ hắn. Nhìn Nhi tử ngạnh lãng tuấn giật trên mặt vẻ mặt lo lắng, Âu Dương Lâm run rẩy thanh âm nói: Nhi a, ngươi nói có phải hay không chuyện đó Nhi bị Đế tôn đã biết? Theo Âu Dương núi xa không ngừng tăng trưởng, đứa con trai này đã dần dần trở thành Âu Dương Lâm người tâm phúc. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm giác hắn thường xuyên tim đập nhanh. Thời trẻ ác sự làm nhiều, gần nhất mấy năm nay ác mộng nhưng thật ra dần dần nhiều lên, từ trước một ít thậm chí hắn đều nhớ không nổi chuyện này thế nhưng đều thành ác mộng tài liệu. Bị như vậy nhiều ác mộng cuốn lấy hắn ngày càng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, còn hảo tự mình sinh cái hảo nhi tử, hiện tại nhi tử cũng có thể một mình đảm đương một phía, nhưng thật ra làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Sẽ không, phụ thân, đế tôn nhân vật như vậy như thế nào sẽ chú ý này đó việc nhỏ nhi. Hơn nữa chuyện này chúng ta Âu Dương gia làm chính là rất là bí ẩn, chính là phía dưới người đi chấp hành chính là nhổ cỏ tận gốc đoạn sẽ không truyền ra đi còn làm đế tôn biết được. Chính là, đuổi theo kia cuối cùng kia trương bản vẽ hai cái bổn ra con cháu không phải đều mất tích không có tin tức sao. Âu Dương núi xa lúc này lại là bông lỏng ra Âu Dương Lâm, sắc mặt không vui nhìn Âu Dương Lâm, trong ánh mắt cũng mang theo xa cách. Phụ thân, Âu Dương siêu bọn họ là ta thân tín. Chẳng lẽ phụ thân cảm thấy ta ngự hạ có thất sẽ dùng hai cái bất chung người sao? Phụ thân nếu là hoài nghi ta năng lực, kia ngày sau những việc này núi xa liền không đúng tay. Nhìn nhi tử đạm mạc ánh mắt Âu Dương Lâm trong lòng hiện ra một cổ khủng hoảng. Nhi tử nếu là mặc kệ, kia ai có thể tới quản? Hắn sao? Hiện tại mỗi ngày bị ác mộng quấn thân hắn nào có cái kia nhàn tâm đi quản a? Sơn nhi, cha không phải cái kia ý tứ. Âu Dương Lâm muốn lại giải thích, lại thấy Âu Dương núi xa rồi lại lộ ra miệng cười kia liền hảo, bất quá phụ thân, chúng ta hiện tại đến lập tức ra đảo đi nênh đón đế tôn, mặc kệ đế tôn sở dục vì sao, chúng ta đều hẳn là đi nênh đón thăm hỏi một vài, rốt cuộc đắc tội đế tôn tông môn các phái chính là không có có thể rơi xuống tốt. a, đúng đúng đúng, là là là, kia sơn nhi chúng ta này liền đi, vi phụ, vi phụ này liền đi đổi bộ khéo léo quần áo, đúng rồi, sơn nhi ngươi cũng trang điểm một chút, làm đế tôn đối với ngươi có cái ấn tượng tốt, nói không chừng liền đem hắn kia bảo bối không được tiểu đồ đệ gả cho ngươi đâu. Âu Dương núi xa đối này không tỏ ý kiến, ngắm lại phía trước ở thân thành ngầm phòng đấu giá nhìn thấy đêm Vô Nguyệt tình hình, chỉ sợ phụ thân này hảo bản tính sẽ như vậy thất bại đi. Đại Âu Dương Lâm cùng Âu Dương núi xa mặc chỉnh tề đuổi tới Đông Ly vị ương đêm Vô Nguyệt bọn họ nơi tiểu đảo thời điểm chính đuổi kịp bọn họ ở nhóm lửa cá nướng. Thật đúng là đừng nói, từ khi theo đêm Vô Nguyệt sau Hiến Vân Sơn phát hiện chính mình trung nghệ là càng ngày càng tốt, không có biện pháp. Ai kêu nhà ta lão đại bắt bẻ đâu, bởi vậy nhị đi tại đây cao yêu cầu dưới chủ nghệ của hắn cũng là càng ngày càng đề cao. Tựa như hôm nay này cá nướng đã nướng có từ có mùi vị, ngay cả tiến đến tiếp đế tôn Âu Dương người nhà người được này mùi hương nhi cũng thèm đến trộm nuốt nước miếng. Không biết đế tôn tiến đến, Âu Dương lâm không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a? Âu Dương lâm hai tay ôm quyền, kinh cẩn lại hơi mang nịnh nọt một bên nhi nói một bên nhi đi phía trước đi rồi một bước nhưng mà vốn đang an tĩnh đã tọa chờ đợi cá thuộc Đông Ly vị ương đôi mắt lại là đột nhiên mở sắc bén tầm mắt lập tức bắn về phía Âu Dương Lâm, tựa hồ nếu là hắn lại dám can đảm đi phía trước đi một bước liền đem kia bán ra tới chân cấp chạm rất giống nhau. Âu Dương Lâm kia vừa định nâng lên tới chân tại đây sắc bén chừng mắt dưới lập tức mềm nũng, nếu không phải phía sau Âu Dương núi xa hư hư nâng một chút, cho hắn hoàn hồn nhi thời gian chỉ sợ lúc này hắn liền phải ở trước mặt mọi người trực tiếp quỳ dặm xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn. Âu Dương Lâm không dám nói lời nào, dư lại Âu Dương người nhà càng là đại khí nhi cũng không dám xuyến một chút, may mà bọn họ cấp bậc so thấp, đứng xa một ít đã chịu đến từ đế tôn khí thế áp bách nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Qua nửa ngày, mới truyền đến đế tôn đạm mạc thanh lãnh thanh âm. Nga, tới. Âu Dương Lâm cái này nhưng thật ra thật không biết nên nói như thế nào, vừa rồi hơi kém mệnh tăng đương trưởng, kia bị đế tôn chừng mắt giữa lưng dơ sậu đỉnh cảm giác hắn chính là không nghĩ lại có lần thứ hai. Vẫn là Âu Dương núi xa lớn mạnh lá gan cung kính nói, hồi bẩm đế tôn, Âu Dương núi xa cùng phụ thân bởi vì muốn nên đón đế tôn cho nên dâng hương tắm gội một phen, chỉ hoán chút canh dở, vạn mong đế tôn chớ trách. Âu Dương núi xa nói tuy rằng nghe khiêm cung, chính là lại đều bị để lộ một cái tin tức, đó chính là, chúng ta đã vì nên đón ngươi dâng hương tắm gội, liền tính là đến chậm cũng là hẳn là, là có thể bị tha thứ, ngươi nếu là lại trách tội chính là ngươi không phải. Làm ở đây tuy rằng nhìn tuổi trẻ nhưng là sống thời gian dài nhất đế tôn đông ly vị ương lại như thế nào nghe không ra hắn lời này ẩn hàm tin tức đâu. Hắn tuy rằng rất ít rời đi vị ương cùng, nhưng là lại cũng hoàn toàn không đại biểu ngốc ca. Không đợi đến hắn mở miệng, đêm vô nguyệt liền không vui, trực tiếp sặc trở về. Giống Âu Dương núi xa loại này quán xe mua mép khua môi vô sỉ tiểu nhân nơi nào xứng đôi cùng nàng sư tôn nói chuyện A. Ú, hợp lại dựa theo Âu Dương thiếu chủ cách nói nếu là các ngươi lại thành tâm chút tới cái ba ngày ba đêm tắm ngội dân hương nói vậy muốn đế tôn ở chỗ này chờ các ngươi đến lúc đó là nói đến nơi này đêm vô nguyệt tầm mắt vừa chuyển trực tiếp nhìn Âu Dương lầm đôi mắt Âu Dương gia chủ thật là không nghĩ tới trầm thủy trạch Âu Dương gia không chỉ có này mà chỗ trầm thủy trạch này nên đón lễ tiết cũng giống như này trầm thủy giống nhau cũ kỹ đâu chẳng lẽ Âu Dương gia chủ không biết sự cấp toàn quyền những lời này sao vẫn là đêm vô nguyệt cả người khí thế đột nhiên biến đổi thanh âm cũng âm trầm rất nhiều Ngươi cảm thấy đế tôn liền nên chờ các ngươi này bọn người sao. Toàn bộ không khí một ngưng che trời lấp đất mà đến áp lực cảm Âu Dương ra người trực tiếp bị dọa không dám hô hấp. Làm đế tôn chờ, các ngươi xem như thứ gì. Đêm vô nguyệt một câu trực tiếp làm Âu Dương núi xa đồng tử co rụt lại, tay áo nắm tay gắt gao nắm lấy, thậm chí móng tay đều khảm vào thịt cũng không tự biết. Mà Âu Dương lâm bối con càng sâu, mà mặt khác Âu Dương người nhà dứt khoát trực tiếp quỳ dạp xuống đất, lấy ngạch xúc đế lấy kỷ đối đế tôn cung kính. Đêm Vô Nguyệt vừa lòng mà nhìn bọn họ biểu hiện. Hắc, nguyên lai cáo mượn oai hồn cảm giác như vậy chẳng a. Bất quá nhìn cái kia eo cong giống như con tôm giống nhau Âu Dương ra ra chủ Âu Dương Lâm. Đêm Vô Nguyệt rất khó đem trước mắt cái này không có một kia cốt khí người cùng từ niên thiếu bắt đầu liền chủ tính mười mấy năm tính kế sư phụ Âu Dương trí hoành mười mấy năm cái kia phúc hắc thiếu niên liên hệ lên. Đống nhiên, Đêm Vô trang tròn nhuận tiểu bút đầu nhẹ nhàng nhân lại. Đêm cốc mê địa hương. Loại này độc vật chính là ở ruộng cạn đất liền mà sinh. Yêu cầu đặc thù bảo chế thủ pháp mới có thể tản mát ra loại này hương vị, mà trải qua này đặc thù bảo chế xử lý qua đi đêm cốc mê điệt hương liền biến thành đoạn dùng an thần thường dùng bóng đẹ một loại đặc thù độc vật. Nếu là chỉ ngắn hạn dùng nói xem như một loại cường hiệu an thần trợ miễn dược. Chính là vạn sự đều là tốt quá hóa lốt, đưa người khung máy móc đối loại này dược vật sinh ra kháng thể miễn dịch lúc sau kia trầm tích ở trong cơ thể còn sót lại dược lực liền sẽ tất cả hóa thành thúc đẩy người bóng đẹ không ngừng tra tấn người độc dược. Nhưng là hiện tại này hương vị lại là từ Âu Dương gia chủ Âu Dương Lâm trong thân thể phát ra. Thực hiện nhiên, có người ở trăm phương ngàn kế muốn cho hắn chết đâu. Đêm vô nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, có khắc thâm ý tầm mắt nhìn về phía bên cạnh phụng dưỡng Âu Dương núi xa. Xem ra có chút người ngồi không yên đâu. Ha ha, ngắm lại thật là thú vị, Âu Dương Lâm đã từng vì tranh vị dùng hạ độc như vậy bất nhập lưu thủ đoạn độc hại chính mình thân cha, hiện tại con của hắn cũng dùng đồng dạng thủ đoạn đối hắn Nay thật đúng là thiên lý sáng tỏ báo ưng khó chịu a Phần 183. Chỉ sợ cũng tính bọn họ cái gì đều không làm này Âu Dương Lâm cũng không bao lâu thời gian sống đầu. Đêm vô nguyệt nhìn ở trong tối ảnh cho Âu Dương Chí Hoành liếc mắt một cái, thực hiển nhiên nàng luyện đan thuật y lý thuật độc thuật đều là Âu Dương Chí Hoành giáo, nàng có thể nhìn ra tới đồ vật làm sư phụ Âu Dương Chí Hoành khẳng định cũng là sáng sớm đã nhìn ra. Thật là không biết sư phụ hiện tại lúc này tâm tình là như thế nào. Âu Dương Chí hoành đích sắc đã nhìn ra Âu Dương Lâm đã trúng đêm cốc mê điệt hương độc. Chính là ám ảnh hắn lại cảm giác chính mình cũng không phải thực vui vẻ, ngược lại còn có một cổ nhàn nhạt bi ai. Chính mình đệ đệ hạ độc hại chết chính mình cha, hiện tại đệ đệ cũng sắp bị cháu trai lấy đồng dạng thủ pháp hại chết. Loại sự tình này như thế nào có thể cao hứng đến lên A. Trước 266 nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi tới. Là một cái độc thuật tinh thông luyện đan sư. Âu Dương Chí hoành tự nhiên là biết chúng đêm cốc mê điệt hương lúc sau là có bao nhiêu thống khổ khó qua. Chuyên cứ một ngày một phần ba giấc ngủ thời gian muốn gặp phải vô số bóng đè, sợ hãi, kinh hoách, bi quan, tuyệt vọng, ở này đó mặt trái cảm xúc dưới người cũng sẽ chậm dãi phế bỏ, tinh thần càng ngày càng suy nhược người cũng càng ngày càng buồn ngủ. Ngủ rồi sau tiếp tục vòng đi vòng lại vô cùng vô tận ác ngộng, thẳng đến 3 năm lúc sau hoàn toàn chết ở ác ngộng bên trong. Này độc dược đều không chỉ là độc chết người đơn giản như vậy. Đây là cha tấn là ác ngộng, chính là hiện tại nó lại đang bị chính mình cháu trai dùng ở chính mình đệ đệ trên người, liền giống như năm đó kia làm người nội tạng suy kiệt độc dược bị chính mình đệ đệ dùng ở chính mình thân cha trên người giống nhau. Rốt cuộc là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, Âu Dương núi xa tuy rằng khủng hoảng sợ hãi, chính là những cái đó trong lời đồn chọc giận đế tôn bị chém giết bị diệt môn sự lại cũng trước nay không lại hắn bên người phát sinh quá, tâm cao khí ngạo hắn thậm chí tư tâm cho rằng kia bất quá là mọi người nghe nhầm đồn bậy. Liền tính hắn là đế tôn, lại như thế nào sẽ bằng vào cá nhân yêu thích muốn giết 2 liền giết 2 tưởng diện 2 liền diện 2A. Trong đầu tưởng này đó Âu Dương núi xa hoàn toàn quên mất, thế giới này chính là cường giả vi tôn, thực lực chính là pháp lý. Chính là hắn cũng hưởng thụ tùy ý giết chết những cái đó không bằng hắn bình dân áo vải hoặc là một ít môn tiểu phái người. Liên tỷ như Yến Vân Sơn một nhà già trẻ trừ bỏ hắn bên ngoài mọi người, thậm chí liền trông cửa chó đen đều không bông tha. Ở hắn làm này đó thời điểm lại xa sẽ không nghĩ vậy chút. Yến Vân Sơn, ngươi cá còn không có hảo a? Đêm vô Nguyệt hình như là hoàn toàn xem nhẹ rất Âu Dương gia đoàn người giống nhau, lo chính mình về tới phía trước trên châu ngồi chờ Yến Vân Sơn nướng tốt cá. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, thậm chí tưởng trực tiếp nhắc tới tiến lên đem những người này đều chính tay đâm, chính là Yến Vân Sơn còn nhớ chính mình buồn phận, hắn hiện tại chính là đang ở cấp Lão Đại cá nướng đâu, hơn nữa Lão Đại cũng không lên tiếng, liền tính kích động cá nướng tay đều run lên hắn mông cũng không rời đi đóng lửa nhi nửa bước. Hảo hảo. Lão đại, thỉnh dùng. Yến Vân Sơn ứng câu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Âu Dương người nhà, vốn tưởng rằng bọn họ nghe thấy được tên của mình biết chính mình là cái kia chạy trốn không chết ngoại lệ nói có thể hay không khủng hoảng, có thể hay không có như vậy trong nháy mắt sợ hãi đâu. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, không có người có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thực hiện nhiên, từ trước hắn đối bọn họ tới nói thật giống như là tùy ý giết gà vịt giống nhau. Ai lại sẽ đi nhớ kỹ chỉ có thể ở bọn họ trên cái thất dây rửa xin tha tầng dưới chốt người tên gọi đâu. Loại này bi ai, càng làm cho Yến Vân Sơn phẫn nộ. Nhìn hắn nắm chặt nắm tay, đêm vô nguyệt cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Hết thể đều phải thanh toán, không nổi, không nổi. Đêm vô nguyệt câu môi cười, nàng nhìn về phía thân ở chỗ tối Âu Dương Chí Hoành. Thật là không biết, nếu là sư phụ đứng ra, kia Âu Dương Lâm có thể hay không dọa chân mềm à. Sư phụ, mau tới đây, này cả a. Chính là hào đâu. Đêm vô nguyệt một ngữ hai ý nghĩa Nàng cười liếc mắt một cái Âu Dương Lâm lại nhìn về phía Âu Dương Chí Hoành Sư phụ Âu Dương Lâm cùng Âu Dương núi xa có chút há hốc mồm này Đêm vô nguyệt không phải đế tôn nữ đồ sao Đế tôn liền cho phép nàng mặt khác bái sư Còn cùng nàng tân sư phụ đồng hành một đường Dựa theo đế tôn phong bình tính tình Này, khả năng sao Trong khoảng thời gian ngắn này Hai phụ tử đối đêm vô nguyệt trong miệng sư phụ cũng là cái càng thêm tò mò này xem qua đi mới phát hiện chỗ tối bọn họ vẫn luôn không chú ý địa phương lại là còn ngồi một cái xem không lớn thanh bộ mặt người hiện tại người này lại là thấp giọng ứng một câu rồi sau đó chậm rãi đứng lên Âu Dương Lâm đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy vì cái gì sẽ đối người này có lớn như vậy phản ứng chính là người kia người kia ngồi dậy muốn trước căng một chút mà đứng lên lúc sau muốn trước chụp và tao trước động tác lại đều làm hắn có một loại mạc danh quen thuộc cảm cùng thật lớn khủng hoảng người kia là ai Người này là ai? Âu Dương Lâm rất muốn hô to chính là bởi vì quá mức khủng hoảng hắn chỉ có thể như vậy khó khăn lắm che lại trái tim Dương Miệng nói không nên lời lời nói. Âu Dương Chí hoành rốt cuộc đi ra ám ảnh, lộ ra hắn mặt tới. Hắn nhìn Âu Dương Lâm bỗng nhiên cười một chút, đã lâu không thấy, ta hảo đệ đệ. Âu Dương Lâm đại Dương Miệng, hắn tưởng hô to, tưởng đau mắng, tưởng nói này hết thảy đều không phải thật sự, đây là chính mình một cái ác mộng. Chính là giờ này khắc này hắn lại là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chân mềm hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình Nhi tử trên người tới tìm kiếm chống đỡ Này, này nhất định là ngộng Nhất định đúng vậy Là ngộng Tuyệt đối là ngộng Hắn hoảng sợ nhìn chung quanh Thậm chí tàn nhẫn khắp chính mình một phen Muốn làm chính mình từ này ác ngộng trung tỉnh lại Nhưng mà hắn không chỉ có không tỉnh lại Ngược lại nhìn đến kia làm hắn hoảng sợ và phần Vốn dĩ hẳn là chết xương cốt cha đều không dư Thừa hạ ca ca ở hướng tới chính mình chậm rãi tới gần Nhưng mà Liên ở hắn cho rằng cái này ác mộng chúng ca ca sẽ giống thường lui tới ác mộng giống nhau đi đến chính mình trước mặt sau đó vươn đôi tay dùng sức véo chính mình cổ thời điểm, lại phát hiện hắn chỉ là đạm mạc lạnh băng nhìn chính mình liếc mắt một cái quay đầu đi tới đêm Vô Nguyệt bọn họ trước mặt nhi bình tĩnh ngồi xuống, tiếp nhận đêm Vô Nguyệt đưa qua cá thông thả ung dung bắt đầu ăn. Đêm Vô Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Âu Dương trí Hoành. "Sư phụ, như thế nào không tiếp tục?" Nhìn Âu Dương Lâm bị dọa cùng Túng Ba Ba giống nhau bộ dáng cảm giác còn rất độ. Coi như cơm gian giải trí nhìn cũng là man tốt sao. Biết được đêm vô nguyệt nghi hoặc, Âu Dương Chí hoành nhàn nhạt nói một câu, "Sơn nhi nhớ kỹ, này nước cấm nấu hết xanh mới là thượng giai, cùng lý, này cả à, muốn chậm rãi nương mới dễ dàng ngon miệng nhi." Liên như vậy chấm dứt cái này, hảo đệ đệ có thể nào triệt tiêu hắn nhiều năm như vậy mối hận trong lòng, tổng muốn cho hắn tại đây loại hô hấp đều mau sậu đỉnh khủng hoảng chờ đợi chung hảo hảo hưởng thụ một phen mới lả. Tả Hưu hắn hảo nhi tử đều cho hắn hạ đêm cốc mê đệ hương. Làm như vậy nhiều ác mộng, nói vậy hắn này lá gan cũng luyện càng nhỏ đi. Âu Dương Lâm cảm giác cái này ác mộng quá hiện thực, hắn muốn tỉnh lại, chính là lại như thế nào đều tỉnh không tới. Nhìn Âu Dương Chí hoành thong thả ung dung ăn trong tay cá nướng, hắn tựa hồ nhìn đến trong tay hắn cá nướng nơi nào là cái gì cá nướng, đó chính là hắn A. Cứu mạng, cứu mạng A. Ai tôi cứu cứu hắn, ai tôi cứu cứu hắn A. Đi theo Âu Dương Lâm cùng Âu Dương núi xa tới Âu Dương người nhà lúc này đều có chút nốc Không nói bọn họ chính là Âu Dương núi xa chính mình cũng là ngốc. Hắn kia chưa thấy qua mặt đại bá không phải bệnh đã chết sao. Kia như thế nào liền lại đột nhiên xuất hiện đâu. Hơn nữa phụ thân Âu Dương lâm còn một bộ trột dạ khủng hoảng không được bộ dáng. Chẳng lẽ, đại bá bệnh chết kỳ thật là phụ thân dở trò quỷ. Ha ha, phụ thân thật đúng là nhẫn tâm a. ruột thịt đại ca thế nhưng cũng hạ thủ được. Như vậy xem hắn đối phụ thân sử điểm nhi thủ đoạn nhỏ cũng là có thể lý giải tha thứ đi nếu là Âu Dương núi xa biết hắn hảo phụ thân không chỉ có làm chính mình ruột thịt đại ca hơi kém thật sự bệnh chết còn càng dứt khoát làm hắn thân cha mẹ ruột cũng lần lượt bệnh chết sẽ là cái gì biểu tình hai phụ tử đối chính mình thân cha ngoan độc thật đúng là cùng ra một chuyện đâu mà bởi vì muốn biểu hiện Âu Dương gia đối đế tôn tôn kính cùng coi trọng đi theo mà đến Âu Dương người nhà không chỉ có riêng là Âu Dương lâm cùng Âu Dương núi xa thân tín còn có Âu Dương gia bổn tộc tộc trưởng còn có hai vị trưởng lão này ba người chính là nhận được Âu Dương trí hành Lão tộc trưởng là nhìn bọn họ lớn lên, hai cái trưởng lão so Âu Dương lâm bọn họ lược hơn mấy tuổi, chỉ trong đó một người đối năm đó sự rõ ràng mặt khác hai người lại là căn bản không hiểu rõ. Lúc này kia lão tộc trưởng run rẩy đi phía trước đi rồi vài bước. Này, đây là tiểu huynh sao? Ngươi, ngươi không chết. Chính là mọi người đều cho rằng ngươi phục sai rồi đan dược đã chết đâu, chính là ngươi nếu không chết như thế nào không trở về nhà a? Âu Dương gia con vợ cả con cháu lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy hắn cái này lão tộc trưởng thật là hổ thẹn Âu Dương gia liệt tổ liệt tông a đối lão tộc trưởng Âu Dương trí hoành nhưng thật ra tôn kính lúc này hắn này cá nướng cũng ăn xong rồi cân nhắc lại cọ sát đi xuống đối Âu Dương lầm tra tấn hiệu quả cũng không tính quá lớn lúc này mới lại đứng lên đối với Âu Dương lão tộc trưởng hành cái đệ tử lễ lão tộc trưởng tuy là có chút đã muộn bất quá Âu Dương trí hoành rốt cuộc vẫn là đã trở lại gia chủ đại ca ngươi không chết vừa rồi lão nhân ta còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt đầu Hiện tại tiểu hành không chết, chúng ta Âu Dương gia cần phải bốn phía chúc mừng một phen a. Lão tộc trưởng rốt cuộc là tuổi lớn, ánh mắt nhi không được tốt, hắn tại đây ban đêm cũng không thấy được Âu Dương Lâm kêu hoảng sợ muốn chết biểu tình, chỉ cho rằng hắn là bởi vì quá mức vui vẻ mới trong khoảng thời gian ngắn quên mất ngôn ngữ. Bị Âu Dương núi xa lay động một chút, Âu Dương Lâm mới lấy lại tinh thần nhi tới, nghe được lão tộc trưởng nói chuyện hắn lắp bắp nói: "Là, là, đại ca, đại ca không chết là chuyện tốt. Muốn chúc mừng, muốn chúc mừng." Âu Dương lâm lẩm bẩm phụ họa lão tộc chửi nói, chính là xem hắn kia sắc mặt liền biết chính hắn phỏng chừng cũng không biết chính mình giờ này khắc này đang nói cái gì. Mấy năm nay bên ngoài phiêu bạc hồi lâu, nhưng thật ra vẫn luôn tìm không thấy trở về lộ, còn hảo trời xui đất khiến dưới nhận thức Nguyệt Nhi cùng Đế tôn, lúc này mới có cơ hội trở về. Nhìn Âu Dương Lâm hoảng sợ biểu tình, Âu Dương Chí Hoành đột nhiên cảm thấy nếu là hiện tại liền như vậy trực tiếp giết hắn không khỏi quá tiện nghi hắn, hắn muốn cho hắn lại hảo hảo nếm thử sợ hãi tư vị nhi. Hướng Chi. Tiểu Sơn ra sự còn không có cái kết quả, trừ bỏ ra chủ Âu Dương Lâm còn không biết hai còn tham dự tới rồi trong đó, hắn nếu là hiện tại liền phải Âu Dương Lâm mệnh kêu kế tiếp muốn như thế nào cha đâu. Còn có, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu Âu Dương Lâm điên cuồng đang tìm kiếm những cái đó bản vẽ, có phải hay không cũng có thể thuyết minh trong tay hắn đối này tin tức muốn so với bọn hắn nắm giữ còn muốn nhiều hơn nhiều. Nhìn ra được tới, Nguyệt Nhi còn có đế tôn đối thủ không môn đều thực coi trọng, tả hữu Âu Dương Lâm sớm muộn gì đến chết, cũng không vội với này nhất thời. Nếu là có thể tìm được càng nhiều về thổ không môn tin tức có phải hay không sẽ đối Nguyệt Nhi có nhiều hơn trợ giúp Tộc trưởng, Tiểu Lâm, chẳng lẽ các ngươi lần này lại đây là đặc biệt tới đón ta sao? Âu Dương chí hoành lời nói rơi xuống, Âu Dương Lâm cùng Âu Dương láo tộc trưởng mới nhớ tới, bọn họ này hơn phân nửa đêm lớn như vậy trận trưởng lại đây là vì nên đón Đế Tôn A. Đế Tôn, Âu Dương ra nhiều có chậm trễ, vọng thỉnh bao dung, thật sự là nhìn đến Tiểu Hành, thật là vui. Có thể ngồi trên lão tộc trưởng vị trí còn an ổn ngồi nhiều năm như vậy chứ bỏ đức cao vọng trọng bên ngoài đầu gốc lại như thế nào sẽ đơn giản đâu. Tuy rằng già cả mắt mở chút, chính là Âu Dương lão tộc trưởng thông qua cùng Âu Dương Chí Hoành nói chuyện nhanh trong phán đoán ra Âu Dương Chí Hoành cùng Đế Tôn bọn họ quan hệ là phi thường tốt, bằng không cũng sẽ không lao động Đế Tôn tự mình đem hắn đưa về tới. Cho nên hắn xin lỗi thời điểm tiện thể mang theo đề ra Âu Dương Chí Hoành một câu, hy vọng Đế Tôn có thể xem ở Âu Dương Chí Hoành mặt mũi thượng bất hòa bọn họ so đo. Chương 267 phụ tử giả thoại. Lao tộc trưởng điểm này Nhi tiểu tâm tư Âu Dương Chí Hoành không so đo, đêm vô nguyệt cũng thế, Tả hưu Âu Dương ra lại cùng chính mình còn có sư tôn không có gì thù hận, đến nỗi này thủ rốt cuộc là cái như thế nào báo pháp nhi khiến cho Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn này hai phụ tử đi thương nghị đi thôi. Nàng chỉ cần ở tất yếu thời điểm giúp một chút thì tốt rồi. Lao tộc trưởng tâm tình chúng ta có thể lý giải thấy Đông Ly vị ương chậm chạp không theo tiếng, đêm vô nguyệt mở miệng tiếp một câu. Phần 184. Lúc này Âu Dương Chí Hoành quay đầu tới nhìn về phía đêm vô nguyệt. "Nguyệt Nhi, này cũng tới rồi Âu Dương gia, nói như thế nào cũng đến đi vào ngồi ngồi." "A, đúng đúng đúng đúng, ngồi ngồi, đến ngồi ngồi." Lao tộc trưởng cũng vội tiếp lời. Mà lúc này Âu Dương núi xa lại là phẫn hận không thôi, thật là không nghĩ tới chính mình cái này hảo cha thời điểm mấu chốt như vậy không biết cố gắng. Ở hiện tại lúc này, không thật là nên hắn cái này gia chủ đứng ra nói chuyện sao? Kết quả hiện tại đều là Lão tộc trưởng đang nói, cái này làm cho hắn cái này thiếu gia chủ đứng ở nơi này cũng xấu hổ lên. Kết quả mãi cho đến đoàn người đều thượng Âu Dương gia chủ đảo, Âu Dương Lâm cũng đều vẫn luôn ở vào tinh thần hoảng hốt bên trong. Sao có thể đâu? Đại ca sao có thể còn sống đâu? Kia dược rõ ràng đủ để hủy diệt hắn a, hắn đều sai người đem hắn ném tới bãi tha ma đi, vì cái gì thế nhưng còn sống? Không chỉ có tồn tại, còn ở hôm nay... Ở hắn muốn hoàn thành chính mình sự nghiệp to lớn thời điểm trở về A. Liền thiếu chút nữa nhi, liền thiếu chút nữa nhi hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Âu Dương gia công thần, vĩnh viễn ký lục ở Âu Dương gia công hơn bộ người trên. Lão bất tử năm đó trước khi chết còn nói Âu Dương gia sẽ ở chính mình trên tay hủy diệt. Chính là chẳng lẽ ở đại ca trong tay là có thể càng tốt? Sao có thể? Rõ ràng đại ca liền cùng cái ngốc tử giống nhau cả ngày chỉ biết chôn ở những cái đó đan dược bên trong, người như vậy sao có thể là cái tốt gia chủ? Sao có thể quản lý hảo toàn bộ gia tộc đâu? Ha ha, chẳng lẽ muốn toàn tộc người đều đi theo hắn đi luyện đan sao? Hắn liền phải làm kia lão bất tử đã chết cũng không nhắm mắt, muốn cho hắn nhìn, Âu Dương gia rốt cuộc là như thế nào ở trong tay hắn mặt càng thêm huy hoàng. Chính là hắn hiện tại liền kém một bước, liền kém như vậy một viên thổ linh châu là có thể đủ gom đủ ngũ hành linh châu, là có thể đủ dùng cấm điệu thần miếu bút ký ký lục phương pháp lại luyện chế ra thời không la bàn tới. Đến lúc đó, Hán Âu Dương Gia là có thể đủ đi đến vị diện càng cao Đại Lục Vân Hoang Đại Lục đi, trở thành càng cao cấp bậc tồn tại, thưởng thụ càng nồng đậm linh khí cùng tu luyện tiện lợi. Hán mới không giống tổ tiên như vậy ánh mắt thiện cận, chỉ cho rằng làm phượng tộc phó tộc Âu Dương Gia chỉ cần ngăn cách rốt Huyền Thiên Đại Lục cùng Vân Hoang Đại Lục liên hệ liền vạn sự đại cát, liên tính có được tự do lại như thế nào? Còn không phải có đầu rút cổ ở cái này linh khí loãng Huyền Thiên Đại Lục cùng người thường giống nhau giả cả tử vong. Nếu là trở lại Vân Hoang Đại Lục. Liên tính ngắn hạn nội bị Phượng gia cản tay lại như thế nào, giả lấy thời gian hắn Âu Dương gia tuyệt đối sẽ trở thành vân hoang đại lục thế gia tân quý. Này đó, cái kia luyện đan thẳng ngốc đại ca hắn có thể sao? Hắn không sai. Chỉ là sinh sai rồi canh giờ. Cho nên hắn muốn sửa đúng này đó sai lầm. Dù sao lao bất tử còn có đại ca tổng muốn chết, kia sớm chết một ít thành toàn hắn lại có cái gì không hảo đâu. Hắn chính là vì toàn bộ Âu Dương gia A. Âu Dương Lâm nghĩ này đó lào đảo lắc lư tính toán trở lại hắn phòng ngủ, đám chìm ở chính mình trong thế giới hắn thậm chí cũng chưa tâm tình đi chú ý đế tôn bọn họ tới rồi Âu Dương ra lúc sau là như thế nào an bài. Liên ở hắn du hồn dường như hướng chính mình sân đi thời điểm lại đột nhiên bị người ngăn lại. Cha! Âu Dương Lâm chú ý tới chính mình trước người thon dài tay, tại đây bầu trời đêm dưới có vẻ có chút xanh trắng. Hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nga, là Sơn Nhi A, làm sao vậy? Cha! Ngươi có thể hay không đừng cái dạng này. Nhìn Âu Dương Lâm chất phác ít lời hoàn toàn không có ngày xưa Âu Dương gia gia chủ uy phong thời điểm Âu Dương núi xa chút nào không che giấu chính mình trong mắt gết bỏ. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nào còn có cái gia chủ bộ dáng. Nga. Âu Dương Lâm nhàn nhạt lên tiếng, hắn không quá tưởng để ý tới chính mình đứa con trai này, hắn còn cần thời gian đi lắng đọng lại, đi chậm rãi thân đi, đại ca tồn tại đã trở lại hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm. Kỳ thật lại nói tiếp Hắn đối chính mình cái này đại ca cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình. Rốt cuộc từ nhỏ làm bạn đến đại, hơn nữa ở Âu Dương Lâm trong mắt, trên thế giới này chỉ có cái này ngu dại đại ca là đối chính mình thiệt tình tốt. Từ hắn trong lòng quản Âu Dương chí Huỳnh còn gọi đại ca nhưng là quản chính mình cha kêu lão bất tử liền có thể nhìn ra được tới. Âu Dương Lâm lúc này thậm chí đều suy nghĩ, muốn biết đại ca rốt cuộc nghĩ như thế nào, còn sẽ trở về, lại còn có không có làm cho mọi người mặt nói ra năm đó sự tình chất tướng. Nếu là đại ca hắn có thể tha thứ hắn, kia hắn cũng sẽ thật sự đối hắn tốt. Ngươi còn nga. Âu Dương núi xa nhìn còn có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Âu Dương lâm giận sôi máu, thậm chí liền ngày thường hiếu tử hiển tôn cũng lời đến trang, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Ha ha, phụ thân đại nhân, chỉ sợ năm đó đại bá chết cũng là xuất từ ngươi tay đi, bất quá ngươi thật đúng là vô dụng à, thế nhưng không có làm đến nổ cỏ tận gốc, thế nhưng còn làm đại bá có cơ hội trở về. Âu Dương Núi Sa nói làm Âu Dương Lâm Đại Kinh thất sắc, thậm chí cũng chưa chú ý tới Âu Dương Núi Sa đối hắn bất kính. Hắn trong đầu tất cả đều là một cái ý tưởng, đó chính là Nhi Tử đã biết. Nhi Tử biết hắn cha là cái bất nhân bất nghĩa người. Mỗi cái phụ thân đều hy vọng chính mình ở Nhi Tử trong lòng là cái anh hùng mà không phải đồ vô sỉ. Kỳ thật lại nói tiếp Âu Dương Lâm còn xem như một cái hảo phụ thân, hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng Âu Dương Núi Sa, có thể nói Âu Dương Núi Sa chính là hắn toàn bộ kiêu ngạo Đặc biệt là ở gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì thân thể không khỏe, hắn càng là hoàn toàn ủy quyền cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành lên. Trước kia cảm thấy này đó đều không hội, hắn phải cho chính mình nhi tử một cái cẩm tú giang sơn mà không phải một cái cục diện dối giám. Chính là hiện tại hắn thân thể không được chỉ có thể trước tiên đem ra tộc phần lớn sự vụ đều giao cho nhi tử xử lý, mới đầu còn thực lo lắng, đến mặt sau còn lại là hoàn toàn yên tâm. Còn đang ngẩn người. Chẳng lẽ là dược hạ nhiều? Âu Dương núi xa cười nhạo một chút, ta nếu là ngươi hiện tại liền phải nghĩ cách nhanh lên nhi sửa đúng này sai lầm, người chết mới là để cho người yên tâm. Âu Dương lâm kinh ngạc nhìn Âu Dương núi xa, giống như mới nhận thức đứa con trai này giống nhau, tuy rằng Âu Dương trí hoành trước nay không ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá, chính là kia rốt cuộc là hắn đại ba a. sơn nhi như thế nào có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ làm chính mình đi giết hắn đại ba đâu. Năm đó những cái đó việc làm hắn không hối hận. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần thiết lại đối hắn xuống tay a nếu là đại ca quên mất năm đó sự hoặc là nói tha thứ chính mình, hắn là thiệt tình muốn hảo hảo phụng dưỡng hắn đến sống quãng đời còn lại. Nhưng mà hiện tại, trước mắt cái này chính mình kiêu ngạo, chính mình nhi tử lại làm chính mình lại đi sát đại ca một lần. Phụ thân à, nhìn một cái ngươi đây là cái gì biểu tình, năm đó ngươi đều có thể hạ thủ được, hiện tại còn làm ra như vậy một bộ biểu tình cho ai xem a ta sao. Ha ha. Đến lúc này Âu Dương Lâm mới chú ý tới Âu Dương núi xa thái độ. Sơn Nhi, ngươi, ngươi thế nhưng dùng loại này ngữ khí cùng vi phụ nói chuyện. Phẫn nộ. Thất vọng. Âu Dương Lâm cũng không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Chẳng lẽ Sơn Nhi cho tới nay ở chính mình trước mặt kính cẩn nghe theo đều là giả vờ sao? Thựa như. tựa như năm đó chính mình giống nhau. Âu Dương Lâm bị chính mình trong đầu cái này ý tưởng hoảng sợ. Hắn lại nhìn về phía Âu Dương núi xa thời điểm trong ánh mắt liền nhiều rất nhiều xem kỹ. Là cái dạng này sao? Không, sẽ không đi. Âu Dương núi xa cũng ý thức được lúc này còn không phải hắn cùng Âu Dương lâm sẽ rách mặt thời gian. Rốt cuộc cái này cha bây giờ còn có điểm nhi tác dụng, ít nhất hiện tại ngồi ở gia chủ chi vị thượng vẫn là hắn đâu. Phụ thân, thực xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ sơn nhi, ta thật sự là, thật sự là, bị đại bá đột nhiên xuất hiện dọa tới rồi. Ta lo lắng phụ thân mới có chút nói đến giống nhau hàm mà chưa lộ tuyệt đối muốn so tất cả đều thuyết minh muốn hảo rất nhiều. Nhìn nhi tử vẻ mặt hối hận cùng lo lắng âu dương lâm lại bình thường trở lại. Không sai, khẳng định không phải như thế. Năm đó lao bất tử chính là đối chính mình quá không công bằng chính mình mới có thể làm như vậy. Hiện tại hắn chính là ở toàn lực bồi dưỡng sơn nhi, hơn nữa hắn tuy rằng có 10 cái lao bà chính là dưới gối không còn có nhi tử, chỉ có 2 cái nữ nhi. Nói là chính mình chỉ thiên vị Sơn Nhi một người đều không quá, chính mình sở hữu sớm muộn gì cũng đều là Sơn Nhi một người, Sơn Nhi hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Âu Dương Lâm như vậy an ủi chính mình. Chính là hắn lại quên mất, quyền lực trước nay đều là càng sớm trột vào chính mình trong tay càng tốt, đặc biệt là sinh ở bọn họ nhân gia như vậy. Ân, không có việc gì, vi phụ biết hôm nay việc đích xác quá mức đột nhiên, vi phụ đều như vậy, Sơn Nhi có chút thất thường vi phụ cũng có thể lý giải, được rồi, ngươi trở về đi. Hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chuyện khác lại cái khác chấm trước. Nhìn đến Âu Dương Lâm khôi phục bình thường, Âu Dương núi xa cúi đầu âm thầm nếm môi, bất quá lại cũng cung kính nói một tiếng là. Vốn dĩ Âu Dương Lâm chỉ tính toán ở chính mình trong viện thư phòng tạm chấp nhận một đêm tính, chính là trước khi đi đến cửa phòng thời điểm lại nhấc chân hướng tới chính mình mới nhất sủng ái bát di nương nơi đó đi qua đi. Chân nương là cái tốt, chỉ ở nàng trước mặt hắn liền có thể tính hạ tâm tới. Đêm nay vẫn là đi nàng chỗ đó đi. Ở Âu Dương Lâm rời đi sau, Xúc ở nơi tối tăm vẫn luôn chưa rời đi Âu Dương núi xa cười nhạo đi ra ám ảnh. Hán tả khỏe môi trào phúng gợi lên, nhìn Âu Dương Lâm rời đi bóng dáng trong lòng mặt nói. Ta hảo phụ thân A, ta vốn định hôm nay đã xảy ra này rất nhiều sự ngươi có thể an phận ở trong thư phòng hảo hảo cân nhắc một chút đối sách, lại không nghĩ rằng loại này thời điểm ngươi thế nhưng còn có thể nghĩ đến nữ nhân cái bụng. Ta thật là quá xem trọng ngươi đâu. Âu Dương Lâm đi vào bát di nương chân nương chân viên thời điểm vừa vặn nhìn đến chân nương ở dưới đèn theo cái gì. Ở cửa sổ cắt hình bên trong nhìn nhưng thật ra càng hiện nhu mi tuấn tú, đặc biệt là kia duyên dáng thiên nga cổ, yêu nhã đường cong làm nhân tâm thần đều hận không thể nhộn nhạo một chút. Lại phối hợp kia đĩnh kiểu cái mũi mảnh dài lông mi cùng đốt ngón tay rõ ràng hành căn giống nhau tay càng có vẻ nàng này ôn nhu không gì sánh được. Di nương, gia chủ tới, gia chủ tới. Bên người thị tì tức nhi chính bưng chân nương yêu thích lưu hương hướng chính phòng đi liền thấy được tiểu viện nhi cửa đứng lâu dương lâm. Cửa sổ giấy cắt hình thượng tú mỹ nữ nhân lập tức buông xuống kim chỉ đặng đặng chạy tới cửa, dựa cửa mà đứng, nhìn Âu Dương Lâm một đôi con ngươi như nước đa tỉnh, kia trong ánh mắt lưu chuyển quang hàm giận mang oán, tựa hồ là ở oán trách người tới mới đến xem nàng giống nhau. Chân Nương, ta tới." Chương 268 ngươi trúng độc. "Đại ca, ngươi hồi lâu không về nhà cũng không biết trong nhà đồ ăn phẩm ngươi còn có thể hay không ăn quán, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi thích nhất ăn say gà, đây là ta cố ý làm phòng bếp vì ngươi làm." Đại ca ngươi mon đếm thử xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Đêm vô nguyệt nhìn thủ tọa thượng ân cần vô cùng âu dương lầm trong lòng trộm cho hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Thật là lợi hại a. Ngày xưa chết ở chính mình trong tay ruột thịt đại ca hiện tại vẫn sống trở về, hắn chỉ dùng một đêm liền khôi phục giống như không có việc gì người giống nhau. Đối hắn này siêu cường trong lòng trạng thái thật là tự than thở không bằng a. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là âu dương trí hoành. Hiện tại âu dương trí hoành thế nhưng cười ha ha nói một câu trước kia sự ta đều không nhớ rõ năm đó ta tỉnh lúc sau cũng không có ký ức lúc này mới bên ngoài phiêu bạc hồi lâu may mà vẫn là mấy năm nay học được tay luyện đan chế dược chi thuật đã cứu ta chính mình thường xuyên qua lại nhưng thật ra làm ta đem chính mình mất trí nhớ chi chứng trị liệu thất thất bát bát vừa rồi nghe thấy Âu Dương Chí Huỳnh nói đã không có trước kia ký ức Âu Dương Lâm trong lòng có thể nói lập tức Đại Thạch Đầu rơi xuống đất nhưng mà không đợi hắn trong lòng này Đại Thạch Đầu lạc vững chắc liền lại nghe thấy hắn nói lại khôi phục thất thất bát bát Âu Dương Lâm này tâm a lại lập tức xách lên kia đại ca ngươi đều nhớ tới cái gì Âu Dương Chí Hoành cười nói ư nhớ tới rất nhiều đi bất quá còn có chút sự tình cùng làm ác ngọng giống nhau mơ mơ hồ hồ bất quá ta thích ăn xay gà điểm này ta là nhớ tới tới ta nếm nếm chúng ta trên đảo đầu bếp nữ làm làm xay gà hay không vẫn là năm đó cái kia mùi vị nhìn Âu Dương Chí Hoành mỹ mỹ ăn xay gà bộ dáng đêm vô nguyệt quả thực có chút không nín được cười thiên a sư phụ cũng quá có thể trăng đi Đây là không nghĩ tới, nguyên lai sư phụ còn có diễn kịch giả vờ mất trí nhớ như vậy hạng nhất kỹ năng à, ha ha, giả vờ mất trí nhớ thật là có sư phụ ngươi. Phần 185 Tối hôm qua, đêm vô nguyệt cùng Âu Dương Chí Hoành còn có Yến Vân Sơn cũng là thông khí nhi. Dựa theo Âu Dương Chí Hoành nói, tả hữu hiện tại Âu Dương Lâm cũng không có mấy ngày hảo sống, sớm chết vãn chết đều là giống nhau còn không bằng ở lâu hắn mấy ngày mệnh. Cũng may Âu Dương ra hảo hảo điều tra một chút Âu Dương lâm bọn họ ở sau lưng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nếu bọn họ cho dù là giết Tiến Vân Sơn cả nhà đều phải cướp được cái kia bản vẽ nói, có phải hay không có thể cho rằng bọn họ là tương đương hiểu biết bản vẽ tầm quan trọng? Kia bọn họ có phải hay không có thể làm như vậy một cái giả thiết? Đó chính là Âu Dương lâm bọn họ đã tìm được rồi mặt khác như vậy bản vẽ hơn nữa cùng bọn hắn giống nhau thành công tìm được rồi kia nguyên tố Linh Châu. Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Âu Dương Lâm bọn họ tại sao lại như vậy để ý? Lại vì cái gì muốn bí mật tiến hành? Nay đó nếu là trực tiếp giết chết Âu Dương Lâm nói thế tất là không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Hơn nữa đêm vô nguyệt cũng là ẩn ẩn có như vậy một kia cảm giác, đó chính là ở thổ không môn tìm được này nguyên tố Linh Châu có lẽ có khác trọng dụng. Hiện tại thấy Âu Dương Chí Hoành nói như vậy nàng tự nhiên cũng là không có ý kiến. Dù sao nàng hiện tại đã tìm được rồi Linh Tê Hoa cùng vô ảnh quả. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chuyện khác cũng chỉ là cùng Âu Dương lâm hảo hảo học tập luyện đan hảo nhanh trong có thể luyện chế ra hồi phách đan tới chợ giúp tịch nhan đúc lại chân thân. Hồi phách đan phương ghi lại dược liệu quá mức phức tạp, nếu là bọn họ ở bên ngoài tìm kiếm tiền điện thoại khi cố sức không nói có thể hay không tìm được đều là một chuyện khác. Nhưng là nếu là có thể hiện tại Âu Dương gia nói, lấy Âu Dương gia tài lực không nói toàn bộ cũng ít nhất có thể thấu được với hơn phân nửa, kia sao lại không làm đâu, có phải hay không? Một cơm cơm sáng trên bàn cơm mọi người bằng mặt không bằng lòng, cấp có điều tưởng, bất quá này đó đêm vô nguyệt cũng không thèm để ý, nàng hiện tại chính yếu sự tình là luyện đan, cơm nước xong nàng liền đi đến âu dương gia vì nàng cùng sư phụ chuẩn bị phòng luyện đan đi. đại ca, ngươi chờ ta một chút liền ở âu dương chí huỳnh cũng muốn đứng dậy rời đi, thời điểm lại bị âu dương lâm gọi lại. chuyện gì? chúng ta huynh đệ cũng là đã lâu không có trò chuyện qua, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. âu dương chí huỳnh hơi có chút thâm ý nhìn âu dương lâm tươi cười, đúng vậy. Đích sắc đã lâu đầu. Âu Dương Lâm mang theo Âu Dương Chí Huỳnh đi tới chính hắn thư phòng. Nơi này là hắn nhất thả lòng địa phương cũng là hắn tín nhiệm nhất địa phương. Cái này thư phòng tuy rằng bề ngoài thượng xem chút nào không trước mắt, chính là lại là hắn tốn số tiền lớn thỉnh người làm tầng tầng câm chế địa phương. Ở chỗ này nói chuyện không cần lo lắng bị người nghe lén, chỉ cần hắn không nghĩ, chẳng sợ liền ở hành lang hạ cũng đừng nghĩ nghe được chỉ tự vài câu. Đại ca, ngồi, muốn hay không uống trà? Vẫn là giống như trước giống nhau thiên can trà. Âu Dương Chí Huỳnh nhìn Âu Dương Lâm đôi mắt đông như nói, ngươi giống như thực thích cùng ta giảng từ trước sự, ngươi thực hy vọng ta nhớ lại sở hữu sự. Âu Dương Lâm có chút không được tự nhiên đừng khai ánh mắt. Tự, tự nhiên là như thế này, chúng ta là huynh đệ sao, ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Âu Dương Chí Huỳnh đông nhiên cười, thật là không nghĩ tới, chúng ta phân biệt lúc sau 24 năm 08 tháng lại 16 thiên, tiểu lâm ngươi cư nhiên là cái dạng này tưởng ta, vẫn là ngươi vẫn luôn hy vọng ta có thể trở về. 24 năm 8 tháng lại 16 thiên. Âu Dương Lâm trong đầu phiêu đảng này tổ con số. Ngày đó, ngày đó khoảng cách hiện tại đảo thật là 25 năm không đến, thực hiện nhiên, đại ca nói chính là ngày đó. Âu Dương Lâm phanh một chút đứng lên, đại ca, ngươi, ngươi, ngươi nhớ ra rồi, ngươi, ngươi không mất chi nhớ. Nga, ta chỉ biết 24 năm 8 tháng lại 16 thiên ngày đó phát sinh hết thẻ sự tình đều hình như là ta ác mộng giống nhau, xảo nhiễu ta cả đời đâu. Thật sự là bất kham gánh nặng cho nên ta tưởng trở về một chuyến, nhìn xem nhưng có biện pháp hoàn toàn chấm dứt nó. Rốt cuộc ta hảo đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, ngươi chủ ý nhiều nhất không phải sao. Đến đây đi, tiểu lâm, ngươi thế ca ca ngắm lại, ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể quên ngày đó phát sinh sở hữu sự. Quên ngươi giết cha sát huynh chỉ vì một cái gia chủ chi vị. Âu dương lâm lão đảo lui về phía sau vài bước, rồi sau đó hắn đột nhiên thỉnh thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất. Đại ca, ta sai rồi ta không nên, không nên á ta kỳ thật đã sớm hối hận, hối hận a. Âu Dương Chí Hoành nghe Âu Dương Lâm than thở khóc lóc, ở hắn tạm dừng cái này, đương khẩu Âu Dương Chí Hoành đống nhiên nói, ngươi rốt cuộc có biết không sai ta không biết, thậm chí ngươi có nghĩ hiện tại liền nhảy dựng lên lại giết ta một lần ta cũng không biết, bất quá ngươi biết đến, ta từ nhỏ liền ở dược đôi phòng luyện đan lớn lên, ngươi chúng đêm cốc mê điệt hương ta còn là biết đến. Nga, đúng rồi, ngươi không hiểu luyện đan, sợ là cũng không biết đây là cái gì đâu đi.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 Đưa người khung máy móc đối loại này dược vật sinh ra kháng thể miễn dịch lúc sau kia trầm tích ở trong cơ thể còn sót lại dược lực liền sẽ tất cả hóa thành thúc đẩy người bóng đẻ không ngừng tra tấn người độc dược. Tiểu lâm A, ngươi có hay không cảm thấy từ dùng ngươi hiện tại ở dùng an thần hương lúc sau, ngươi ngược lại nhiều hết mức ngọc đâu Chỉ là không biết đêm khuya ngọc hồi là lúc, ngươi có hay không bị trong ngọc những cái đó bị ngươi hại chết người thân nhân sở dọa đến đâu? Ngươi, ngươi ở gạt ta. Sao có thể? Ta sao có thể sẽ trúng Ta là Âu Dương gia gia chủ, ta ăn, mặc, ở, đi lại đều có chuyên gia cha độc nhậm dược. Cho dù có người muốn hại ta lại sao có thể có cơ hội. Âu Dương lâm lúc này cả người đều hoảng run lên lên. Chính là hắn còn ở hay còn cường biện kỳ thật lại làm sao không phải ở lửa gạt chính mình đâu. Phải không? Ta nhưng thật ra không cảm thấy Âu Dương gia gia chủ là có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi xem, chúng ta cha không phải cũng là như vậy bị người vô thanh vô tức làm cho bệnh đã chết sao. Đúng không? Tiểu Lâm, ta tưởng điểm này ngươi muốn so với ta rõ ràng hơn mới đúng." Nói xong Âu Dương Chí Hoành liền mặc kệ Âu Dương Lâm là cái gì biểu hiện trực tiếp đứng lên rời đi. Đến nội thư phòng này thượng thiết hạ cấm chế trận pháp. Ha ha, mặt thổ không môn những cái đó cao dài cấm chế hắn đều có thể làm đến định chẳng lẽ còn lộng không rõ này, đó miễn cưỡng xem như trung dài cấm chế sao? Âu Dương Lâm liền như vậy trơ mắt nhìn Âu Dương Chí Hoành không coi ai ra gì đi nhanh rời đi. Bất quá một lát công phu, Âu Dương núi xa liền vào tới. Phu thân, hắn nói như thế nào, ngươi thử ra tới sao? Biết hắn rốt cuộc là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ sao? Kỳ thật muốn ta nói mặc kệ như thế nào, vẫn là giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Tiếp theo Âu Dương núi xa liền ở cùng Âu Dương Lâm nói nên như thế nào hành động thậm chí tìm ai làm người chịu tội thay từ từ. Nhìn trước mắt Nhi tử, nghĩ đến vừa rồi đại ca lời nói. Âu Dương Lâm trong lòng đống nhiên sợ hãi và phẫn. Loại này sợ hãi xa so mới vừa nhìn thấy Âu Dương Chí hoành thời điểm càng sâu Đúng vậy, Âu Dương gia gia chủ đồ vật thật là có chuyên gia kiểm nghiệm, chính là có người lại là có thể nhảy qua này một bước thậm chí cũng có thể tại đây một bước gian lận. Giống như là hắn năm đó không phải cũng là thuận lợi cho chính mình phụ thân hạ dược sao. Âu Dương lâm lại nghĩ đến trị liệu chính mình mất ngủ nhiều mộng an thần hương chính là nhi tử tử trên giang hồ nổi tiếng xa gần bạch thần y dư cấp phối trí. Chẳng lẽ bạch thần y dư còn sẽ giúp đỡ nhi tử hại chính mình không thành? Hắn không biết chính là bạch thần y gì thích nhất làm sự chính là trợ giúp người xấu sát người xấu, như vậy hắn là có thể được đến hai phần đồ ăn đâu. Chính là, An Thần Hương cũng đích xác như là Âu Dương Trí Hoành nói như vậy lúc đầu đặc biệt hữu hiệu, tới rồi mặt sau chậm rãi hắn lại bắt đầu khôi phục từ trước trạng thái. An Thần Hương càng điểm càng nhiều nhưng là hắn trạng thái lại đại không được như xưa. Không được, không được, hắn còn không muốn chết ta. Âu Dương Lâm đã quyết định chú ý muốn đi hảo hảo tỉ mỉ kiểm tra một lần thân thể của mình. Nhìn xem có phải hay không thật sự giống Âu Dương Chí Hoành nói như vậy chúng đêm cốc mê điệt hương độc. Nếu đúng vậy lời nói. Phụ thân, phụ thân, ngươi có đang nghe ta nói cái gì sao? Âu Dương núi xa đối Âu Dương Lâm phân tâm có chút bất mãn. Nga, ngươi nói ta đều nghe thấy được, Dung vi phụ lại hảo hảo suy xét suy xét, hảo hảo suy xét suy xét. Suy xét suy xét nếu thật là ngươi cấp vi phụ hạ độc, kia vi phụ rốt cuộc muốn nên như thế nào đối với ngươi? Âu Dương núi xa nhưng thật ra không tưởng quá nhiều Hắn hiện tại cũng chỉ cho rằng Lâu Dương Lâm là còn ở ảo tưởng suy nghĩ muốn niệm cái gì cũ tình không bỏ được hoặc là nói đúng không dám lại giết cái kia tiện nghi đại bá lần thứ hai đâu. Chương 269 thời khắc mấu chốt, thổi cái tiểu gió lạnh bái. Thu hành Thảo Úc, hoa tươi đấu nghiên, lời nói thật giảng trầm thủy trạch chủ đảo cảnh sắc thật là không tồi, tại đây đầm nước chi châu thượng thậm chí có đôi khi làm người phảng phất giống như bởi vì nơi này hẳn là tiên cảnh hoặc là thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Đích xác, Thanh Phong dường như nhu cụm. Mưa phùn nhuận nếu sơ miên, chính là này ở 7 tháng 4 nên nóng cháy ánh mặt trời cũng bởi vì này chung quanh bích mênh mang một mảnh thủy mà biến nhu hoán thư cùng. Ngay cả đêm vô nguyệt đều không thể không thừa nhận, Âu Dương gia tổ tiên thực sẽ chọn địa phương, ngay cả nàng ở chỗ này đều trụ có chút lười, thích ý không muốn rời đi. Nếu là này địa giới nhi là nàng thật tốt, nếu như như vậy nàng nhất định phải kiến tạo một tòa tuyệt vô cận hữu hành cùng, làm nàng cùng nàng sư tôn cùng nhau ở nơi này, hưởng thụ nhân gian bầu trời thời gian. Đêm vô nguyệt tầm mắt liếc đến Âu Dương gia đại tiểu thư Âu Dương Vân Bình thân ảnh, trong lòng hung hăng hơn nữa một câu. Chỉ có nàng cùng sư tôn hai người, không có kẻ thứ ba, đặc biệt là này những lạ đào hoa nhóm. Ca một chút, đêm vô nguyệt trong tay đang ở sửa sang lại lựa dược thảo cốc Tùng Chi đã bị đêm vô nguyệt cấp bẻ gãy. Ai u, ta tiểu tổ tông a, ngươi cùng này dược thảo có cái gì thù a? Âu Dương Chí Hoành vừa nghe thấy thanh âm ngay cả vội chạy tới. Nhìn đến đêm vô nguyệt trong tay đã chỉnh nằm ngay đôi trạng thái cốc tùng chi cảm giác tâm đều ở lấy máu. Người tâm tình khó chịu ta không lấy dược thảo hết giận biết không. Người xem nàng không vừa mắt, trực tiếp đi đánh một đốn không phải thành sao, hoặc là trực tiếp cùng đế tôn giảng thì tốt rồi sao. Ta mới không đi, muốn đi ngươi đi. Nói xong đêm vô nguyệt trực tiếp đem trong tay cốc tùng chi hướng Âu Dương chí Hoành trong lòng ngực một ném xoay người liền đi. Dựa vào cái gì muốn nàng đi à, từ trước đế tôn đều sẽ không làm mặt khác nữ nhân gần người 10 mét trong vòng. Hiện tại như thế nào liền thành như vậy a? Hừ. Hắn nếu là thích nàng, nói thẳng hảo a. Phi phi phi, dựa vào cái gì? Liên tính là nhường cho người khác cũng tuyệt đối không cho cấp Âu Dương Vân Bình kia đầu đổ con lợn a, vẫn là cái phi thiên heo, phi Dương Dương ngạnh cái đuôi đều có thể rầu bầu trời cái loại này. Nhìn đêm Vô Nguyệt bóng dáng, Âu Dương Chí Hoành lắc lắc đầu. Hắn không thành quá thân, thật đúng là không quá minh bạch này, đó người trẻ tuổi này nói chuyện yêu đương này những chuyện này. Ngươi nói một chút Nguyệt Nhi không thích Vân Bình, cỡ nào chuyện đơn giản, dựa theo Dĩ và Nguyệt Nhi tính tình, trực tiếp đánh đi không phải thành, ở không được liền cùng Đế Tôn làm lũng không phải xong việc như sao, hiện tại đây là muốn quậy kiểu gì a? Mượn Đế Tôn quang, bọn họ bốn người trực tiếp trụ vào Âu Dương gia lớn nhất xa hoa nhất sân, viện này vốn là Âu Dương lầm tính toán cho hắn nhi tử thành hôn dùng, hiện tại Đế Tôn cùng đêm Vô Nguyệt bọn họ cùng nhau lại đây, hắn trong lòng cái kia tính toán làm chính mình nhi tử cấp Đế Tôn làm đổ tế ý tưởng còn không có đánh mất. Liền nghĩ tả hữu sớm muộn gì đêm đó vâu nguyệt đều phải trụ, còn không bằng hiện tại khiến cho bọn họ trụ đi vào, còn có thể tại đế tôn trước mặt mua cái hảo đâu. Cũng ít nhiều mọi người đều ở tại này một cái trong viện, không chỉ có Âu Dương Vân Bình tìm đế tôn bộ dáng bị đêm vâu nguyệt nhìn rõ ràng, đêm vâu nguyệt kia chơi tính tình phát cáo bộ dáng là đều bị đế tôn thu vào trong mắt. Nhìn đến đêm vâu nguyệt biến mất ở chính mình tầm mắt trong vòng, đông ly vị ương liền không có ứng phó Âu Dương Vân Bình hứng thú. Còn có việc Môn ở kia. Đông ly vị ương lãnh đạm lời nói cùng với không chút khách khí đuổi đi người tư thế hơi kém đem Âu Dương Vân Bình trực tiếp lộ khóc, chính là tốt xấu nàng cũng là ra mặt dày cả đời người, rốt cuộc vẫn là lên tiếng, ngoan ngoãn rời đi. Phần 186 Âu Dương gia người kỳ thật đều thật xinh đẹp, Âu Dương Vân Bình Mỹ không thể nghi ngờ là diễm lệ trường dương, liền cùng nàng tính cách giống nhau, ở một lần trong lúc vô tình nhìn đến đế tôn chân dung lúc sau kinh vi thiên nhân. Đặc biệt là khi đó đế tôn đối đêm vô nguyệt ôn nhu cười sủng lịch càng là hoảng hoa nàng đôi mắt. Cái nào nữ nhân không nghĩ có được một cái vô cùng cường đại thả đối chính mình ôn nhu như nước nam nhân cẩn thận che chở, đặc biệt là người nam nhân này vẫn là cái hiếm có thiên nhân giống nhau Mỹ Nam Tử. Từ đó về sau Âu Dương Vân Bình liền bắt đầu cùng đế tôn một ngày có thể phát sinh thượng vô số lần ngoại ý muốn tình cờ gặp gỡ Bắt đầu thời điểm, đêm vô nguyệt hoàn toàn không đem nàng trở thành một chuyện, chính là đế tôn trong lòng liền tiểu không vui. Phía trước ở Tang Lạc thành thời điểm Ngoan Nguyệt còn ghen tị đâu, chính là lúc này như thế nào liền một chút phản ứng đều không có đâu. Ngoan Nguyệt ngươi mau xem a, có lạn đào hoa, Ngoan Nguyệt ngươi sẽ không ăn dấm sao? Sau đó một lòng muốn nhìn đêm Vô Nguyệt lại ghen đông ly vị ương liền cố ý vô tình phóng túng Âu Dương Vân Bình, làm nàng tiếp tục chế tạo những cái đó ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, thậm chí mấy ngày nay, Âu Dương Vân Bình đã bắt đầu mỗi ngày hướng bọn họ ở nhã trúc chạy. Bất quá hiện tại Nguyệt Nhi nhìn không thấy Kia này không biết tên họ Lạn Đào Hoa giáp liền không có tồn tại tất yếu. Mà bên này Nhi ấp vũ rất nhiều thiên, lưu giấm đã sớm sôi trào quay cuồng đêm vô cuối tháng với không nín được. Chờ nàng thu sửa lại cảm xúc khí thế vội vàng chạy đến Đông Ly vị ương trước mặt Nhi đi tìm cái này chê hoa gẻo nguyệt đại vương hoa tính sổ. Nhưng mà chờ nàng đi đến Đông Ly vị ương trước mặt chút nào nhìn đến lại là trước mắt nam tử ôn nhuận như ngọc thanh đạm như cúc bộ dáng, giống như giơ tay nhấc chân đều có thể mang theo chút thanh phong giống nhau tế nguyệt vô song. Nhìn như vậy đông ly vị ương, đêm vô nguyệt lộ ra mê muội giống nhau biểu tình. Trước mắt người nam nhân này là của nàng, loại này cảm giác thành tiểu thỏa mãn cảm vinh quang cảm quả thực có thể muốn đem nàng bao phủ giống nhau. tiểu lưu giấm không khí A. Đông ly vị ương ở đêm vô nguyệt phát ngốc lúc này liền đi tới nàng trước mặt, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, giắt nàng đặt ở bên cạnh người tay, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay vướt ve. Đừng động thủ động cước Đêm vô nguyệt lại là trực tiếp rút ra. Hừ, không hảo hảo chấn chấn thế cương. Hắn còn không được mỗi ngày đến đi cho ta trêu hoa gẻo nguyệt á tuy rằng từ vừa rồi hắn ánh mắt kia nhìn ra nguyên nhân, nhưng là muốn nhìn nàng ghen để ý nàng bộ dáng liền đi trêu chọc những cái đó lạ đào hoa, cái này nhưng kiên quyết không thể quán. Còn sinh khí đâu? Đông ly vị ương cười tủm tỉm nhìn đêm vô nguyệt. Thế nào? Ta sinh khí ngươi thực vui vẻ a. Có thể không vui sao? Ngoan nguyệt chính là ở vì hắn ghen a. Loại cảm giác này giống như so tu vi tân chức còn làm hắn vui vẻ À tuy rằng đông ly vị ương thật là rất muốn gật đầu nói ân Rốt cuộc tốt xấu còn có chút lý trí tồn tại, kiên định lắc lắc đầu Như thế nào sẽ đâu, Nguyệt Nhi không vui ta lại như thế nào sẽ cao hứng đâu Nói xong liền cùng lông Sù Sù đại cẩu cẩu dương như đem đầu chui vào đêm vô Nguyệt hóng vai, qua lại cọ Ha ha, ngứa, ngứa, đừng lộ Vậy ngươi còn sinh khí không? Đêm vô Nguyệt tưởng nói còn sinh khí đâu Chính là này ngứa thịt bị người như vậy qua lại cọ nào còn chứa được đi a Không, không, không tức giận, ngươi, ngươi, ngươi đừng, ha ha ha, ngứa, không được, không được, ngươi còn như vậy ta liền thật không tha thứ. Lời nói rơi xuống đông ly vị ương liền nhẹ nhàng duỗi tay vòng qua đêm vô người thân, thỉnh bám trụ nàng cầm trở về bắt một chút, tiếp theo nháy mắt, đôi môi nóng cháy chẳng phân biệt người ta. ô Ô, không, ngươi. Đường đêm vô nguyệt mặt sau tưởng lời nói đều biến thành rách nát âm tiết bị đông ly vị ương nuốt vào môi chung. Một phen ôm hôn xuống dưới, hai người đều là mặt đỏ thai hồng, ánh mắt mê ly, thực hiện nhiên đều động tình. Sư tôn. Đêm vô nguyệt nhẹ gọi một tiếng, nàng cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào suy nghĩ muốn càng nhiều càng nhiều, có được đông ly vị ương toàn bộ, nếu không phải cận tồn về điểm này, nhi rụt dẻ lý trí nhắc nhở nàng nếu không nàng đều phải trực tiếp nhào lên đi đem đế tôn ngăn chặn Đêm vô nguyệt tự giác chính mình là cái tương đối truyền thống nữ nhân, có một số việc vẫn là nam nhân chủ động một ít tương đối hảo. Nhưng mà nàng chờ mong những cái đó ngượng ngùng sự lại như cũ không có phát sinh, ngược lại là nghenh đón một cái ngạnh bang bang ngực. Đông ly vị ương cưỡng chế trụ trong thân thể kêu gào, hắn gắt gao đem đêm vô nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực, chính là trong lòng ngực ngoan nguyệt lại là không hài lòng giống nhau, lúc này càng là hóa thân tiểu sắc miêu vặn vẹo thân mình ở trên người hắn đông sờ sờ tây sờ sờ. Loại này thời điểm. Đêm Vô Nguyệt cách làm quả thực liền cùng sách theo sang thùng đốt lửa giống nhau, một chút một mảnh a. Liên Tính là tự xưng là định lực siêu cường đế tôn cũng cảm giác có chút không chịu nổi, chính là hắn đã quyết định đem hắn cùng Ngoan Nguyệt lần đầu tiên lưu tại bị chúc phúc tân hôn động phòng, hoặc là ít nhất cũng đến là chính bọn họ ra đi. Ở Âu Dương Gia trầm thủy trạch, chẳng sợ thủy lại thanh hắn cũng cảm thấy dơ, như thế nào có thể xứng đôi hắn trắng tinh nếu sứ ngọc Ngoan Nguyệt đâu? Ho ho ho. Liên ở đêm Vô Nguyệt đặc biệt động tình thời điểm, Liên cảm giác chính mình trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến lạnh lẽo phong, cả người tràn ngập nóng rực thời điểm đột nhiên bị người như vậy một tuổi, không nói run cái giật mình cũng không sai biệt lắm, trên người những cái đó nhiệt độ nhưng thật ra lập tức tan đi không ít. Chính là trong lòng lửa nóng nơi nào có dễ dàng như vậy bình ổn xuống dưới A, liền ở nàng tưởng tiếp tục thời điểm lại cảm giác thân thể đột nhiên mát lạnh, thậm chí hàm răng đều có chút run lên, mà ở giờ này khắc này, sau này eo chỗ chính sáng quét truyền đến lạnh lẽo năng lượng. Không cần phải nói này, đó đều là trước mắt người làm chuyện tốt. Đêm vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn đông ly vị ương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đủ rồi. Hừ, không cần liền không cần, ai còn hiếm lạ, đương nàng không biết hắn nghĩ nhiều dường như. Ngoan, Nguyệt Nhi, thực mau thì tốt rồi, ngoan. Ngoan người đại gia. Đêm vô Nguyệt toàn lực đẩy, lập tức tránh thoát đông ly vị ương ôm ấp, ngay sau đó trực tiếp một chân dùng sức giậm ở đông ly vị ương trên chân, sau đó hầm hừ chạy ra nhà ở. Đông Ly Vị Ương nhìn đêm Vô Nguyệt chạy đi bóng dáng sủng nghịch lại bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra vẫn là không hứng hảo, Ngoan Nguyệt đều bạo thổ khẩu, ai, chính là hắn hiện tại cái dạng này thật sự là không thích hợp đuổi theo ra đi hống. Đông Ly Vị Ương yên lặng ngồi xuống đệm hương bùa thượng đả tọa mặc niệm thanh tâm kinh tới tỉ mỉ đi dục. Mà đêm Vô Nguyệt chạy về chính mình nhà ở lập tức chui vào giường trường, lên mặt chân đem chính mình đầu một ngông. Ai nha ma ơi, ai nha ma ơi, ném chết cá nhân. Hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh hết hại. Đêm vô nguyệt thẳng hận không thể thiên địa lập tức biến chỉ có trong chăn không gian như vậy tiểu, như vậy nàng còn thoải mái một ít. Như thế nào có thể đâu? Nàng như thế nào có thể đã bị sư tôn hôn bảy vượng tám tố thế nhưng nổi lên kia khởi tử tâm tư còn muốn trực tiếp đem sư tôn cấp phát gục. Còn, còn bị đế tôn dùng nguyên có thể tới giúp chính mình thanh tỉnh, còn, có hắn hướng chính mình trên mặt thổi khí lạnh nhi bộ dáng Đêm vô nguyệt là càng muốn mặt càng hồng, may mà là chính mình trong phòng chỉ có chính mình một người. Bằng không còn không được bị người chê cười chết ta Chứ 270 người nam nhân này Là của ta Chủ nhân Ngươi này vẫn là không được à Như thế nào Nếu không ta giúp giúp ngươi Ngươi đi cho ta tìm mấy cái dược thảo Đều không cần ngươi giúp ta trực tiếp là có thể cho ngươi luyện chế ra một lò đan dược ra tới Liền tính ngươi kia sư tôn định lực lại cường cũng sẽ lập tức hóa thân sát lang Đều không cần ngươi phát gục hắn hắn phải phát gục ngươi Đêm vô nguyệt chính may mắn không ai phát hiện nàng dạng thời điểm lại là đột nhiên bị một tiếng non nớt thanh âm cấp dọa hơi kém rất xuống dưỡng. Tiểu lưu ly, ngươi làm gì đột nhiên ra tiếng A. Còn có ngươi làm gì nghe lén ta cùng sư tôn. Nhân gia này không phải hảo tâm sao. Hảo tâm. Ngươi hảo tâm chính là làm ta đi cấp sư tôn hạ dược A. Này đều cái gì cùng cái gì A. Ta. Được rồi. Cái gì ngươi A ta, về sau không có ta cho phép ngươi đừng tưởng nghe lén ta nói chuyện. Đêm Vô Nguyệt nói xong không đợi Tiểu Lưu Ly li phản ứng lại đây liền trực tiếp tạm thời cắt đứt nàng cùng Tiểu Lưu Ly li chi gian liên hệ. Thật là, còn làm nàng đi hạ dược, này đều ra cái gì siêu chủ ý a? Lưu Ly li chính xác, này Tiểu Lưu Ly li liền không cần Têu Tiểu Lưu Ly, li, dứt khoát Têu Tiểu sắp được. Xem ra nàng ngày mai đến làm Tiểu Lưu Ly li đi cùng sư phụ Âu Dương Chí hoành giao lưu giao lưu cảm tình đi, không chuẩn còn có thể đem nó cùng sư phụ kia đan dược thấu thành đôi nhi đâu. Ai kêu nó nhớ thương cấp sư Tôn hạ dược. Sáng sớm hôm sau, Đêm Vô Nguyệt mới vừa mở cửa liền thấy được cửa giống như cọc Tiêu Nhi giống nhau đứng đông ly vị ương, vừa lộ ra cái gương mặt tươi cười, liền ý thức được tối hôm qua thượng ngủ trước rõ ràng hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải lượng hắn một ngày, này thấy thế nào đến hắn liền lại cười đâu. Trong lòng ngảo náo đêm Vô Nguyệt trực tiếp lại lược hạ mặt tới trực tiếp vòng qua đông ly vị ương không để ý tới hắn. Đông ly vị ương cũng không tức giận, như cũ đi theo nàng phía sau vẻ mặt sùng lịnh. Một màn này đối Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn tới nói đã sớm đã là tập mại thành thói quen. Mấy người ở chung này dọc theo đường đi, mỗi khi bọn họ cho rằng đã đạt tới đế tôn sùng ái đêm vô nguyệt online, nhưng mà lần sau lại sẽ sinh ra một cái đổi mới độ cao. Chầm rãi hai người trong lòng đã xác định, đó chính là đế tôn đối đêm vô nguyệt sùng ái đã sớm vượt qua tưởng tượng lĩnh vô giới hạn cùng chừng mực, có lẽ, đôi chính mình đều không có như vậy khoan dung đi. Nhưng mà này hết thảy người khác không biết à, đặc biệt là đế tôn đông ly vị ương tân tấn lạn đào hoa giáp vô dương vân bình. Nàng nhìn một màn này chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Chính là có hôm qua bị đuổi đi trải qua, nàng vẫn là cưỡng chế tưởng lợi nói, cung kính nói. Đế tôn, phụ thân nói đồ ăn sáng đã hảo, thỉnh đế tôn gì giá nhà ăn. Đông ly vị ương cũng không chú ý kêu hắn chính là ai, rốt cuộc mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều sẽ có hạ nhân tới truyền tin, hắn cũng không để ý quá. Nếu không phải này Âu Dương ra đầu bếp đích sắc không tồi, làm gì đó rất nhiều đều đối nguyệt Nhi ăn uống hắn cũng lười đến qua đi. Này hôm nay, chính trọc ngoan nguyệt sinh khí, Nếu là ăn chút nhi ăn ngon ngoan nguyện tâm tình là có thể hảo đi, lần này đông ly vị ương nhưng thật ra còn rất cảm tạ cái này gọi đến hạ nhân. Khó được, trả lại cho cái phản ứng. ân đã biết. Một câu bốn chữ lại làm Âu Dương Vân Bình vui vẻ không thôi. Đế Tôn cùng ta nói chuyện, Đế Tôn cùng ta nói chuyện. Âu Dương Vân Bình vốn đang thấp thỏng, sợ hôm qua Đế Tôn đuổi đi nàng sau khi đi sẽ không bao giờ nữa lý nàng, lại không nghĩ rằng Đế Tôn thế nhưng còn cùng nàng nói chuyện, hơn nữa ngự khí còn như vậy hòa khí. Nếu là nàng biết, nàng ở đế tôn trong lòng đã từ phía trước vì làm ngoan nguyện sinh khí ghen đạo cụ tổ lạn đào hoa giáp biến thành hôm nay đưa đồ ăn hạ nhân giáp còn có thể hay không vui vẻ. Chờ tới rồi nhà ăn, đông ly vị ương nhìn đến đêm vô nguyệt ăn trong đó một cái chiếu thiêu thịt thỏ giống như ăn thực vui vẻ bộ dáng, liền ruôi chiếc đuôi cho nàng gấp một ít. Đêm vô nguyệt chính là cái mang thủ, ngày hôm qua ném như vậy đại một cái mặt, hôm nay liền như vậy mơ màng hồ đồ liền đi qua. Sao có thể? Sau đó đêm vô nguyệt trực tiếp một chiếc đũa liền đem đế tôn cho nàng kẹp kia một miếng thịt gấp ra tới, chính là cho người khác cũng luyến tiếc à, dù sao cũng là nhất thân ái sư tôn kẹp đâu, liền như vậy ăn. Mới không cần. Vì thế nàng tìm cái chiếc trung biện pháp, đó chính là trực tiếp đem thịt thỏ phóng tới bên cạnh không trí cơm địa thượng. Vì che giấu chính mình nội tâm, trên mặt còn làm ra một bộ thực ghét bỏ bộ dáng. Lúc này tự cho là đã ở đế tôn trong lòng rất là bất đồng Âu Dương Vân Bình liền không muốn. Ở đêm vô nguyệt kẹp đi ra ngoài đệ tam khối thời điểm trực tiếp mở miệng. Vô Nguyệt tiểu sư tôn, này đế tôn cho ngươi gắp đồ ăn là thương tiếc ngươi, ngươi như vậy, không khỏi, không khỏi có chút không biết tốt xấu. Âu Dương Vân Bình nói rơi xuống, bốn đạo lạnh băng tầm mắt trực tiếp bắn phá qua đi. Thiên Âu Dương Vân Bình cái này, không ánh mắt còn tưởng rằng là bọn họ đều cảm thấy nàng nói rất đúng. Chúng ta đại gia tuy biết đế tôn cùng ngươi thân thiện, chính là chúng ta tuy rằng là tu sĩ chính là rốt cuộc cũng là chú ý tôn sư trong đạo, ngươi như vậy không khỏi có chút quá mức. Phần 187 Đông Ly vị ương phanh một chút trụ cái bàn, đế tôn này phẫn nộ một chút. Âu Dương gia cố ý để lại tự dùng mật độ cực cao cứng rắn giống như Huyền Thiết trầm thủy một bàn ăn liền như vậy bị chấn thành mảnh vỡ. Hán Quan Nguyệt cái này không biết tên nữ nhân có cái gì tư cách ở chỗ này đầy miệng phun phân nói ẩu nói tả, nàng có gì tư cách? Có thể cùng Nguyệt Nhi ở một cái nhà ăn dùng bữa đã là cho nàng ban ân thế nhưng còn dám lại nhảy dài dòng thuyết giáo Quan Nguyệt? Ai cho nàng mà ta? Mà Âu Dương Chí hoành cùng Yến Vân Sơn cái này nhưng thật ra yên tâm, có đế tôn đâu, khẳng định sẽ cho Nguyệt Nhi hết giận. Mặt khác Âu Dương người nhà lại là nơm nớp lo sợ không biết nên nói như thế nào. Âu Dương lâm cái này nhưng thật ra cũng hồi quá vị Nhi tới, xem ra là đế tôn không vui người khác nói hắn đồ đệ à, cũng là, Vân Bình là cái cái gì thân phận, như thế nào có thể làm cho nhân gia sư tôn mặt nói nhân gia đồ đệ đâu. Này ai nghe xong cũng không dễ nghe không phải. Vân Bình nói cái gì đâu. Còn không cho Đế Tôn cấp Vô Nguyệt tiểu sư Tôn xin lỗi cũng lui ra. Âu Dương Vân Bình cũng là bị Đông Ly vị Ương chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi, nàng chỉ có thấy Đế Tôn ôn nhuận một mặt lại còn trước nay không thấy được hắn phát hỏa đâu. Nguyên lai like Đế Tôn phát hỏa thật sự như vậy, dọa người a kia chính là Trầm Thủy Mộc a, liền như vậy, dễ dàng như vậy vỡ vụn. Nàng nhưng không cho rằng chính mình thân thể muốn so Trầm Thủy Mộc càng rắn chắc. Chính là nàng hiện tại tưởng nói, muốn xin lỗi, chính là bị sợ hãi nàng lắp bắp cũng nói không nên lời cái cái gì tới. Lúc này vẫn luôn làm bộ trong suốt người giống nhau Âu Dương Vân Miểu lại là mở miệng. Đế Tôn bất giận, tỷ tỷ tính tình xưa nay như vậy thẳng thắn, nàng chỉ là là tưởng kém mà thôi. Vân Miểu cả gan vì tỷ tỷ cầu cái tình, vạn mong Đế Tôn có thể xem ở Vân Miểu xem ở Âu Dương ra mặt mũi thượng có thể đối tỷ tỷ vong khai một mặt. Âu Dương Vân Miểu nói những lời này, thời điểm thủy mắt còn tựa kiểu tựa khiếp hướng tới Đông Ly vị ương trộm ngó vài mắt. Đêm vô nguyệt cái này đều phải bị khí cười. Ư a Hợp lại nơi này còn có cái đảo hoa số 2 đâu a, Thật là nhìn không ra tôi à, cái này Âu Dương Vân miểu thoạt nhìn tiểu kiểu nhược nhược lại cũng là cái ẩn nút mỹ nữ xà a nàng là thật không biết vẫn là giả không biết. Ở đế tôn thịnh nộ cái này khớp xương, nàng một câu tỉ tỉ tính tình xưa nay thẳng thắn trực tiếp liền sẽ cấp Âu Dương Lâm một cái ấn tượng đó chính là đại nữ nhi cho tới nay chính là như vậy không biết nặng nhẹ chỉ biết gây hòa người, trực tiếp là có thể tạo thành nàng ngày sau vĩnh cửu tính thất sủng. Tại đây loại gia tộc đích nữ thất sủng sẽ tạo thành cái gì hậu quả nàng sẽ không không biết đi. Đây chính là một mẹ đẻ ra A. Hơn nữa nàng như vậy đứng ra nói chuyện, gần nhất có thể ở đế tôn trước mặt soát một phen mặt, thứ hai đâu, còn có thể tại Âu Dương Lâm trước mặt bán cái hảo. Rốt cuộc đế tôn thịnh nộ nàng chính là xuất lực, mặc kệ có hiệu quả hay không, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng lít lợi gia chủ Âu Dương Lâm liền phải cho nàng nhớ một công. Xem nàng này tư thế nàng đây là cũng đối đế tôn coi ý tứ, nói không chừng trong đó muốn cấp đế tôn một cái ấn tượng tốt sở chiếm thành phần càng sâu đâu rốt cuộc bất luận cái gì thế giới nhu nhược như nước nữ tử vẫn là tương đối chịu quảng đại nam tinh thích đêm vô nguyệt tưởng tượng đến này đó liền có chút sinh khí này một cái hai cái còn không có xong rồi là như thế nào trong lòng sinh khí nàng lập tức liền trả giá hành động ngươi mặt mũi ngươi có mặt mũi sao chính là cha ngươi âu dương gia chủ cũng không dám lại đế tôn trước mặt để mặt mũi Ngươi tính chỗ nào tới đầu to tỏi thượng nơi này tới kêu gào mặt mũi. Đêm Vô Nguyệt nguyệt nói lời này thời điểm cũng là trắng ra vô cùng nhìn thoáng qua Âu Dương Lâm, Âu Dương Lâm có thể như thế nào? Loại này thời điểm hắn làm sao dám nói, ta ở đế tôn trước mặt nhi có mặt mũi a? Lần này hắn cũng là đem cái này nhị nữ nhi cấp oán trách thượng. Âu Dương Vân Miểu bị Đêm Vô Nguyệt lời này nói có rúm lại sủi lơ trên mặt đất túi đầu trang nổi lên chim cút. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp đứng lên, đi đến Âu Dương Vân Miểu phụ cận thời điểm còn cố ý tạm dừng một chút. Rồi sau đó lại vòng qua Âu Dương Vân Bình cuối cùng về tới Đông Ly Vị Ương trước mặt Tưởng được đến đế tôn, các ngươi cũng xứng Đêm vô nguyệt nói lời này thời điểm tạm dừng một chút Rồi sau đó nàng khí phách mười phần nói một câu Người nam nhân này, là của ta Nói xong trực tiếp bá khí chắc lậu hôn đế tôn cầm một chút Tuy rằng nàng bổn ý là tưởng hôn môi ba chính là rốt cuộc là kém ở thân cao thượng Này lại người ngoài trước mặt nàng cũng không thể không cho đế tôn mặt mũi đi Kéo đế tôn cổ áo tử đem hắn tốn thấp một ít đi. Đêm vô nguyệt lời này vừa rơi xuống đất, trực tiếp tạc ngốc Âu Dương ra một đám người. Này, này, đây là có ý tứ gì? Bọn họ không có làm mộng không ảo dắt đi. Này đế tôn nữ đổ cư nhiên nói đế tôn là của nàng, còn hôn đế tôn. Càng mấu chốt chính là. Đế tôn cư nhiên chỉ là cười cười cũng không có phủ nhận. Âu Dương lâm chỉ cảm thấy hai mắt một phát hắc, hắn chỉ có thể ngạnh tễ vài hạ đôi mắt tới cưỡng bách chính mình ở vào thanh tỉnh trạng thái. Đợi chút, này đến làm hắn chậm rãi. Này có phải hay không nói đế tôn cùng hắn nữ đồ đệ kỳ thật là một đôi nhi, đó chính là nói đế tôn căn bản không có khả năng đem này nữ đồ đính hôn cấp bất luận kẻ nào. kia con của hắn làm sao bây giờ? Tuy rằng Âu Dương Lâm hiện tại ở cha chính mình hay không chúng độc một chuyện, chính là tư tâm hắn là không cho rằng cũng không muốn cho rằng đây là thật sự, bất luận cái gì thời điểm vẫn là tự động vì Âu Dương núi xa mưu hoa tính toán. Nhưng mà đêm vô nguyệt nhưng không cái kia thời gian dối đi quản bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại cơm là ăn không được kia còn ở chỗ này xem này đó thảo người ghét sắc mặt làm gì, đương nhiên là hồi bọn họ tiểu viện nhi, nàng còn phải tiếp tục cùng đông ly vị ương hảo hảo giao lưu một chút so phân cao thấp. Chờ nhìn đến đêm vô nguyệt bọn họ thân ảnh đều đã không thấy thời điểm Âu Dương Vân Bình mới hoán quá thần nhi tới. Này, này không phải thật sự, người như vậy, người như vậy như thế nào sẽ cùng hắn nữ đồ đệ. Âu Dương Vân Bình nói xong lời này thời điểm lại nghĩ đến đế tôn biểu hiện cuối cùng chỉ còn lại có che mặt mà khóc. Mà Âu Dương Vân miểu lại sắc mặt tối tâm có chút oán trách đi tiểu đêm vô nguyệt. Nếu là nàng sáng sớm ở Âu Dương Vân bình hướng đế tôn trước mặt chấp và thời điểm đã nói lên nói nàng hôm nay liền sẽ không như vậy mất mặt, nói không chừng còn sẽ mất đi phụ thân tâm đâu, này đó đều do nàng. Trưng 271 nửa đêm hắc ảnh. Ngươi, ngươi, ngươi đừng nhìn ta, đừng như vậy xem ta. Đêm vô nguyệt sắc mặt đỏ bừng quay đầu lại hướng tới đông ly vị ương Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong tay dược thảo lại một không cẩn thận cấp chặt đứt. Từ nhà ăn ra tới nàng liền hối hận. Chính mình như thế nào có thể như vậy xúc động đâu, là khí phách một hồi, sàng một phen, chính là lại gặp phải lớn hơn nữa quân cảnh. Tựa như như bây giờ, mặc kệ nàng làm cái gì đều sẽ bị đế tôn như vậy ôn nhu chăm chú nhìn, vì trốn hắn, nàng này đều trốn vào phòng luyện đang tới, chính là đế tôn lại là trực tiếp đi theo vào được, lại cứ sư phụ Âu Dương chí Huỳnh còn có Yến Vân Sơn bọn họ còn đều giúp đỡ hắn, thấy đế tôn lại đây càng là trực tiếp cho bọn hắn hai không địa phương. thật là Như vậy Ôn Nhu lửa nóng ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng đều mau Tiêu. Đối mặt Đêm Vô Nguyệt ngoài mạnh trong yếu, Đông Ly vị ương hồn không thèm để ý, như cũ cười tủm tỉm nhìn Đêm Vô Nguyệt. Ngoan Nguyệt này ngạo kiều lại bá đạo tiểu bộ dáng, thật đúng là đáng yêu a. Đêm Vô Nguyệt cái này xem như Minh Bạch kia có thể tích ra thủy ôn nhu rốt cuộc là chỉ cái gì? Hiện tại Đế Tôn chính là tự mình cho nàng làm mẫu đâu. Bởi vì Đế Tôn đã phát một hồi lửa lớn, Âu Dương gia này bọn người nhưng thật ra ngừng nghỉ vài thiên. Dường như sợ hãi rước lấy đế tôn càng cường tức giận giống nhau, không chỉ có không ai dám lại qua đây tìm đen ủi, hơn nữa nhã trúc đan phòng dược thảo đưa tới chính là càng cận. Bị như vậy cung phụng không chỉ có đêm vô nguyệt xưa nay luyện tập dùng dược thảo linh thực hoàn toàn đủ dùng, thậm chí gặp phải kia hiếm lạ nàng không có đã bị nàng giao cho đằng tổ làm nó ở hồng hoang thiên đào tạo. Dù sao bọn họ hiện tại đây là ở ăn hôi, không ăn bạch không ăn, ăn cũng ăn không trả tiền, đối cùng người một nhà có huyết cừu hâu dừng ra, dùng điểm nhi dược thảo làm sao vậy Một chút dược thảo làm cho bọn họ sống lâu một ít thời gian chẳng lẽ không có lời sao. Mà trong khoảng thời gian này Âu Dương Gia cũng đích sát phái ra đi càng nhiều người đi tìm thuốc hay, không chỉ có bởi vì bọn họ Âu Dương Gia chủ trên đảo nên đón cái sẽ luyện đan sống tổ tông, còn có chính là bọn họ Gia Gia chủ trúng độc, chính yêu cầu linh dược giải độc cứu mạng. Đêm cốc mê điệt hương tuy rằng không thường thấy chính là lại cũng coi như không thường là cái gì thần bí khó lường dược vật. Có Âu Dương Chí hoành hơi thêm chút bắt tộc y hề liền ở tảng thư các điển tịch tra được về đêm cốc mê điệt hương ghi lại giải hòa độc phương pháp. chẩn đoán chính xác lúc sau Âu Dương lâm tuy rằng trong lòng không muốn đi hoài nghi chính mình nhi tử nhưng là vì mạng sống hắn vẫn là bắt đầu từng bước có tự đem đã giao tiếp đến Âu Dương núi xa trong tay quyền lực hướng chính mình trong tay mà thu. Chính là quyền lực thứ này giao ra đi dễ dàng thu hồi tới lại khó. Cái này Âu Dương Lâm là thật xác định ở chính mình trong mắt vẫn luôn thuận theo kính cẩn nhi tử là cái có dã tâm thả đối hắn cái này cha đều ẩn chứa chút dã tâm. Hai phụ tử bắt đầu liền quyền lực bắt đầu rồi tranh đoạt. Hai cha con chó cắn chó một miệng nhau một đoạn thời gian, Âu Dương núi xa rốt cuộc ngồi không yên. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, ở ánh trăng chiếu xuống toàn bộ đình viện phía ra một loại vắng lặng thanh màu lam, chỉ có mái rác thắt cổ tản ra mở nhạt ánh đèn đèn lồng lung lay cấp này vắng lặng đêm mang đến như vậy một chút ấm áp nhạt sắc. Chính là vô luận thấy thế nào, này ban đêm mang theo chút hơi nước trong nhà đều có chút âm trầm. Liên tại đây âm trầm vắng lặng ban đêm, một đạo thần bí hắc ảnh nhanh chóng lược và âu dương lâm bắt di nương chân nương tiểu viện nhi. Ai trong lúc ngủ mơ chân nương bị cường đại nguy cơ cảm bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến đầu giường thượng đứng một người. Ta! a, Di nương! Di nương! Làm sao vậy? Gác đêm tức nhi bị chân nương kêu sợ hai đánh thức, tận chức tận trách nha đầu tùy ý khoác một kiện quần áo liền từ nhĩ phòng chạy ra. Không chân nương nhìn trước giường hấp ảnh, cưỡng chế trụ hoảng loạn nội tâm, làm chính mình thanh âm nghe tới tận lực rất dài chút. Chính là làm cái ác mộng, ta chính mình chậm dại thì tốt rồi, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Nga, kia di nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Liên ở chân nương mới vừa phóng nhẹ nhàng thời điểm rồi lại nghe thấy được tức nhi thanh âm, di nương, nếu không, nô tỳ cho ngài thiêu một hồ an ủi trà đến đây đi. Chân nương cái này lại là có chút sinh khí, ta đều nói làm ngươi đi xuống. sao? Này vẫn là tức nhi lần đầu tiên nhìn đến chân nương phát giận, bị dọa một giật mình, vân vân dạ dạ sương thanh là hoàn toàn rời đi. Nàng không biết chính là, đúng là bởi vì chân nương này thông phát giận, nhưng thật ra cứu nàng một mạng, nếu là nàng thật như vậy không tự giác vào phòng, ở nàng đẩy cửa trong nháy mắt kia liền sẽ bị người kia chém giết. Xác định tức nhi thật sự rời đi hát ảnh cười nhạo một tiếng. u, hồi lâu không thấy ngươi nhưng thật ra mềm lòng không ít. Nếu là thường lui tới cũng sẽ không như vậy để ý một cái nha hoàn chết sống. Chân nương khỏe môi hơi trào, đúng vậy, chân nương rốt cuộc không phải từ trước chân nương. Sẽ không lại giống như từ trước như vậy hết thể đều nghe theo của ngươi. hắc ảnh lại là ha hả ha cười, đột nhiên hắn dội tay nâng lên chân nương cằm rồi sau đó theo kia thon dài cổ xuống phía dưới, ngón trỏ ở chân nương ngực trô dừng lại. kia ngươi tâm, còn sẽ vì ta nhảy lên sao? Nói liền phải phục thân lắng nghe giống nhau, dò chân nương vội túi đầu bệnh đôi tay che lại chính mình ngực. Nơi đó... Đích sắc còn sẽ không chịu khống chế vì trước mắt người nam nhân này mà nhảy lên, chính là, chính là nàng đã là hắn thứ mẫu, hơn nữa, hơn nữa vẫn là hắn làm nàng đi câu dẫn hắn cha. Không sai, cái này hắc ảnh chính là Âu Dương núi xa. Lại nói tiếp chân nương vẫn là hắn bên ngoài thời điểm ngoài ý muốn cứu một cái bé gái mồ côi, nàng không nhà để về cũng vì báo ân liền đi theo hắn bên người. Chính là rốt cuộc cũng là vừa ra hoa rơi có tình nước chảy vô tình kiều đoạn. Cuối cùng đau lòng chân nương ở biết hắn muốn một người gả cho hắn phụ thân Âu Dương Lâm làm nhãn tuyến thời điểm chủ động xin ra trận, cuối cùng trở thành Âu Dương Lâm thứ 8 phòng di nương. Ngươi lại muốn ta làm cái gì? Chân nương thấp giọng nói, bởi vì buông xuống mặt mày, Âu Dương núi xa cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Bất quá những cái đó cũng không cái gọi là, hắn cũng không để ý, chỉ cần nàng có thể giúp hắn đi làm được hắn muốn thì tốt rồi. Phần 188 Mấy năm nay hắn rất ít vận dụng nàng. Bất quá mỗi lần vận dụng này viên nghe lời quân cờ lại đều hoàn thành thực hảo. Cho nên nói, đối nam nhân tới nói, tốt nhất dùng quân cờ vẫn là nữ nhân, điểm này từ hắn thiếu niên thời đại liền biết được, bởi vì hắn nương cũng đem này một nhân vật suy diễn thực hảo, vì hắn cha có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này, ta muốn ngươi cho hắn ăn bảo. Đây là cái gì? Chân nương nhìn đến kia tiểu bình sứ đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo bản năng hỏi. Không phải cái gì nghiêm trọng đồ vật, chỉ là không nghĩ hắn quá như vậy vui vẻ mà thôi. Âu Dương núi xa hồn không thèm để ý nói. Chân nương trầm mặc không lên tiếng, cách trong chốc lát, nàng mở miệng, đồ vật ngươi đã cho ta, vậy ngươi có thể đi rồi đi, rốt cuộc ta hiện tại tính lên cũng là ngươi thứ mẫu. Âu Dương núi xa vừa nghe thấy thứ mẫu hai chữ cả người ánh mắt đều hung ác nham hiểm rất nhiều, hắn trực tiếp ruôi ra tay, bắt lấy chân nương áo lót và táo dùng sức lôi kéo, kia hơi mỏng vải dệt liền lập tức vỡ thành số phiến, chỉ còn lại có bên trong một cái thủy hồng sắc kiếm. Quần áo mới vừa bị xé nát nháy mắt chân nương chỉ cảm thấy nhục nhã, nàng tưởng đau mắng muốn hô to, chính là cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng chưa làm, thẳng ngơ ngác đứng ở kia, dường như bị xé nát không phải nàng quần áo giống nhau. Trước mắt nam nhân là cực thích chính phục, nàng càng là dây rũa liền càng sẽ kích khởi hắn, thượng một lần sự nàng không nghĩ trải qua lần thứ hai. Quả nhiên, Âu Dương núi xa thấy được cá chết giống nhau chân nương trực tiếp buông ra nàng, xảy bước xoay người rời đi. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại đầy đất vải vụn còn có hắn mang lại đây độc thuộc về hắn lại làm chân nương buồn nôn hương vị. Tuy là giữa hẹ chính là chân nương lại cảm thấy lạnh băng dị thường, nàng ôm chính mình hai vai chậm rãi ngồi sổm xuống thân mình, trên mặt đất xúc thành một đoàn. Nửa ngày nàng tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía kia bình sứ. Thật sự muốn làm như vậy sao? Chân nương không có ngốc đến cho rằng Âu Dương núi xa đưa tới đồ vật thật là sẽ không làm Âu Dương lâm như thế nào thuốc sổ linh tinh bất nhập lưu dược vật, nàng thật sâu biết. Người kia trong xương cốt đều lộ ra hắc. Từ trước nàng còn tưởng rằng hắn cứu nàng là xuất từ thiện lương, sau lại đương nàng thấy được kia một lưu cùng nàng tương tự thân thế nữ hải tử thời điểm nàng biết, hắn cứu nàng bất quá là vì một loại dự trữ, một loại có thể tùy thời đều có thể lợi dụng được với quân cờ dự trữ. Nàng yêu hắn, ở biết chính mình ái đem vạn kiếp bất phục thời điểm nàng lựa chọn dùng chính mình cả đời tới sửa đúng tới mai táng chính mình tình yêu. Trở thành Âu Dương Lâm Di nương sau nàng sắc còn vì Âu Dương núi xa làm vài lần sự. Bất quá làm hại người bất quá đều là Âu Dương Lâm mặt khác gì nương thả đều là trong tay lây dính huyết. Chính là lần này, yếu hại chính là Âu Dương Lâm, cái này tự nạp nàng liền đối với nàng hỏi Hàn Ân cần quan tâm săn sóc, một lòng đối nàng cũng không hoài nghi người. Nàng chần chờ. Phía trước nàng từng có một cái hài tử, chính là kia hài tử không phải Âu Dương Lâm, nàng không thể muốn trong bụng hài tử, thuận thế liền lợi dụng đứa bé kia hoàn thành Âu Dương núi xa một lần nhiệm vụ, mà hắn cũng không có nửa phần ngăn cản quá. Ở biết rõ đó là hắn hại từ thời điểm. Đúng vậy, hắn là cái không có tâm người a, nàng còn có thể chờ mong cái gì đâu. Chính là, cái kia nàng phía trước trước nay không để ở trong lòng phu quân, Âu Dương Lâm lại đối nàng hỏi Hàn Ân cần quan tâm săn sóc, không hề có quái trách với hắn, rốt cuộc hắn kỳ thật là thực thích đứa bé kia. Nữ nhân tâm luôn là thực mềm, nàng kia viên bị Âu Dương núi sa thương thành huyết lỗ thủng tâm lại là ở Âu Dương Lâm che chở hạ chậm rãi trường hợp. Nàng vốn tưởng rằng về sau nàng có thể đối hắn hảo càng tốt một ít bồi thường hắn đối nàng yêu thương nhưng mà chân nương lại nhìn thoáng qua cái kia bình sứ rốt cuộc cổ đủ dũng khí lấy ra bình sứ đem bên trong rượu ngã xuống chén trà bên trong dùng lên trà hòa thuốc vào nước vào bụng một ít không có trong tưởng tượng quặng đau khó chịu chỉ là có chút buồn ngủ hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng lời nói của ta đi buồn hẳn là rời đi Âu Dương núi xa lại là đi mà quay lại hắn trào phúng nhìn chân nương thật là không thể tưởng được. người đối lao nhân kia thế nhưng như vậy dũng tâm đều nguyện ý vì hắn lấy thân thử đầu. Như thế nào, lúc này ta không có lựa ngươi đi, bất quá là một ít làm người mệt mỏi rượng, làm lão nhân đừng như vậy đại tinh thần lực tới chèn ép ta mà thôi. Chân Nương bị Âu Dương núi xa hoảng sợ, bất quá nếu hắn đã thấy cũng không có gì hảo dấu giếm. Lần này xong việc ta sẽ không lại giúp ngươi làm bất luận cái gì sự, cũng thỉnh ngươi buông tha ta không cần lại quấy rầy ta. Âu Dương núi xa rất muốn cười nhạo Chân Nương thiên chân, bất quá lúc này vẫn là dùng đến nàng thời điểm, cũng liền thuận miệng có lệ một câu. Thành Giao, chương 272 biết người dễ, lại khó biết nhân tâm. Cách Thiên liền truyền đến Âu Dương Gia gia chủ bệnh tình nguy kịch tin tức. Này tin tức là thật sao? Đêm vô nguy hỏi, Yến Vân Sơn xác thật có thám báo Thiên Phú. Mấy ngày nay trừ bỏ ăn cơm thời điểm lộ lộ diện mặt khác thời gian đều phảng phất giống như không có người này hắn trên thực tế đã ở không kinh động Âu Dương Gia tiền để hạ đem Âu Dương Gia cấp sở soạn cái môn Thanh Nhi. Không chỉ có đem Âu Dương Gia Đại Trạch đi rồi, cái biến vẽ ra kỹ càng tỉ mỉ bản đồ còn đem trong đó tuyệt đại bộ phận cơ mật vị trí cung cấp sơ soạn một lần, nhưng mà cũng không có phát hiện chút về thuộc tính linh châu manh mối. Trước mắt chỉ biết Âu Dương Lâm cùng Âu Dương núi xa hai phụ tử thật là ở gạt toàn tộc người Tiền Đề Hạ làm chuyện này. Nếu là Âu Dương trí Hoành suy đoán không có lầm kia bọn họ thu thập đến đồ vật che chở bao hàm bí mật đồ vật liền nhất định là ở cái này Âu Dương Gia Đại Trạch rốt cuộc bên địa phương liền tính là sắp đặt kia phỏng trường bọn họ cũng sẽ không an tâm, huống chi, hiện tại hai phụ tử chính là đánh nhau chính véo hăng xem như đâu. Nếu là không bỏ ở bọn họ cộng đồng mí mắt phía dưới cái nào có khả năng a? Mà cái này cộng đồng mí mắt phía dưới thực hiển nhiên chỉ có Âu Dương gia đại trạch phù hợp cái này là thủ. Nhưng mà làm người thất vọng chính là, này đều điều tra hồi lâu lại không thu hoạch được gì, hiện tại lại đột nhiên truyền đến Âu Dương Lâm bệnh tình nguy kịch tin tức. Nơi này ẩn chứa tin tức liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa, Hán Trung vẫn là đại liều thuốc đêm cốc mê địa hương. Yến Vân Sơn bổ sung những lời này xác thật trực tiếp làm Âu Dương Trí Hoành còn có đêm vô nguyệt đều bị kinh tới rồi. Như thế nào sẽ? Trên người hắn đêm cốc mê địa hương độc không phải đều đã gần đến bị cởi bỏ sao? Đúng vậy không sai, là ta nói cho tộc Y có thể đi tàng thư các tìm kiếm trị liệu phương pháp. Hơn nữa ở tộc Y giải độc sau khi xong ta còn cố ý kiểm nghiệm quá, thật là giải khai Bên cạnh vẫn luôn ở đùa nghịch hắc bạch cờ đế tôn nhàn nhạt mở miệng, độc giải lại không phải không thể lại hạ. Đúng vậy, bọn họ cư nhiên ở dối giám độc kết sao có thể còn sẽ trúng độc, này độc giải liền không thể lại bị người cấp hạ sao. Mấy người tầm mắt tiêu điểm đều chuyển rời đến Âu Dương núi xa trên người. Thật là không nghĩ tới, cái này Âu Dương núi xa không chỉ có là cái tàn nhẫn hơn nữa vẫn là cái cuồng vọng tự đại. Chính mình thân tra một loại độc hắn thế nhưng hạ hai lần đều lười đến đổi thật đương người khác điều tra không ra đó là hắn làm. Đúng lúc này Nhã Trúc lại là tới người. Tiểu Hoành A đã từ từ ra đi lão tộc trưởng chống quải trượng mới vừa đi tiến Nhã Trúc, nhìn đến Âu Dương Chí Hoành trong nháy mắt liền ném xuống quải trượng phải quỳ trên mặt đất. Tính ta cái này lão nhân cầu xin ngươi, ngươi mau đi xem một chút ngươi đệ đệ đi, gia chủ hắn đã sắp không được. Đêm Vô Nguyệt ở nghe được lời này thời điểm đồng tử lại là co rụt lại. Lão tộc trưởng đây là ý gì? Vì sao phải như vậy bức sư phụ ta đâu? Hơn nữa nghe ngươi ý tứ này, ngươi sợ là cũng biết chút cái gì đi. Đêm vô nguyệt nhắc nhở cũng làm Âu Dương Chí hoành tức khắc thanh minh rất nhiều. Đúng vậy, nếu bình thường nói, Lão tộc trưởng không nên như vậy cùng hắn nói à nếu là không có tư nhân ân đoán nói, đệ đệ sinh mệnh hiểu y y k k hỗ trợ cứu trị này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Vì cái gì Lão tộc trưởng sẽ nói thẳng ra cầu như vậy chứ? Nay chẳng lẽ không kỳ quái sao? Trừ phi là hắn trong lòng cũng cảm thấy như vậy yêu cầu là quá mức, nói cách khác Lão tộc trưởng biết năm đó sự. Tưởng tượng đến này. Âu Dương Chí Hoành sắc mặt liền đỏ lên. Lão tộc trưởng là khi nào biết đến? Từ trước vẫn là hiện tại. Nhìn Âu Dương Chí Hoành xanh mét sắc mặt, lão tộc trưởng cũng biết tự mình nói sai, chính là hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm, chính là nếu là một câu đều không nói nói thoạt nhìn Âu Dương Chí Hoành cũng là tuyệt đối sẽ không quá khứ. Ngày đó ngươi trở về lão nhân ta xem ra chủ sắc mặt không lớn đối, Cảnh Lâm giống như cũng biết chút cái gì dường như, ta liền hỏi Cảnh Lâm, sau đó đã biết một ít. Bất quá tiểu Hoành Gia chủ năm đó sai sự chúng ta dung sau truy cứu, hiện giờ gia chủ như vậy đột nhiên bệnh nặng nói đối Âu Dương gia tạo thành ảnh hưởng cùng dung chuyển thật sự là quá lớn. Tiểu hành, ngươi cũng không nghĩ phụ thân ngươi còn có Âu Dương gia đời đời kinh doanh hạ Âu Dương gia như vậy hủy diệt đi. a tính lao nhân ta cầu ngươi, hảo sao? Nhìn lao tộc trưởng mong đợi mặt, lại nghĩ tới còn không có bất luận cái gì tin tức đối Nguyệt Nhi có trợ giúp nguyên tố Linh Châu, Âu Dương trí hoành gật gật đầu. Nhưng là ta muốn ở cứu sống Âu Dương Lâm lúc sau đêm năm đó việc thông báo thiên hạ, hơn nữa một lần nữa ở tộc nhân bên trong tuyển gia gia chủ, Âu Dương Lâm một mạch không bao giờ đến trở thành gia chủ, nếu là đáp ứng rồi ta, ta liền đi. Này, Hảo đi! Lao tộc trưởng còn có thể nói cái gì đâu? Thực rõ ràng, này đã là Âu Dương Chí Huỳnh có thể làm được lớn nhất ngược bộ. Hắn nếu là lại nói chỉ sợ bất luận cái gì điều kiện nhân ra đều sẽ không đi. Đại Âu Dương Chí Huỳnh đuổi tới Âu Dương Lâm Chô ở thời điểm phát hiện. Âu Dương Lâm đáy mắt đường rõ ràng màu đen, lục xem khai hắn mí mắt có thể nhìn ra được hắn đồng tử vẫn là co chặt trạng thái, nhìn ra được chẳng sợ như bây giờ hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn như cũ ở bóng đè ác ngộng bên trong không chỗ thoát đi, thậm chí thân thể hắn đã bày biện ra rất nhỏ lười biến phí hoài bản thân mình dấu hiệu. Này Thuyết Minh hắn hiện tại trung đêm cốc mê điệt hương là đại liều thuốc, bởi vì hắn trước đó không lâu phía trước mới vừa trung quá này độc, độc tuy rằng giải chính là những cái đó ác ngợm ký ức lại còn dừng lại ở hắn trong đầu. Đây mới là này độc bá đạo cùng khó chơi chỗ, người bình thường trúng độc, không cái 3-4 năm đều khó có thể triệt tiêu nó đối chính mình ảnh hưởng. Hiện tại tại như vậy ngắn ngủn thời gian Âu Dương Lâm liền chung hai lần hơn nữa này sau một lần liều thuốc vẫn là tinh luyện áp súc qua. Âu Dương Lâm có thể giống như bây giờ nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn một ngủ không tỉnh đã xem như sức chống cự tương đối tốt, người bình thường đã sớm ở chết ở trong lúc ngủ mơ. Như thế nào? Lão tộc trưởng cung thân mình hỏi. Còn có thể cứu chữa? Bất quá trị liệu tốt lời nói này một thân tu vi cũng coi như là phí. Không quan hệ, không quan hệ lao tộc trưởng hồn không thèm để ý xua xua tay. Đêm vông nguyệt ánh mắt hoài nghi nheo lại. Lao tộc trưởng lúc này tựa hồ cũng ý thức được chính mình biểu hiện có chút quá mức quái dị thậm chí có chút bất cận nhân tình, vội lại bổ sung một câu. Có thể tồn tại đã là chuyện may mắn, tu vi gì đó nơi nào còn có thể cưỡng cầu. Nói xong đồng tử nhìn về phía phía dưới, nhưng là khỏe môi lại gắt gao hạ nhấp lên. Đêm vô nguyệt nhìn một màn này biểu tình liền có chút nghiêng ấm. Đồng tử nhìn về phía phía dưới, đây là nói dối giữa lưng hư biểu hiện, khỏe môi hạ nhấp còn lại là khinh miệt biểu hiện, nếu vừa rồi trong nháy mắt kia biểu tình nàng không nhìn lầm nói, này lao tộc trưởng ở khỏe môi hạ nhấp phía trước lại là dơ lên. Thật giống như, Âu Dương Lâm có thể tỉnh hơn nữa là phế bỏ sở hữu tu vi lại tỉnh lại chuyện này là một kiện làm hắn phi thường vui sướng sự. Đúng vậy. Đêm vô nguyệt lúc này mới nghĩ đến vì cái gì này một đường mà đến đều cảm giác như vậy quái dị. Đầu tiên Lão tộc trưởng đáp ứng sư phụ khác tuyển gia chủ chuyện này đáp ứng như vậy thống khoái liền rất quái dị. Hơn nữa nếu là trọng tuyển gia chủ có thể đơn giản như vậy quyết định nói như vậy tựa hồ Âu Dương lâm rốt cuộc có thể hay không bị cứu tỉnh cũng không như vậy quan trọng đi. Chính là vì cái gì hắn lại một hai phải sư phụ cứu tỉnh hắn đâu. Đêm vô nguyệt ở trong lòng trải vớt một chút. Phần 189 Nếu là nhảy khai khoanh tròn lý tính phân tích một chút, từ lao tộc trưởng cùng Âu Dương lâm bọn họ cùng đi tiếp đế tôn thời điểm là có thể nhìn ra tới, tộc trưởng cùng gia chủ ở Âu Dương gia quyền lực hệ thống là đều có rất quan trọng lời nói quyền. Thậm chí tộc trưởng địa vị đều phải bao trùm ở Âu Dương núi xa cái kia thiếu gia chủ phía trên. Chính là một sơn thật sự có thể bao dung nhị hổ sao. Này lao tộc trưởng liền không có nghĩ tới thay thế. Hoặc là, làm chính mình thân tín tới làm cái này gia chủ. Giả như là Âu Dương lâm trong tay có tộc trưởng không có quyền hạn hoặc là nói nắm giữ một bộ phận tộc trưởng đều không rõ ràng lắm ra tộc bí mật nói. Nay liền nói được thông. Đêm vô nguyệt ánh mắt sáng lên. Xem ra này lão tộc trưởng cũng không phải thật sự như vậy cơ trí rộng rãi không màng danh lợi một lòng vì Âu Dương ra sao. Hiện tại nàng cơ bản đã xác định, cái này lão tộc trưởng từ lúc bắt đầu liền biết sư phụ Âu Dương trí hoành năm đó việc, hơn nữa không chỉ có như thế hắn còn cùng Âu Dương lâm bất hòa. Ngày đó hắn làm ra như vậy kinh ngạc vui sướng thậm chí hơi có chút lão lệ tung hoành tư thái đều là ở tranh thủ bọn họ tín nhiệm, làm Âu Dương trí hoành hoặc là nói là đế tôn đứng ở hắn bên này, như vậy Âu Dương Lâm bởi vì cố kỵ liền sẽ thúc dừng tay chân. Mà hiện tại, Âu Dương Lâm lại lần nữa độc phát chính là bọn họ cơ hội. Trọng tuyển gia chủ, này vốn dĩ chính là bọn họ ý tưởng được không? Đáp ứng đem Âu Dương Lâm đã từng ác hành thông báo thiên hạ, kéo xuống trước gia chủ tổng phải cho dân chúng một cái cơ đi chưa ra chủ giết cha sát huynh này lý do liền không tồi a Hừ, bất quá này lão tộc trưởng không khỏi tưởng cũng quá mỹ đi. Rốt cuộc từ đầu đến chân lợi dụng cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu. Đêm vô nguyệt có chút lo lắng nhìn về phía Âu Dương Trí Hoành, thoạt nhìn sư phụ vẫn là thực để ý tôn kính cái này lão tộc trưởng, thật là không biết nếu là hắn đã biết này hết thể có thể hay không khổ sở. Qua này nửa ngày, Âu Dương Trí Hoành đã ở Âu Dương lâm trên người chất rất nhiều ngân trầm đặc biệt lấy phần đầu vì nhất quả thực có thể hòa giải con nhím không hề thua kém, mà làm xong này đó, Âu Dương Chí hoành lại tuyệt bút vung lên khai một trường liệt dược thảo đất tử. Âu Dương gia rốt cuộc là mấy năm nay bán như vậy nhiều trầm thủy mục tài đại khí cũng thô, mặt trên rất nhiều đều là phi thường quý trọng linh thực kết quả đôi mắt cũng chưa chớp một chút, một canh giờ liền đều thu thập tề. Âu Dương Chí hoành đẩy nói luyện đan trên đường không cho phép bất luận kẻ nào quấy giày, nhưng là Âu Dương Lâm còn cần người tới thủ, liền trực tiếp đem một thân ngân trâm Âu Dương Lâm giao cho lão tộc trưởng tới khán hộ. Sư phụ ngươi đêm vô nguyệt nhìn Âu Dương Chí Hoành Sơn Mặt, thử thăm dò hỏi. Nguyệt Nhi, sư phụ đã sớm không phải lúc trước bị người trong nhà tính kế cha đều không dư thừa tiểu tử đốc, nếu là vẫn là như vậy đơn xuẩn nói, sư phụ ngươi ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Đêm vô nguyệt nhìn Âu Dương Chí Hoành Sơn Mặt, nhìn không ra tới hắn cảm xúc, lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai, like, sư phụ hắn thế nhưng là vẫn luôn đều biết đến. Nàng muốn hỏi sư phụ là như thế nào tính toán, chính là ngẫm lại, lại cũng không biết như thế nào nói. Cứu sống hắn một lần cũng liền tính ta cái này, Đường Ca Ca không làm thất vọng hắn, đến nỗi về sau Tiểu Sơn rốt cuộc là muốn hắn chết vẫn là muốn hắn sống, ta liền không hề quản làm như ở trả lời đêm Vô Nguyệt trong lòng suy nghĩ cũng tựa hồ là đang nói cho chính mình nghe. Chương 273 Phó tộc. Nói xong những lời này, Âu Dương Chí Hoành hơi trầm ngâm một chút, hắn nhìn đêm Vô Nguyệt đôi mắt nói, "Âu Dương gia cũng giống nhau. Nếu là Nguyệt Nhi không mừng, hủy diệt liền hủy diệt đi. Âu Dương gia vốn dĩ cũng là các ngươi phượng thị nhất tộc phó tộc." Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi Âu Dương gia vẫn là kia tính toán phạm thượng tác loạn thần, tính lên cũng càng là đáng chết. Từ Lão Tộc trưởng nơi đó hắn cũng coi như xem minh bạch, Âu Dương gia tất cả mọi người thay đổi, đều bị quyền lực lây dính ăn mòn mất đi bản tâm. Tựa như Tàng Thư các tộc lao nói như vậy, Âu Dương gia đã ở căn tử thượng lạn rớt, lưu lại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đêm vô Nguyệt chú ý tới Âu Dương trí hoành biểu tình rất kỳ quái, nhìn ánh mắt của nàng thế nhưng còn có một ít hổ thẹn lại còn có như là xuyên thấu qua nàng đang nhìn cái gì. Này nhưng căn bản không giống như là một cái sư phụ xem đồ đệ ánh mắt. Lại nhớ đến tới vừa rồi hai người ở thảo luận sự. Đêm vô Nguyệt yên lặng nhìn Âu Dương Chí Huỳnh nói. Sư phụ, về Âu Dương gia, ngươi có phải hay không có chuyện gì ở gạt ta? Âu Dương Chí Huỳnh trong lòng đại chấn, ánh mắt không chịu không chế bắt đầu trốn tránh. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi phát hiện cái gì sao? Nhìn đêm vô Nguyệt ánh mắt, Âu Dương Chí Huỳnh trung quy vẫn là thở dài, vẫn là nói ra đi từ từ tàng thư lâu lão nhân đem hắn trong đầu mơ hồ ký ức hoàn toàn kích phát ra tới lúc sau này đó truyền thừa gần vạn năm bí mật thật giống như là một cái đại thạch đầu giống nhau đè ở hắn trong lòng làm hắn xuyên bất quá tới khí lại không nói cho nguyệt nhi hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt nàng đến nỗi nguyệt nhi biết được lúc sau muốn như thế nào làm liền xem nguyệt nhi tâm tình nguyệt nhi ngươi là vân hoang đại lục phượng thị huyết mạch ngươi có biết lúc này đến phiên đêm vô nguyệt kinh ngạc phía trước tịch nhan liền nói quá nàng trong thân thể có phượng đế huyết mạch sau lại mới biết được nàng nương phượng giao thật là phượng thị người? Nhưng là chuyện này nàng tuy rằng cũng không có cố tình giấu giếm, chính là lại cũng cũng không có cùng bọn họ nhắc tới quá, sư phụ là như thế nào biết đến đâu. Hắn điều tra nàng. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi cũng là biết đến, ngươi có phải hay không rất muốn hỏi ta vì sao biết? Nguyệt nhi ngươi nghe không nghe nói qua phó tộc cái này tử Có lẽ đế tôn cùng ngươi để qua vân trung yến gia cùng đông rời nhà sự. Yến gia chính là đế tôn tương ứng đông rời nhà phó tộc. Đêm vô nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng sắc nghe qua, ở vị ương đại hội thời điểm nàng có chú ý tới đế tôn đối mặt khác gia tộc tâm tình đẹp thuận mắt nhân ra tới thăm hỏi hắn còn sẽ điểm cái đầu, nhưng là cố tình chỉ có một gia tộc trở thành ngoại lệ, chính là Vân Trung Yến gia. Nàng trong lén lút có hỏi qua sư tôn vì sao cô đơn đối Vân Trung Yến gia hở hững. Lúc ấy sư tôn nói qua, Vân Trung Yến gia vốn là vân hoang đại lục đông rời nhà ở huyền thiên đại lục phó tộc, nói cách khác toàn tộc đều là đông rời nhà người người hầu. Chính là ở còn chưa thành niên Đông Ly Vị Ương bị thuốc phụ bức bách bị bắt thông qua không môn hồ đi tới huyền thiên đại lục, tiểu tử nhất sinh thời điểm làm phó tộc Vân Trung Yến ra người lại là đóng sơn môn lựa chọn đối Đông Ly Vị Ương coi thường mặc kệ, cuối cùng vẫn là lúc ấy vẫn là cái môn phái nhỏ Tây Lương Sơn khai sơn tổ sư đối Đông Ly Vị Ương nhiều có giúp đỡ. Như vậy bối chủ nô tài không đánh giết đã xem như phá lệ khai ân lại như thế nào sẽ lại phản ứng bọn họ. Nguyệt nhi, vậy ngươi có biết, không chỉ có Vân Trung Yến ra là đông rời nhà phó tộc Âu Dương gia toàn tộc cũng là chính là Vân Hoang Đại Lục Phượng thị gia tộc Phó tộc. Âu Dương gia là Phượng thị Phó tộc. Sư phụ, ngươi đợi chút, làm ta trước trầm rãi đêm vô nguyệt dùng ngước 5 giây thời gian mới áp xuống Âu Dương Chí Huỳnh này một câu sở mang đến tin tức lượng. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn Âu Dương Chí Huỳnh trong ánh mắt mang theo rất nhiều không tốt. Cha ta nói nàng nhận thức ta nương thời điểm mẹ ta nói một cái bé gái mù thôi, khi đó có phải hay không nàng mới vừa bị lộng tới Huyền Thiên Đại Lục. Chính là ta nương lại như thế nào tới? Tới rồi huyền thiên đại lục lúc sau Âu Dương gia đều làm cái gì? Vì cái gì sẽ làm ta nương lấy một cái bé gái mồ côi thân phận cùng cha ta tương lộ? Đêm vô nguyệt này liên tiếp nhi đặt câu hỏi làm Âu Dương Trí Hoành càng thêm hổ thẹn. Ngươi nương tới huyền thiên đại lục thời điểm là Âu Dương gia là cha ta làm gia chủ. Sau đó đích xác hít sâu mấy hơi thở Âu Dương Trí Hoành mới nói ra hạ câu nói. Đích xác thực xin lỗi ngươi nương. Chỉ là Âu Dương gia sớm tại mấy ngàn năm trước kia liền hủy diệt rồi, Trầm Thủy Trạch hạ liên tiếp Huyền Thiên Đại Lục cùng Vân Hoang Đại Lục không môn. Trầm Thủy Trạch sở dĩ có thể ở đại trạch dưới hình thành kỳ quái năng lượng chẳng có thể làm một chất tiến hóa thành Trầm Thủy mục trên thực tế chính là hủy diệt rồi, không môn lúc sau còn còn sót lại lực lượng. Âu Dương gia đã mấy ngàn năm không có gặp qua phượng thị người, đột nhiên con mẹ ngươi xuất hiện ra tộc sợ, hơn nữa quá lâu lắm phó tộc khế dược chi lực cũng đã rất mỏng yếu, cho nên mới, mới đối với ngươi nương lựa chọn âm thầm bảo hộ cũng không lộ diện. Ở xác định nàng bị đêm thần tương cứu đi lúc sau liền rốt cuộc không đi quản quá. Sư phụ, ngươi là khi nào biết này đó, vẫn là nói ngươi vẫn luôn đều biết. Đêm trí vô nguyệt lại xem Âu Dương hoành ánh mắt đã không có phía trước như vậy tín nhiệm. Không, Nguyệt Nhi, ta cũng không có lửa ngươi. Ta chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích những việc này. Này đó có một số việc là ta từ ta chính mình mơ mơ hồ hồ trong ngậm biết đến, còn có chút là trở lại Âu Dương gia sau ở tàng thư lâu có một cái lão nhân nói cho ta. Âu Dương gia làm Phượng thị phó tộc nhưng là lại muốn bối chủ tự lập, chính là kia đại bối chủ gia chủ ở lúc tuổi già lúc sau lại bắt đầu hối hận, chính là lại cảm thấy nếu là có thể làm Âu Dương gia con cháu không hề làm vĩnh Thế nô bộ cũng không tồi, cho nên hắn thiết trí ký ức truyền thừa. Mỗi một thế hệ gia chủ đều phải truyền thừa Âu Dương gia là Phượng thị phó tộc ký ức này, tuy rằng không nghĩ lại làm Phượng thị người hầu, nhưng là lại có thể ngôn lệnh toàn tộc bất hòa Phượng thị đối thượng, cũng coi như là đối gia tộc một loại bảo hộ. Ta trước kia cũng không biết Ta phụ thân thế nhưng ở ta sinh ra lúc sau liền xác định ta làm gia chủ người thừa kế, cha ta hắn đem lịch đại gia chủ không ngừng truyền thừa phó tộc ký ức gieo chồng ở ta trong trí nhớ. Vốn dĩ nếu là bình thường nói tiền nhiệm gia chủ thoái vị lúc sau muốn đem người thừa kế trong đầu truyền thừa ký ức kích phát ra tới, chính là cha ta chết vội vàng chưa kịp làm này đó, rồi sau đó trời xui đất khiến ta dùng hồi phách đan lúc sau điên cuồng, lại bị nguyệt nhi ngươi cứu lúc sau khôi phục thần trí thời điểm những cái đó truyền thừa ký ức cũng chậm rãi thức tỉnh. Chính là rốt cuộc là loại này tự mình thức tỉnh còn có khiếm khuyết, cho nên ta lúc ấy chỉ nhớ lại Âu Dương gia là phượng thị phó tộc lại không có nhớ tới không môn sự. Âu Dương Chí hoành những lời này đem vô nguyệt là tin. Tiếp tục nói tiếp. Rồi sau đó, ở vì làm tộc y có thể biết được giải đêm cốc mê điệt hương phương pháp, ta ẩn vào Âu Dương gia tàng thư lâu. Ở bên trong đặt viết đêm cốc mê điệt hương giải pháp bút ký thời điểm lại là gặp được không thường xuất hiện ở tàng thư các tộc lao. Hắn ở ta khi còn nhỏ liền tồn tại ở tàng thư các. Khi đó hắn cũng đã tồn tại, nhưng là mọi người đều không biết hắn tuổi tác, chỉ biết tàng thư cắt có như vậy một cái tộc lao tồn tại. Hắn nhận ra ta cũng phát hiện ta ký ức truyền thừa bị hư hao, liền giúp ta đem kia còn thừa truyền thừa toàn bộ cải bỏ, ta mới biết được những việc này. Nguyệt Nhi, sư phụ, sư phụ thực xin lỗi ngươi, không xứng vi sư. Âu Dương Chí Hoành nói đến nơi này thời điểm đã ngữ điệu nghẹn nào. Đêm vô Nguyệt hiện tại cũng không biết chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một loạt sự tình thật sự là quá cho người ta đánh sâu vào, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai like nàng cùng Âu Dương gia thế nhưng còn có như vậy sâu xa. Mang ta đi gặp người nói cái kia tộc lão. Nhìn đêm vô nguyệt kiên định ánh mắt, Âu Dương trí hoành nhẹ giọng nói thanh hảo. Đi tới Âu Dương gia tàng thư lâu, đêm vô nguyệt mới phát hiện, nguyên lai like Âu Dương gia tầng tầng lớp lớp vườn nhà cửa lúc sau thế nhưng là cái dạng này bộ dáng. Dường như toàn bộ đảo bị một sẻ làm hai giống nhau, một cái trăm mét khoan cái khe vắt ngang ở chỗ này Ở cái khe này quả nhiên cô đứng lặng một cái cao ngất một lâu, mà cái khe một chỗ khác lại hình như là bị cái gì nhân thiết hạ cấm chế giống nhau bị đám xương bao phủ, mê mang một mảnh thấy không rõ bên trong. Nguyệt Nhi, nơi này chính là tàng thư lâu. Đêm vô Nguyệt gật gật đầu, nàng rôi tay chỉ chỉ cái khe một chỗ khác, bên kia là địa phương nào. Bên kia là Âu Dương gia gia tộc cấm địa. Cấm địa. Đêm vô Nguyệt nghiền ngẫm lặp lại một câu, bất quá lại cũng không đưa ra muốn đi đối diện nhìn xem yêu cầu. Hiện tại vẫn là trông thấy cái kia thần bí tộc lão càng quan trọng. Tàng thư lâu bên ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, tất cả đều là thô hải nham cùng cát sỏi, nhìn quen đâu dương gia đại trạch nội đỉnh đài lâu tạ bóng cây mặt cỏ lại xem này nguyên sinh thái thô cùng vô cùng lỏa lộ nham thạch mà thật là có chút không quá thích đứng. Hơn nữa, nhìn này tàng thư lâu chung quanh trừ bỏ cái kia một khe lớn ngoại lại hướng xa xem chính là nước biển. Chỉ như vậy một cái cổ xưa trầm thủy một sở kiến tàng thư lâu đứng lặng ở chỗ này. Tổng cho người ta một loại hoang vắng tịch liêu cô tịch cảm, thậm chí làm người sinh ra một loại ảo giác, giống như này không phải một đống tàng thư lâu, mà là một tòa đặc biệt kiến tạo thành ngục giam. Âu Dương trí hoành lấy chỉ gian một chút huyết tích ở tàng thư lâu cửa một cái thạch bản trạng đồ vật chung, máu thẩm thấu đi vào lúc sau, một lâu môn kéo kẹt một chút đã bị mở ra. Phần 190 Nguyệt Nhi, có thể vào được. Cái này một lâu mỗi một lần mở ra đều yêu cầu một dọt Âu Dương gia tộc người huyết, Nguyệt Nhi ta lôi kéo người tay Liền có thể mang ngươi tiến vào. Sư phụ, nếu là ta không có này Tư cách vào Âu dương ra tàng thư lâu Vậy thỉnh ngươi mang ngươi trong miệng Theo như lời tộc Lao xuất hiện đi Nghĩ đến hắn cũng từ ngươi trong miệng Biết được ta tồn tại đi Nếu muốn gặp ta liền ra tới bằng không, ta này liền đi trở về Đêm vô nguyệt đi đến tàng thư lâu trước cửa Thật là đột nhiên không đi rồi Đêm vô nguyệt đống nhiên ý thức được Hiện tại nàng đã không chỉ là nàng đêm vô nguyệt Hiện tại nàng ở thế chính mình đã chết đi Mâu thân đại biểu cho phượng gia. Mặc kệ nàng, cái này phượng gia hậu đại chịu không chịu vân hoang đại lục bên kia người tán thành, nhưng là, ít nhất hiện tại, nàng muốn thay mẫu thân hành càng có tôn nghiêm một ít. Này Âu Dương trí huỳnh trong đầu phản ứng đầu tiên là không được, như thế nào có thể làm tộc lao gia tới tiếp bọn họ đâu. Dây lát hắn liền vì ý nghĩ của chính mình sở hổ thẹn. Hắn quên mất, hiện tại Nguyệt Nhi lấy cũng không phải là hắn đồ đệ thân phận, mà là phượng thị hậu nhân, là bọn họ Âu Dương gia phó tộc khế ước chủ nhân. Lại đúng lúc này tàng thư lâu trầm trọng cánh cửa lại là tự hành từ trong mở ra, một chương bão kinh phong xương khe danh tung hoành mặt xuất hiện ở kia. Ngươi, rốt cuộc tới. Chương 274 lại thấy hoàng lão quỷ. Đêm vô nguyệt ở nhìn đến kia cánh cửa mặt sau Âu dương gia tộc lao thời điểm đồng tử đột nhiên co rút, nàng thật là không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tái kiến hoàng lão quỷ, hơn nữa vẫn là ở Âu dương gia tàng thư các. Ha ha, tiểu nữ hoa, đã lâu không thấy. Hoàng Lão Quỷ vẫn là cùng đêm Vô Nguyệt ở Lạc Thành mới vừa tham gia song vị ương Cung thí luyện lúc sau gặp được hắn thời điểm giống nhau, không có một chút ít biến dạng, bao gồm kia lộn xộn đầu tóc còn có kia khẩu tiêu trí tính răng vàng khẽ. Ngươi, ngươi là Âu Dương gia người, vậy ngươi vì sao? Đêm Vô Nguyệt tưởng nâng cao tinh thần hoàng chi chứng sự, kết quả Hoàng Lão Quỷ lại là khoát tay, toàn bộ không gian giống như đỉnh trệ giống nhau. Đêm Vô Nguyệt lại xem sư phụ Âu Dương trí huỳnh thời điểm lại phát hiện hắn ánh mắt dại ra giống như vô chi vô giác bộ dáng. Đêm Vô Nguyệt biết. Này hoàng lao quỷ hẳn là phóng xuất ra chính mình lĩnh vực hơn nữa phong bế Âu Dương Chí Hoành ngũ cảm. Như vậy xem hắn lại là cùng đế tôn giống nhau cường đại, bên trong lĩnh vực có thể tùy tâm sở dụng đến như vậy. Nghĩ đến hắn không nghĩ làm Âu Dương Chí Hoành nghe cho nên mới thiết trí cái này đi. Ta vì sao phải lừa gạt ngươi đem thần Hoàng Chi trứng gieo trồng đến ngươi trên người. Đêm vô nguyệt không phản bác, đích xác đây là nàng trong lòng suy nghĩ. Ta là Âu Dương Hoàng Hiên. Nói vậy hắn đã nói cho ngươi Âu Dương gia ngàn vạn năm trước ra chủ hủy diệt rồi không môn rồi sau đó lại hối hận đi. Chẳng lẽ ngươi là người kia? Không, ta không phải hắn, nhưng là ta là con của hắn. Năm đó phụ thân cũng là nhất thời chịu người mê hoặc lừa gạt mới làm ra phản bội Phượng Đế Đại Nhân sự, sau lại hắn hoàn toàn tỉnh nộ cũng đã chậm. Bất quá này đó kỳ thật Phượng Đế Đại Nhân đã sớm liệu đến này đó, cho nên nàng năm đó giao cho ta một sự kiện nói xong hắn nhìn đêm vô nguyệt nói, chính là mang theo thần Hoàng Chi chứng tìm kiếm đến ngươi. Ngươi chính là cứu lại phượng thị nhất tộc người kia. Ta. Đêm vô nguyệt cảm giác có chút thái quá, nàng nhưng không cảm thấy chính mình trên người có cái gì chúa cứu thế quang hoàn. Ta tưởng vậy ngươi chính là quá xem trọng ta. Ta ở nhà thời điểm dựa vào phụ thân mới được đến thái học điển tư cách, lại dựa vào phụ thân nhân mạch bạch bá bá mới được đến tử mộ ca ca lâm khảo đặc huấn mới thành công qua vị ương cung thí luyện tháp. Vào vị ương cung lúc sau lại bởi vì mơ màng hồ đồ được ta sư tôn coi trọng trở thành hắn đồ đệ ở vị ương cung càng là xuôi gió xuôi nước. Ngươi nói ta có thể là cứu lại phượng thị nhất tộc người. Sao có thể? Ta thật không có như vậy đại năng lực. Ha ha, một sự kiện có một ngàn cá nhân cái nhìn. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng biết vạn sự đều có nhân quả những lời này. Có phượng đế đại nhân gieo nhân mới có này sau lại sở hữu sự, có ngươi nương gieo nhân cho nên mới có ngươi có thể kết bạn cha ngươi cùng với ngươi bạch bá bá cùng với bọn họ con cái này một cái quả. Mà kia lúc sau cũng là vì ngươi bản thân ưu tú. Thế gian vốn là ít có người có thể cùng ngươi xứng đôi, ngươi thả không thể tự coi nhẹ mình. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác cái này hoàng lão quỷ thế nhưng hình như là không muốn nói cập đế tôn, thật giống như nhắc tới tên của hắn đều có chút chán ghét giống nhau. Ngươi trong thân thể có phượng đế huyết mạch, hơn nữa vẫn là cao quý nhất dòng chính huyết mạch, lại bởi vì thần hoàng chi chứng quan hệ tiến hành rồi lần thứ hai tinh luyện. Hiện tại ngươi liền tính là vân hoang phượng thị những người đó chung cũng ít có người có thể cùng ngươi so sánh. cho nên. Ngươi ở ta trên người gieo thần hoàng chi chứng không phải vì phu hóa thần hoàng mà là vì tinh luyện ta huyết mạch. Thật cũng không phải, ta cũng là tưởng cấp tịch nhan đại nhân nhất tộc lưu lại một mạch mà thôi. Nghe được hoàng lão quỷ đề cập tịch nhan, cái này đêm vô nguyệt là hoàn toàn buông tâm. Đặc biệt là ở hắn nhắc tới tịch nhan thời điểm ánh mắt kia trùng cô đơn chính là không có chút nào giả dối. Hoàng lão quỷ, ngươi này lĩnh vực nhưng an toàn, phạm vi ngàn dặm chỉ có một người có thể cảm nhận được ta tồn tại. Bất quá hắn đối với ngươi không có ác ý. Đêm vô nguyệt biết hắn nói hẳn là đế tôn cũng liền không có lại làm ra vẻ. Tịch nhan, ngươi xuất hiện đi. Hoàng Lão quỷ vừa nghe đêm vô nguyệt nói cả khuôn mặt đều là khó có thể tin kinh ngạc đến ngây người, rồi sau đó dây lát lại là thật lớn hương phấn cùng vui sướng. Tịch nhan đại nhân. Nàng, nàng không chết. Lúc này bị đêm vô nguyệt từ hồng hoang thiên phóng xuất ra tới tịch nhan nhìn hoàng Lão quỷ lại là có chút vẻ mặt một bức. Ngươi là ai? Tịch Nhan nói trực tiếp làm Hoàng Lão quỷ một trương mặt già treo mỗi người viết hoa mất mát. Tịch Nhan đại nhân ta là Tiểu Hoàng A, Tiểu Hoàng, đại nhân ngươi còn đã cứu ta đâu? ở Phượng Hoàng Sơn Hạ hồ nước, ta hơi kém chết đối lần đó, là đại nhân ngươi đã cứu ta à? Tịch Nhan nghiêng đầu tựa hồ là suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới xác thật có như vậy một hồi sự. Khi đó nàng có một ngày đói bụng, sau đó buồn tính toán đi hồ nước bắt con cá tới ha ha, kết quả một móng nuốt chảo ra tới một người, nàng lại không có ăn người yêu thích liền lại đem hắn cấp thả, sau lại kia hải tử còn cho nàng tặng rất nhiều lần ăn, đều là nấu nướng tốt cá, nàng nhớ mang mang kia hải tử nói hắn têu tiểu hoàng. Chính là tiểu hoàng nhưng không ngươi như vậy xấu. Đêm vô nguyệt vừa nghe tịch nhan lời này, xì một tiếng cười, thật đúng là không thấy ra tôi à, nguyên lai tịch nhan vẫn là cái che giấu tính nhan khống. Hát hắc hoàng lao quỷ cũng không giận, hắn gãi gãi chính mình cái ốc, ta là nhân loại bình thường. Mấy năm nay đến bây giờ còn có thể may mắn tồn tại còn đều là dựa vào phượng đế đại nhân cho ta một quả đăng lược, tuy rằng bộ dạng biến xấu xí chút, bất quá không quan hệ, chỉ cần tồn tại có thể hoàn thành phượng đế đại nhân cho ta nhiệm vụ liền hảo. Tịch Nhan lúc này cũng nghĩ tới, xảy ra chuyện phía trước chủ nhân thật là ở lò luyện đan môn mê hảo một trận dược vật, nói là muốn luyện chế vạn thọ đan. Vạn thú đan tuy rằng có thể đem thọ nguyên chạy dài đến vào năm, chính là lại cũng có tệ đoan. Đó chính là từ uống thuốc lúc sau bắt đầu dùng người liền sẽ bày biện ra một loại xấu xí lao thái. Phượng đế nói vạn sự đều có đại giới, mà biến lao đây là vạn thọ đại giới. Thịch nhan đại nhân, thật tốt, ngươi không có chết, thật tốt. Hoàng lao quỷ lúc này lại là giống một cái bình thường ngây ngô thiếu niên giống nhau, xem tịch nhan ánh mắt đều mang theo sùng bái cùng khắc khao. Sai, ta không phải không chết, mà là không chết thấu mà thôi, trời xuôi đất khiến rủ sao liền như bây giờ. Ngươi nói ta chủ nhân cho ngươi phân phối nhiệm vụ đều là cái gì? Tích Nhan không muốn cùng Hoàng lão quỷ nói quá kỹ càng tỉ mỉ trực tiếp tách ra để tài hỏi. Thứ nhất chính là chặt đứt Âu Dương gia sở bảo hộ không môn, cho bọn hắn một loại Âu Dương gia đã cùng Phượng đế quyết liệt ảo giác. Như vậy có thể bảo tồn trụ Âu Dương gia thực lực, hoàn thành mặt sau sự. Chính là sau lại, không cần ta ra tay cha ta hắn cũng đã làm như vậy, hơn nữa Âu Dương gia mặt sau mấy thế hệ gia chủ tiệm sinh phản tâm, gần nhất hai đời càng là hung hăng ngang ngược. Chính là Phượng Đế Đại Nhân chỉ giao cho ta một quả thần hoàng trứng, làm ta đi theo cơ duyên tìm được có thể cố phu hóa thần hoàng chi trứng phượng nữ, Âu Dương gia sở hữu sự đều không cho phép ta nhúng tay. Tuy rằng không biết Phượng Đế Đại Nhân ý tứ, chính là này vạn năm tới nay ta cần tuân Phượng Đế Đại Nhân nói không quấy nhiếu nửa phần. Chứ bỏ ở bên ngoài tìm kiếm Phượng Nữ thời điểm cũng chỉ tại đây tàng thư lâu, tuyệt không ra ngoài. Đêm vô nguyệt hiện tại đã có thể đem này sở hữu sự sâu chuỗi cái không sai biệt lắm. Lại nói tiếp. Hẳn là kia có thông thiên khả năng vượng đế đã sớm tính tới rồi chính mình sẽ chết ở kia tràng đại chiến, chính là vì chính mình hậu đại vẫn là bày ra như vậy một ván đại cờ. Mà chính mình trời xui đất khiến liền theo nàng ở nơi tối tâm lưu lại một ít manh mối một chút tự giác đi lên bàn cờ. Bị vị này vạn năm phía trước lao tổ tông như vậy tính kế, rất kỳ quái, đêm vô nguyệt cũng không có quá sinh khí. Nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh, không có làm kỳ thủ năng lực liền làm tốt trở thành quân cờ giác ngộ. Nàng chỉ hy vọng từ giờ trở đi nàng là kia chấp tử người mà không hề là bản cờ thượng bị động chờ đợi người. Kia hoàng lão quỷ ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể trở lại vân hoang đại lục? Đêm vô nguyệt nghĩ đến đông ly vị ương vội hỏi hắn. Ta cũng không biết, vân hoang đại lục mấy cái thế gia ở huyền thiên đại lục lưu lại phó tộc hoặc là khế ước tộc hiện tại diệt tộc diệt tộc, không bị giết cũng chỉ dư lại Âu Dương gia cùng Yến gia ai. Âu Dương gia khẳng định là không cần suy nghĩ, Yến gia nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Đêm Vương nguyệt thầm nghĩ. Cũng không cần suy xét, tiến ra là bị người ở vân hoang đại lục bên kia cấp hủy diệt rồi. Đêm vô nguyệt biết hoàng Lão quỷ nghe xong phượng đế nói một chút ít đều không nhúng tay Âu Dương gia sự vật kia khẳng định là không biết Âu Dương lâm hắn đều làm cái gì. Chính là đêm vô nguyệt chưa từ bỏ ý định, nàng thay đổi cái vấn đề hỏi. Vậy ngươi có biết hay không Âu Dương gia có chỗ nào có thể tàng đồ vật? Này, nếu là các ngươi đã tra quá có thể tra địa phương nói, kia cuối cùng cũng chỉ dư lại một cái cấm địa. Bất quá cấm địa thủ hộ thú xích mục vũ người tựa hồ có chút không lớn thích hợp nhì, các ngươi nếu là tiến đến chính là nhất định phải cẩn thận. Cấm địa sao? Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, đích xác, cấm địa cùng tàng thư các là duy nhất không có trà qua địa phương. Yến Vân Sơn điều tra thời điểm tầm mắt chú ý điểm chủ yếu đều ở nhà cửa khả năng xuất hiện phòng tối ám cách. Nhưng thật ra không chú ý tới bên này nhì, ít nhất hắn cấp kia trương bản vẽ chính là không có này hai cái địa phương. Vậy còn ngươi? Ngươi có tính toán gì không? Biết Hoàng lão quỷ mục đích cùng thân phận, Đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra không như vậy chán ghét hắn, rốt cuộc lại nói tiếp này, Hoàng lão quỷ cũng coi như là cái trung phó. "Ta, hắc hắc, vạn năm đã qua đi, gần nhất 3 ngày chính là ta số tuổi thọ đại nạn, có thể tại đây phía trước nhìn thấy ngươi còn gặp được Tịch Nhan đại nhân, ta Âu Dương Hoàng Hiên đời này cũng coi như là chết cũng không tiếc." Hoàng lão quỷ trên mặt lúc này đã hiện ra thoải mái cùng thỏa mãn. Đêm Vô Nguyệt lúc này mới chú ý tới, Hoàng lão quỷ diện mạo tuy rằng không có biến hóa, chính là hắn giữa mày đã ẩn hàm một tia tử khí này trước khi chết ta chỉ nghĩ đã ở tàng thư lâu nhìn xa cấm địa như vậy mãi cho đến sinh mệnh cuối cùng một khắc cấm địa cấm địa là cái gì đêm vô mới hỏi hoàng lao quỷ nếu là ngàn vạn năm trước kia âu dương hoàng hiên nói kia hắn khẳng định là biết đến cấm địa là thần miếu là thờ phụng phượng đế đại nhân thần miếu cho nên hắn mới nói muốn chết ở này tàng thư lâu đi ít nhất có thể cùng cấm địa thần miếu giao tương hô ứng nếu là có cơ hội Ta mang ngươi đi vào. Không cần, Nguyệt Tiểu Thư khó được hoàng lão quỷ không có sưng hô nàng vì Tiểu Nữ Hoa. Nguyệt Tiểu Thư, ta hy vọng ngươi có thể ở ngày nào đó trở lại vân hoang thời điểm có thể một lần nữa mang theo Phượng gia trở thành cường đại nhất đại gia tộc, thật giống như năm đó Phượng Đế ở thời điểm giống nhau. Trưng 275 Giàng Co Đến nội Âu Dương gia, bất trung chi phó, đã không có tồn tại tất yếu. Đề cập Âu Dương gia thời điểm hoàng lão quỷ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng là, hắn đã sống vạn năm lâu. Âu Dương gia hiện giờ những người này trong thân thể có lẽ chỉ có như vậy một phần ngàn tương đồng huyết, đối hắn mà nói chỉ sợ cũng chỉ là cùng họ Âu Dương thôi. Phần 191 Nhưng đồng thời, hắn hiện tại muốn hoàn thành lại là hắn nhất sùng kính chủ nhân Phượng Đế Di Mệnh, mà hiện tại ở trước mặt hắn chính là Phượng Đế theo như lời mấu chốt nhân vật còn có hắn đã từng ân nhân cứu mạng thần Hoàng Tịch Nhan, ai nặng ai nhẹ vừa xem hiểu ngay. Rốt cuộc Hoàng lão Quỷ cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau rời đi tàng thư lâu. Đêm vô nguyệt quay đầu lại nhìn kia đứng ở dậy nặng cánh cửa chỗ Hoàng lão quỷ, một thân tố bố áo tang chút lôi thôi khô gầy có chút dọa người Hoàng lão quỷ, trong lòng không biết là cái gì Tư Vị Nhi, có chút toan, có chút sáp, trong lòng tràn đầy buồn bã. Nàng đã từng oán quá hắn hoài nghi quá hắn, lừa gạt hắn đem thần hoàng chi chứng không minh bạch loại ở thân thể của mình, lại không nghĩ rằng nơi này thế nhưng còn có này những nội tình. Ngắm lại Hoàng lão quỷ tuy có vạn năm số tuổi thọ, chính là lại không có một ngày là vì chính mình mà sống. Này làm sao không phải một loại bi ai đâu. Quả thật hắn thật là cái trung phó, chính là ở nàng xem ra lại cũng bất quá là cái ngu người thôi. Vẫn luôn trở lại đêm vô nguyệt bọn họ sở ở nhã trúc Âu Dương Trí Hoành ngũ cả mới hoàn toàn sống lại. Nguyệt Nhi, tộc lão hắn đều nói cho ngươi đi. Tiếng Nguyệt Nhi ngươi kế tiếp tính thế nào? Âu Dương Trí Hoành cũng không có hỏi đêm vô nguyệt tộc lão đều cùng nàng nói gì đó. Điểm này Nhi đúng mực hắn vẫn phải có. Không cần lại lộng những cái đó phiền thoái, hoàng lão quỷ, Nga. Chính là ngươi nói tàng thư lâu tộc lao thuyết minh ngày hắn sẽ liên hệ lao tộc trưởng còn có Âu Dương gia mọi người, sẽ ở tàng thư lâu bên ngoài triệu khai đại hội, đến lúc đó nên nói nên thanh toán liền cùng nhau xử lý đi. Điểm này như chuyện này dây dưa dây cả đêm vô nguyệt cũng là có chút mệt mỏi. Hiện tại nàng có 7 phần nắm chắc Âu Dương lâm cùng Âu Dương núi xa đem những cái đó về không môn tin tức tư liệu đều đặt ở cấm địa Bởi vì nơi đó là Âu Dương gia cái này chủ trên đảo Duy Nhị Yến Vân Sơn chưa từng có nhiều xem xét địa phương Mà một cái khắc Tàng thư lâu có Hoàng lão quỷ ở còn lại là không có khả năng. Lão tộc trưởng rốt cuộc là vì cái gì đem chúng ta đều triệu tập ở chỗ này a? Đúng vậy đúng vậy, trừ bỏ ở bên ngoài cũng chưa về người, những người khác nhưng đều là đến đông đủ đâu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự nhi như vậy hưng sư động chúng? Ai biết được, bất quá ta nghe nói làm lão tộc trưởng sốt ruột chúng ta chính là Tàng thư lâu tộc lão đâu. Tộc lão? Không thể nào! Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua hắn lao nhân gia từng có gọi đến a chúng ta Âu Dương gia một ít người trẻ tuổi chỉ sợ đều có hơn phân nửa chưa thấy qua tộc lao đi. Ai biết được, tả hữu chúng ta nghe lệnh chính là. Mặc kệ chuyện gì cũng không phải chúng ta này đó tầng dưới chốt dòng bên có khả năng xen vào a Nói cũng là. Âu Dương gia tộc người rộn ràng nhốn nháo đều tụ tập ở tàng thư lâu trước kia đá phiến thạch than thượng. Người nhiều nào, càng bởi vì đối này đột nhiên triệu hoán hoàn toàn sờ không được đấu vóc. Mọi người nghị luận sôi nổi rất là náo nhiệt. Lại nói tiếp lúc này, lão tộc trưởng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Vị kia lão tổ tông hắn cũng không dám chọc, rốt cuộc từ thân là lão tộc trưởng hắn còn cởi chuồng khoát răng cửa thời điểm tàng thư lâu vị này cũng đã tồn tại thả là này phiên bộ dạng, nhiều năm như vậy qua đi vẫn luôn không bất luận cái gì biến hóa, chính là hắn cũng không biết vị này tộc lão rốt cuộc bao lớn số tuổi. Âu Dương gia toàn tộc phàm là có ký ức người trong ấn tượng hắn đều là này phó diện mạo. Bọn họ cũng không dám kêu hắn lão tổ tông. Đã từng có người như vậy hô hắn, kết quả vị này tộc Lao lại là nổi giận đùng đùng nói cái gì hắn nhưng không có bọn họ như vậy hậu đại con cháu gì đó. Sau lại đại gia sửa lại khẩu kêu hắn tộc Lao nhưng thật ra không có nhiều phản bác. Từ trước, vị này địa vị cao cả tàng thư lâu tộc Lao chưa từng có can thiệp quá gia tộc nội bất luận cái gì sự, bao gồm Âu Dương Lâm năm đó giết cha sát huynh. Lao tộc trưởng vốn tưởng rằng vị này tộc Lao đã siêu phàm thoát tục đến không để ý tới thế sự nông nỗi lại không nghĩ rằng lại đột nhiên nhận được hắn truyền tin yêu cầu hôm nay cần phải muốn ở tàng thư lâu ngoại tập hợp triệu khai gia tộc đại hội lao tộc trưởng trong lòng ẩn ẩn cảm giác việc này ứng hòa Âu Dương trí huỳnh có quan hệ lại hướng thâm ngẫm lại nên là cùng gia chủ thay đổi người có quan hệ cho nên đang ở đối chính hắn thân nhi tử ân cần dạy bảo hy vọng hắn chờ lát nữa có thể tại đây vị tổ tông cấp tộc lao trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt vì hắn kế nhiệm nhiều một ít lợi thế đúng lúc này tàng thư lâu đại môn lại là đột nhiên mở ra đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Mọi người nhìn kỹ, đây chẳng phải là đế tôn bọn họ một hàng bốn người sao? ở kia đế tôn nữ đổ tả phía sau đứng một cái một ngụm răng vàng tang thương láo nhân, nhưng bất chính là trong truyền thuyết tàng thư các tộc lão, cung nên tộc lão, cung nên đế tôn. Lão tộc trưởng mang theo người hô lên tiếng hảo. hắn muốn tưởng rằng đem tộc lão đặt ở đế tôn phía trước có thể lấy lòng đến tộc lão, kết quả lại nhìn đến đối phương không mặn không nhạt biểu tình, trong lòng đánh cái đột, biết chính mình đây là phương hướng không đúng rồi. Tộc lão, ngài nói muốn triệu tập đại gia hỏa mở họp, hiện tại người đã đều đến đông đủ. Hoàng lão quỷ lúc này mới ở đêm vô nguyệt phía sau đi ra. Mọi người lúc này mới chú ý tới hoàng lão quỷ trạng vị, theo đạo lý nói vị trí này là hạ nhân hoặc là tùy tùng đứng, chính là bọn họ kia lão tổ tông cấp tộc lão vì cái gì muốn đứng ở cái kia nha đầu phía sau đâu. Hôm nay suốt ruột đại gia tới, chủ yếu có tam sự kiện muốn nói, này tam sự kiện mặc kệ cái nào đều là cùng Âu dương gia toàn tộc cùng một nhịp thở đại sự. Hoành tiểu Tử ngươi trước tới. Âu Dương Chí Hoành theo lời đứng dậy, hắn nhìn về phía Lao tộc trưởng, cười như không cười. "Lao tộc trưởng, ngươi không quên ta tiền khám bệnh đi." Lao tộc trưởng trong lòng đại hỉ, thật là việc này, Âu Dương Chí Hoành nói tiền khám bệnh nhưng còn không phải là muốn trục xuất Âu Dương Lâm gia chủ chi vị đem năm đó việc thông báo thiên hạ chuyện này sao? Trong lòng đại hỉ chính là trên mặt lại cường trang đau lòng, hắn đi đến Âu Dương Chí Hoành trước mặt cùng nhau đứng ở một chỗ, đầu tiên là nhìn quanh một chút bốn phía. Đặc biệt ở bị người nâng Âu Dương Lâm còn có Âu Dương núi xa trên người tạm dừng một chút, ánh mắt thượng thoạt nhìn rất là thất vọng cùng bi thống. Không dám quên, Âu Dương Chí hoành cười cười, Lão tộc trưởng, chuyện này có lẽ từ ngươi tới nói hiệu quả sẽ càng tốt. Lão tộc trưởng cười gượng một chút, loại sự tình này nói ra nhưng còn không phải là đắc tội với người sao, chính là nghĩ đến Âu Dương Lâm vị trí không ra tới 8 phần 5 chắc là con của hắn hắn căng ra đầu liền thượng. Âu Dương ra chư vị, các ngươi chung rất nhiều người đều có chút tuổi. Có chút là đi theo tiền nhiệm gia chủ mưa gió mười mấy năm lão nhân, ta tưởng đại khái các ngươi còn không có quên trước gia chủ hậu dương vân chết đi. Phía dưới thực mau liền có một ít thượng tuổi người sôi nổi phụ họa, không dám quên, như thế nào có thể quên. Đúng vậy, như thế nào có thể quên nhớ đâu. Trước gia chủ nhân nghĩa khiêm tốn, là khó gặp hảo gia chủ, chúng ta như thế nào sẽ quên. Nếu như không phải năm đó gia chủ sinh bệnh chết đột ngột nói, lão nhân ta còn có thể đi theo gia chủ lại 20 năm. đúng vậy, đúng vậy vậy Lão tộc trưởng thực vừa lòng cái này hiệu quả, hắn lại nói, nói lên trước gia chủ chết đột ngột, chẳng lẽ đại gia liền đều không có bất luận cái gì hoài nghi sao? Rõ ràng trước gia chủ thân thể vẫn luôn ngạnh lãng hơn nữa tu vi cũng là toàn tộc tối cao, sao có thể đột hoạn suy nhược chi chứng? Bị nâng Âu Dương lâm nắm tay nắm chặt, hắn ánh mắt ôm hận nhìn về phía Âu Dương Chí hoành. Đáng chết, hắn đích xác hẳn là nghe Nhi tử nói, sớm ngày diệt trừ cái này đại ca, nhìn một cái hắn đều làm chuyện tốt gì? Hắn nhất định là cùng Lão tộc trưởng nói gì đó. Không vội không vội, hắn còn có mặt khác ứng đối. Không dối gạt Lão tộc trưởng, lúc trước ta đích xác đối này rất là hoài nghi, chính là cha cha liền lầm vào ngó cụt. Đúng vậy, ta cũng là. Lại nói tiếp khi đó trừ bỏ trước gia chủ chết đột ngột bỏ mình, còn có chính là ngay lúc đó thiếu gia chủ Âu dương Chí hoành cũng ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng là hiện tại hắn tồn tại đã trở lại. Phía trước Chí hoành nói ký ức có chút hỗn loạn ta cũng liền không có hỏi nhiều. Rốt cuộc. Có thể tìm về gia liền không tồi, chúng ta làm sao có thể lại yêu cầu càng nhiều. Nói những lời này thời điểm lão tộc trưởng là vẻ mặt đau kịch liệt dạng, lừa tình thực. Quả nhiên, lần này phía dưới đứng Âu Dương gia đại bộ phận người lại nhìn về phía Âu Dương Chí Hoành thời điểm trên mặt đều tràn ngập đồng tình. Lúc này, đúng lúc một cái sinh ý vang lên, "Kia Âu Dương Chí Hoành, ngươi hiện tại khôi phục ký ức sao? Ngươi lúc trước rốt cuộc là chết như thế nào? Dựa theo lẽ thường, Âu Dương gia dòng chính bỏ mình là phải bị đốt hủy hải táng." Ngươi vì sao không có? Âu Dương Lâm lúc này là vạn phần hối hận, khi đó hắn liền thiếu chút nữa nhi là có thể chân chính đưa cái này đại ca đi Tây Thiên. Chính là lúc ấy rốt cuộc tuổi trẻ, lại nghe nói đột tử người nếu là hỏa đốt toán khí sẽ lớn hơn nữa với hắn bất lợi. Hơn nữa ở trầm thủy chạch nếu là thân sau khi chết hỏa táng vì hôi giải nhập trầm thủy đại chạch mới là chính thống nhất mai táng cách làm. Lúc ấy hắn trong lòng vẫn là ghen ghét cũng hận chính mình cái này duy nhất ca ca, cho nên hắn mới người đem hắn. Thi thể ném ở bãi Tha Ma Nơi đó chính là thực hủ điệu thiên đường, chỉ có nghèo làm không dậy nổi hỏa táng mai táng nhà nghèo mới có thể đem chết đi thân nhân chiếu bọc Thi Phong tới Bãi Tha Ma. Lúc ấy đem cái này đại ca thi thể ném vào Bãi Tha Ma, hắn trong lòng là thực hả giận, chính là hiện tại ngẫm lại lại hối hận không thôi. Âu Dương Chí Hoành là vẫn luôn chú ý Âu Dương Lâm, hắn biểu tình thượng một chút biến hóa hắn đều thu vào đáy mắt, những cái đó hối hận thành tỉnh điên cuồng cùng với thầm hận một cái cũng chưa chạy trốn. Lúc này Âu Dương Chí Hoành xem như hoàn toàn hết hy vọng. Xem ra, mấy năm nay qua đi, hắn cái này hảo đệ đệ là không có bất luận cái gì chuyển biến Á vẫn là trước sau như một ích kỳ âm độc. Ta là bị ném tới bại tham A, không có bị hỏa táng cho nên nhưng thật ra may mắn tránh được một kiếp. Âu Dương Chí Hoành nói vừa rơi xuống đất, toàn trường hống một chút liền nổ tung nổi. Sao có thể? Âu Dương Chí Hoành chính là dòng chính con cháu A, sau khi chết như thế nào sẽ liền hỏa táng cũng chưa hỏa táng đâu. Lúc này một ít người nhớ tới ngay lúc đó Âu Dương Lâm chính là tràn đầy ai đông cùng bọn họ nói hắn đại ca là cái hỉ tĩnh, cho nên hỏa táng cũng cũng chỉ bọn họ tiểu gia đình mấy người xem lễ là được. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy nhà bọn họ hẳn là chỉ còn lại có chính hắn đi. Gia chủ, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho chúng ta một lời giải thích sao? Cảm giác chính mình bị lừa gạt mọi người hùng hổ chuyển hướng Âu Dương Lâm, kia tư thế đảo như là thề muốn thảo ra cái cách nói giống nhau. Như vậy đảo như là Âu Dương Chí hoành là bọn họ đã chết đi người nhà giống nhau. Đêm vô nguyệt chú ý tới này đó kêu nhất hung mấy người mỗi khi đều nhăng hoàn mỹ tiếp được lời nói cũng ở thích hợp thời điểm làm khó dễ. Thả, hợp lại mấy người này là kẻ lừa gạt à, cái này lao tộc trưởng nhưng thật ra tìm mấy cái hảo diễn viên. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ. Trước 276 đêm vô nguyệt đau mắng Âu Dương người nhà. Âu Dương lâm rốt cuộc không phải làm không công nhiều năm như vậy gia chủ, không nói đến này có bao nhiêu công tích. Đơn chính là này ra mặt cùng diễn kịch bản lĩnh cũng là luyện thật dày Bị mọi người như vậy thảo phạt, Âu Dương lâm lại là trực tiếp hai mắt dưng dưng lấy tay che mặt, trước tiên ở nơi nào nghẹn ngào thượng. Đại ca, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thế nhưng sẽ như vậy, nếu là ngươi muốn cái này gia chủ chi vị, ta cho ngươi là được, chúng ta huynh đệ hai người phân biệt lâu như vậy, tội gì muốn bởi vì này đó vật ngoài thân sinh hiểm khích đâu. Các ngươi hoán ta trách ta, ta thừa nhận, ta là nói dối. Chính là... Bọn hạ nhân khán hộ bất lực, làm kia đang giận tặc tử trộm đi đại ca thi thể, lúc ấy bên trong gia tộc chính dung chuyển thời điểm, ta chỉ có thể nói dối, nói đại ca thi thể đã hòa táng, hảo không cho kia có tâm người có mượn đề tài thời cơ. Chính là lại không nghĩ rằng, hôm nay vẫn là xương bọn họ tâm. Âu Dương Lâm nói lời này thời điểm còn ý có điều chỉ nhìn về phía Lão tộc trưởng. Đêm vô nguyệt là thật bội phục Âu Dương Lâm, này Âu Dương Lâm sướng nghiệm làm đánh tư thế nàng thân là nữ nhân đều hổ thẹn không bằng A hắn lời này rơi xuống Phía dưới những cái đó không rõ nguyên do Âu Dương Gia tộc tộc nhân nhưng thật ra tin hơn phân nửa, này dư luận thảo phạt phương hướng lập tức lại hướng tới lao tộc trưởng mà đi. Đúng vậy đúng vậy, gia chủ năm đó còn tuổi nhỏ liền kế thừa gia chủ chi vị, rồi sau đó chúng ta Âu Dương Gia ở tu chân giới địa vị cũng là nhanh chóng để cao lên. Đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, gia chủ chính là vì Âu Dương Gia tận tâm tận lực 20 năm A. Một thanh âm không cao không thấp vang lên. Tuy rằng không có phía trước Lão tộc trưởng an bài những cái đó kẻ lừa gạt nhóm như vậy tích cực, nhưng là những lời này lại là nói năng có khí phách ở trong đám người nhắc lên không nhỏ gận sóng. Phần 192 Mọi người sôi nổi hồi tưởng một chút, đích xác, Âu Dương lâm tại vị gia chủ này đó thời gian, Âu Dương gia ở tu chân giới địa vị thật là đề cao không ít, chính là gia tộc tài nguyên cũng hảo rất nhiều. Chính là có chút lão nhân lại là cầm bất đồng ý kiến. Ngươi nói những cái đó hảo nhưng đều là bán lao tổ tông lưu lại trầm thủy mục mới đổi lấy. Ta đã sớm nói đây là sẽ gặp báo ứng, sẽ gặp báo ứng. Đúng vậy đúng vậy, hiện tại gia chủ nhưng không phải có phiền tài sao. Âu Dương lâm nghe thế cuối cùng một câu hơi kèm khí hộp máu. Là, hắn thật là bán đi một ít trầm thủy mục, chính là không bán trầm thủy mục nói Âu Dương trong nhà nơi nào tới tiền đâu. Liên dựa trong nước những cái đó cá à tôm à sao. Nói giỡn đâu đi. Bán trầm thủy mục. Có tiền là có thể đủ làm càng nhiều sinh ý cùng mua bán, cũng có thể mua sắm tiến vào tốt đẹp dược liệu linh thực đan dược thậm chí là linh khí từ từ, không có gia tộc bọn họ thanh niên con cháu tu luyện dùng cái gì đâu. Hắn chủ trương bán trầm thủy mục lại nói tiếp cũng là vì Âu Dương gia à, những người này, xưa nay đi lĩnh dược thảo đan dược thời điểm như thế nào cái gì đều đương nhiên dường như hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều thu về mình có, hiện tại rồi lại tới đối hắn khẩu chu bước phạt. Âu Dương Lâm đột nhiên có chút buồn cười. Hắn thật là ích kỷ âm độc xảo trá vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí vì Âu Dương gia gia chủ chi vị không tiếp giết cha sát hình, chính là hắn tự hỏi ở được đến cái này gia chủ chi vị lúc sau hắn cũng coi như là tận tâm tận lực vì Âu Dương gia tính toán, chính là nhìn một cái, hắn đều được đến cái gì đâu. Sở hữu công lao đều bị một mực mà sát, bọn họ nhớ kỹ đều là hắn sai lầm. Đêm vô nguyệt nhìn Âu Dương người nhà giống như trò khôi hải giống nhau cho nhau đùng đẩy. Nhìn đương nhiệm người cầm quyền cùng với đối gia chủ chi vị mơ ước giả nhóm lợi dụng đối phương còn có chính mình trong lời nói lỗ hổng dẫn đường dư luận, đương nhiên cảm giác rất là bực bội. Đủ rồi. Đêm Vô Nguyệt đột nhiên mở miệng. Thanh thúy giọng nữ làm mọi người sững sốt, thừa dịp cái này không đương, Đêm Vô Nguyệt trực tiếp mở miệng. Các ngươi không nghe nói qua một câu sao? Có thể động thủ thời điểm cũng đừng nói nháo nhào, nhìn xem các ngươi từng bước từng bước nơi nào còn có tu sĩ bộ dáng, cùng những cái đó hậu trạch phu nhân có gì bất đồng? không đều là ở múa mép khua môi công phu sao. Đêm vô nguyệt trực tiếp đi đến Âu Dương Lâm trước mặt chỉ vào hắn cái mũi mắng. Ngươi là cảm thấy là ngươi là cái ngốc vẫn là người khác đều là cái ngốc. Ngươi giết cha sát huynh chuyện này còn có nghi vấn sao. Sư phụ ta đó là chính chủ là đương sự, hắn nói chẳng lẽ còn không đủ để có sức thuyết phục. Nga, ngươi có phải hay không muốn nói sư phụ ta là vì gia chủ chi vị? Lúc này Âu Dương Chí hoành đúng lúc nói một câu. Ta Âu Dương Chí hoành tuyệt đối sẽ không làm Âu Dương gia gia chủ, cái này đại gia yên tâm. Đêm vô nguyệt quay lại đầu trực tiếp chọc vài hạ Âu Dương lâm chán, nghe thấy được sao? Đừng tấn cho ta chỉnh chút cái gì đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử chuyện này tới. Ngươi cảm thấy ngươi làm không ít. Kia đều là nói nhảm. Còn không đều là đạp lên tiền nhân trên vai được đến. Trầm thủy đại trạch trầm thủy mục nhưng lợi dụng nhưng là đến thủ chi hữu đạo có tự lợi dụng. Ngươi nhìn nhìn ngươi đây đều là cái gì? Ngươi dám nói những cái đó đoạt được đều bị ngươi dùng để làm gia tộc xây dựng. Nghe nói ngươi tiểu thiếp đều cưới đến thứ 8 cái đi. Mắng xong Âu dương lâm, đêm vô nguyệt lại dạo bước tới rồi lao tộc trưởng cùng con của hắn trước mặt. Còn có ngươi, lão tộc trưởng, thật không nghĩ tới ngươi đây là người già nhưng tâm không già à, đều như vậy đại số tuổi người, làm gì còn như vậy nguyện ý đem quyền lực hướng chính mình trong lòng ngực ôm a ngươi này nhi tử chính là ngươi cảm thấy có thể đảm nhiệm gia chủ chi vị người đi, ngà. Ngươi đem Âu Dương Lâm cấp chỉnh xuống dưới hiểu rõ sau làm ngươi nhi tử thượng, ngươi sao tưởng như vậy hào đâu? Thật đương Âu Dương gia là nhà ngươi khai, Âu Dương gia tất cả mọi người là bên cạnh ngươi kẻ phụ họa, tùy tùng cầu đâu đi. Thật là, đừng lấy chỉ số thông minh đương lương khô, an vào đi đã có thể chỉ biết kéo vào nhà sí chính là rốt cuộc trưởng sẽ không trong đầu. Quick trách xong rồi lão tộc trưởng, đêm vô nguyệt tiêm bạch nộn hành căn giống nhau ngón tay có ở phía dưới Ô Minh nông Âu Dương người nhà điểm giữa vài giờ. Còn có các ngươi Một đám đôi mắt làm phân gián lại. Vẫn là tâm nhãn làm mơ chặn a bọn họ nói cái gì chính là cái gì, liền không cái thuộc về các ngươi chính mình phán đoán. Như vậy vui đương tường đầu thảo, kia sao không đi kỵ đến trên tường đi a còn ở sự tại nơi này làm gì a Đêm vô nguyệt này một hồi mắng là mắng sảng nàng thoải mái, chính là người khác không thoải mái a Nguyệt Tiểu Thư, chúng ta tôn xưng ngươi một câu Nguyệt Tiểu Thư là xem ở đế tôn mặt mũi thượng tôn kính ngươi, chính là nói đến cùng ngươi cũng là ô dương trí hoành đồ đệ cũng coi như là tiểu bối. Ngươi như vậy ở chúng ta Âu Dương gia nói ẩu nói tả, không thích hợp đi. Lão tộc trưởng ỉ vào chính mình tuổi đại, trước hết đem pháo khẩu nhắm ngay đêm vô nguyệt. Đúng vậy, đại ca, vô luận ta làm có bao nhiêu không đúng, này đều đến Âu Dương gia chúng ta người một nhà tới bình phán, ngươi làm ngươi này đổ đệ tới bảng quan cũng liền thôi, chính là hiện tại cái này kêu chuyện gì xảy ra nhi a. Âu Dương Lâm cũng theo Lão tộc trưởng nói, có cộng đồng địch nhân, bọn họ hiện tại cũng không rảnh lo lẫn nhau khác. Không đợi Đông Ly vị ứng phát tác, liền thấy hoàng lão quỷ dường như quỷ mị giống nhau tại chỗ biến mất. Nguyệt tiểu thư cũng là người chờ có thể vọng luôn.